điểm ta liền không nên làm ngươi ra tới. hắn thả rằng ở cảnh trong mơ cùng bạch hổ đấu cũng không muốn ra tới cùng âm ma đánh. Tiểu nộng, ngươi đã quên ở cảnh trong mơ hứa hẹn sao? ngươi muốn nghe ta trăm năm hiệu lệnh, như vậy vừa rồi ngươi cùng âm ma đánh nhau sự, coi như là mệnh lệnh của ta đi. nói như vậy nói, ngươi còn có lý do sinh khí sao? ta, ngươi mặc ma mau bị một nhược hân cấp khí tặng, chính là lại không thể ngớt lời, đành phải nhượng tài. được rồi, linh lực tuy rằng giúp không đến ngươi, nhưng là đan dược linh tinh có thể giúp được ngươi đi. ngươi yêu cầu cái dạng gì dược, cứ việc cùng ta nói, ta tận lực giúp ngươi tìm được. Mục nhược hân không phải cái không nói đạo lý người, tại đây sự kiện thượng thật là nàng đối lý, cho dù mộng ma muốn chịu nàng sai sự, sai vẫn là nàng, cho nên chỉ có thể xong việc tận lực đền bù. Nhân giới cỏ dại há có thể vào ta chi cầu. Nếu như vậy, ta đây cũng không có cách. Việc đã đến nước này, ngươi liền tính tái sinh khí cũng vô dụng, trừ phi giết ta. Ngươi, kỳ hì, ta biết ngươi cùng âm ma một trận chiến nguyên khí đại thương, cho nên ngươi có thể đối ta đưa ra một hợp lý yêu cầu, ta tận lực thỏa mãn ngươi, trừ bỏ thả ngươi tự do ở ngoài. Mộc Nhược nghe xong một hân nửa câu đầu lời nói, đã sớm đang nghĩ tới đả hắn, phải về tự do, chính là nghe xong nửa câu sau lúc sau, càng là khí đại, trên người của ngươi trừ bộ ta tự do, còn có cái gì là đáng giá ta mở miệng thằng uốn. Rất nhiều a. Ngươi có thể muốn ăn ngon, hạ uống, hảo ngoạn, chỉ cần ta có thể lấy đến ra tay, tuyệt không mủ xịn. Mộc Nhược Hân cố ý đem Mộc Ma lực chú ý dẫn tới những cái đó việc nhỏ vật trên người, bất quá cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Đối phương chính là sống bạn năm a, hắn mới không hiếm lạ này đó tiểu ngoạn ý đâu. Không nghĩ tới. Ăn ngon, hạ uống. Ta nghe nói nhân gian mỹ vị nhưng lại người phiêu phiêu dục tiên, ai không thích khẩu, vạn năm trước ta đã từng ăn qua một con mỹ vị gà nướng, kia hương vị đến nay khó quên chỉ cần ngươi cho ta làm ra một con mỹ vị gà nướng hôm nay sự ta liền tạm thời không cùng ngươi so đo nhân loại tuy rằng không lợi hại là nhất mỏng manh sinh linh chi nhất nhưng ở mỹ thực phương diện lại so với cường đại chủng tộc sở trường đến nhiều nếu muốn ăn ngon chỉ có ở nhân giới mới có thể ăn đến xá gà nướng nguyên lai ma cũng thích ăn gà nướng không sai gà nướng mộng ma còn tưởng rằng chính mình đưa ra là cỡ nào đại yêu cầu có điểm tiểu đáp ý cũng không chờ mong một được hân lập tức là có thể cho hắn làm ra gà nướng ai ngờ hảo một canh giờ lúc sau ta cho ngươi một con thơm nỏng ngạt gà nướng một nhược thân đáp ứng rồi mộng ma lập tức xuống tay đi chuẩn bị đem diêm lịch hành giao cho diêm lệ hành chiếu cố nghiêm khắc thực hiện chiếu cố hảo đại ca ngươi nga Diêm Lệ hành gật đầu trả lời, đem Diêm Lịch hành đỡ lại đây chiếu cố, đối cái kiêm mộng ma vẫn là có điểm không quá tin tưởng, bởi vì hắn là ma. Thế nhân đều biết, ma tộc toàn phi người lương thiện, trước mắt cái này mộng ma vừa thấy liền không giống như là cái gì hào điệu, hắn như thế nào sẽ tin tưởng. Mộng ma đương nhiên biết Diêm Lệ hành đối hắn không tin, nhưng hắn không để bụng, đi theo một nhược hân mông mặt sau chuyển, đã gấp không chờ nổi muốn ăn đến mỹ vị gà nướng, vì xác định hay không có thể ăn luôn, hỏi cái rõ ràng, vì, ngươi thật sự có thể ở một canh giờ trong vòng cho ta làm ra một con mỹ vị gà nướng sao?" Tại đây loại núi sâu giá lâm địa phương, lại là hơn phân nửa đêm, liền chỉ gà đều không có, ngươi như thế nào cho ta làm ra một con gà nướng đấy? Ngươi yên tâm, một canh giờ lúc sau ta nhất định sẽ cho ngươi làm ra một con thơm ngào ngạt gà nướng, nói không chừng còn không cần hai cái canh giờ đâu. Không đủ tiền đề điều kiện là ở không có bất luận cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống, nếu phát sinh ngoài ý muốn, vậy không có biện pháp lạc. Một Nhược Hân đã bắt đầu đốt lửa, lấy ra một con bị đóng băng đến cứng đờ sinh gà, bắt đầu nướng. Nhìn đến một Nhược Hân trong tay chống rông toát ra một con gà tới, Mộc Ma rất tò mò, thò lại gần nhìn một cái, "Uy, ngươi sẽ biến ăn sao? Trên tay như thế nào sẽ chống giống toát ra một con gà tới? Cái này sao?" "Ta không nói cho ngươi, dù sao ngươi chờ ăn liền hảo." "Không nói liền không nói, ta còn không hiếm lạ nghe đâu." Ngươi nhanh lên nướng, ta chờ ăn. Mộc Ma lời đến suy nghĩ những cái đó dâu dịa sự, hiện tại liền nghĩ ăn gà nướng. Bạch Hổ ghé vào bên cạnh, cũng nhìn chăm chăm một nhược hân trong tay gà nướng xem, nuốt rất nhiều lần nước miếng, thật sự thèm đến thực, đành phải mở miệng nói, chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Một nhược hân nhìn thoáng qua Bạch Hổ, tuy rằng cảm thấy Bạch Hổ sức ăn có điểm đại, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, hảo đi, ta cũng cho ngươi nướng một con, bất quá chỉ có thể là một con gà. Chúng ta còn không biết phải bị vây ở cái này rừng cây bao lâu, không thể lập tức đem đồ ăn đều ăn sạch. Cảm ơn chủ nhân. Bạch Hổ vẻ mặt vui sướng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm một nhược hân trong tay gà nướng xem, nước miếng tiếp tục lưu. Mộc Ma trừng mắt nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, có điểm khó chịu, bất quá cũng không có nói ra tới này chỉ chết la hổ, liền ái cùng hắn đối nghịch, ở cảnh trong mơ là như thế này, ra cảnh trong mơ vẫn là như vậy, cùng hắn đoạt gà nướng. Bạch Hổ cảm giác được Mộng Ma tức giận, cũng chừng hắn liếc mắt một cái, trong lòng đồng dạng khó chịu. bọn họ đấu vào năm, hiện tại mắt to chừng mắt nhỏ, có thể không đánh lên tới đã không tồi, còn có thể sảng đi nơi nào. Không ai nói chuyện, trong rừng cây lại hắc, ngay cả sâu tiếng tiêu đều không có, nơi nơi đều là tĩnh sâu kín, thoạt nhìn có điểm âm trầm, khủng bố. Một canh giờ đi qua, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, gió em sóng lặng, gà nướng cũng không sai biệt lắm hảo. Mộng Ma cùng Bạch Hổ nước miếng đã sớm muốn làm, một canh giờ nội hỏi rất nhiều lần, có thể ăn sao? Các ngươi phải biết rằng, vạn năm không hưởng qua nhân gian bất luận cái gì mỹ vị, là một kiện cỡ nào thống khổ sự. Nhanh nhanh. Mục Nhược Hân còn ở nướng, Nghiêm túc nướng, tận lực đem hương vị nướng đến cuối cùng. Chính là liền ở gà nướng chuẩn bị nướng tốt thời điểm, trung quanh cây cối bỗng nhiên không thể hiểu được mà di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt đất vô cớ toát ra cây mây tới, như lợi kiếm giống nhau đối người công kích. Cẩn thận. Mục Nhược Hân ném xuống trong tay gà nướng, trước tiên bọn tới Diêm Lịch hành bên người, bảo vệ tốt hắn. Cứ việc phát sinh như vậy đại sự, Bạch Hổ cùng Ngọc Ma trong mắt cũng chỉ có nướng, Mục Nhược đem nướng ném, bọn họ liền đi tiếp được, một người tiếp một con, thưởng mỹ vị. Bạch Hổ mở ra miệng rộng. một ngụm liền đem toàn bộ nướng sau đó nhai toái cũng nuốt vào. Mộng Ma chậm rãi nhấm nháp, bất quá cũng là từng ngụm từng ngụm mà ăn, đùi gà nướng hương vị khen không dứt miệng, "Ăn ngon, thật là ăn quá ngon, ta đã lâu cũng chưa ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật, ăn ngon, ăn ngon." Không thể tưởng được một nhược hân cái này, nha đầu còn có cái này tay nghề, hắn về sau muốn nhiều hướng nàng thảo ăn mới được. Nhìn đến kia hai cái đồ tham ăn, một nhược hân thực vô ngữ, cho rằng bọn họ còn không có phát hiện nguy cơ tiền đến, nhắc nhở bọn họ, "Các ngươi đừng ăn, có địch nhân." "Còn không phải là mấy viên lạc thụ, sợ cái gì?" Mộng Ma không đem những cái đó cây cối để vào mắt, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Bạch Hổ ăn xong rồi, còn muốn ăn, chính là không có, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Mộng Ma trong tay gà nướng. Thật muốn ăn một nhược hân không kỳ vọng mộng ma sẽ ra tay tương trợ, cho nên mặc kệ hắn, tiêu bạch hổ lại đây hỗ trợ bạch hổ. như vậy đối phó với địch. a huỳnh hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ có nàng cùng nghiêm khắc thực hiện. nếu là lại đến lung tung rối loạn thiết đằng, bọn họ nhưng ứng phó không tới. là chủ nhân. bạch hổ đem thèm ăn kính nhịn xuống, không hề đối mộng ma trong tay gà nướng như hổ rình ngồi. đến một nhược hân bên người đi giúp nàng đối phó địch nhân. trung quanh cây cối còn ở chuyển động, xoay chuyển căng nhanh, căn bản thấy không rõ lắm thua hình dáng. rất nhiều cây cối làm thành một vòng, chuyển cái không ngừng, nhưng mà chúng nó chỉ là chuyển, lại không có làm ra bất luận cái gì công kích, làm người không thể tưởng tượng bởi vì là thụ, một nược thân quyết định lấy vạn mục chi linh thân phận khống chế bọn họ, ta là vạn mục chi linh, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi trở về tại chỗ. nhưng mà làm như vậy cũng không có dùng, những cái đó cây cối vẫn là chuyển bất động, căn bản không nghe một nược thân nói. mệnh lệnh của ta như thế nào tới rồi nơi này đều không dùng được. bạch hổ trận to hai mắt nhìn những cái đó chuyển động cây cối, đương nhìn ra manh mối tới lúc sau, đối một nược thân nói, chủ nhân, chúng nó cũng không phải một linh, mà là bị người thao tác chết mục, để ý không chỉ có là này đó thụ, toàn bộ rừng cây cơ hồ có một nửa thụ là chết mục, chúng nó cũng không một hệ chi linh, cho nên cho dù ngươi là vạn mục chi linh, chúng nó cũng sẽ không nghe người chi mệnh. chết mục, cái gì là chết mục? chính là một linh chi lực bị người hút khô chỉ còn lại có vỏ rông tây cuối một tộc một ít nhân vi mau chóng để cao tu vi không thiết hấp thụ một linh chi lực tới tăng cường công lực bởi vì này pháp quá mức tàn nhẫn cho nên bị một tộc liệt vào cấm thuật không được tùy ý tu luyện một tộc cấm thuật cái này ta nghe mụ mụ nói qua bất quá cũng không quá hiểu biết chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ một nhược hân nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh diêm lịch hành thật lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện vì thế nhìn nhìn trên cổ tay một vòng nghĩ tới một cái biện pháp chính là lại ở do dự nếu làm a đến ý cảnh đi không biết ý cảnh có thể hay không đồng ý mặc kệ có đồng ý hay không đi vào trước lại nói Mộc Nhược Hân làm hạ quyết định, mang theo Diêm Lệ Hành đến ý cảnh giữa, đi phía trước chỉ đối Diêm Lệ Hành nói một câu, nghiêm khắc thực hiện, ngươi ở bên ngoài từ từ, ta lập tức liền trở về. Đại tẩu, ngươi đi đâu? Diêm Lệ Hành muốn hỏi cái rõ ràng, đáng tiếc lời nói còn chưa nói xong, người cũng đã không thấy, bất quá hắn cũng không lo lắng. Bạch hổ tiếp tục nhìn chằm chằm những cái đó di động cây cối xem, tự từ, từ giữa tìm ra khống chế chúng nó người, không lo lắng một Nhược Hân. Một Nhược Hân đem Diêm Lệ Hành đưa tới ý cảnh chung, đi vào liền vào ý cảnh cứ, ngươi như thế nào lại đem hắn đưa tới nơi này? Nhanh lên đem hắn mang đi, nếu không ta liền không khách khí. Hắn bị thương, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi khiến cho hắn ở chỗ này tránh một chút, được không? chúng ta đều nhận thức đã lâu như vậy, cũng coi như là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn, ngươi có phải hay không hẳn là ra tay tương trợ đâu? Mục Nhược Hân đem Diêm lịch hành nắm chặt, miễn cho hắn bị ý cảnh bắn ra đi. Liên bởi vì xem ở bên ngoài nhận thức nhiều năm phân thượng, thượng một lần ta mới làm hắn ở chỗ này ở lâu như vậy, tiêu ý cảnh là thực cho người mặt mũi. lập tức đem hắn mang đi, nhanh lên. Ai ra, hắn đều đã như vậy, ngươi muốn ta đem hắn đưa tới chạy đi đâu? bên ngoài rất nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn chết sao? hắn là ta trợ ta yêu nhất nam nhân, hắn nếu là đã chết, ta liền trước đem ngươi thiêu, sau đó đi hắn. Mục Nhược Hân khuyên can mãi, ý cảnh vẫn là không đáp ứng, đành phải lại lần nữa dùng uy hiếp biện pháp. Ngụy Ý Cảnh đã chịu ý hiệp, không có cách, đành phải đáp ứng. "Hảo, đây là cuối cùng một lần, không, có lần sau." Ý Cảnh một đáp ứng, mục hân sắc mặt liền thay đổi, không hề nổi giận đùng đùng, mà là gương mặt tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn." Ý Cảnh tiên bối, "Ta liền biết ngươi là nhất tốt bằng hữu." Kỳ hỉ. "Hảo, đừng vốt mông ngựa. Ngươi tính cách kỳ thật giống như là cái loại này, miệng dao găm tâm đầu hủ người, người tốt. Người, nó là người tốt sao?" Ý Cảnh nghe thế câu nói, có loại mặt danh vui vẻ. "Không thể tưởng được nó loại này vô hình chi vật cũng sẽ được xưng là là người." Mộc Nhược Hân đem Diêm Lệ Hành đỡ đến trong phòng đi, xác định hắn bình yên vô sự lúc sau liền trở lại bên ngoài thế giới, ra tới thời điểm còn nhìn đến những cái đó cây cối ở chuyện, mà Diêm Lệ Hành cùng Bạch Hồ tất nhàm chán mà ngồi dưới đất xem. "Đại Tẩu, ngươi đã về rồi." Diêm Lệ Hành vừa thấy đến một Nhược Hân, lập tức chạy đến nàng phía trước đi, bởi vì không thấy được Diêm Lệ Hành, cho nên sốt ruột không thôi. "Đại Tẩu, ta đại ca đâu? Ngươi không phải dẫn hắn đi rồi sao? Như thế nào sẽ chỉ có ngươi một người trở về?" "Đại ca ngươi để ý cảnh, hắn tự an toàn, yên tâm đi. này đó thụ như thế nào còn ở chuyện, không chướng v้าง đầu sao?" một Nhược Hân nhìn những cái đó chuyển động không ngừng tụ, không hiểu ra sao, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. "Còn ở chuyện đâu? Ta không biết chúng nó ở chuyện cái gì." xoay chuyển ta đầu đều hôn mê, ăn, ăn ngon, ăn ngon thật. Mộc Ma đem gà nướng ăn xong, liếm xương cốt, đột nhiên toát ra một câu, này một câu đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Nhìn đến Mộc Ma thèm quỷ bộ dáng, Mộc Nhược thân thật sự khó có thể tưởng tượng hắn là cái ma. Thế nhân đều cho rằng ma là thị huyết chi vật, là đáng sợ đồ vật, kỳ thật bọn họ cũng có đáng yêu thời điểm, chỉ là bọn hắn đáng yêu bị ma tính che giấu đến cực hảo, không dễ phát hiện. Mộc Ma đem xương cốt liếm sạch sẽ, bước trên mặt đất, đi đến Mộc Nhược thân trước mặt hướng nàng thảo ăn, ha <cười> ha, ta còn không có ăn đủ, ngươi có thể hay không lại cho ta nướng một con? Ta hiện tại không rảnh. Mộc Nhược hân thực dứt khoát từ tuyệt, nhưng không nghĩ đem hữu hạn đồ ăn làm này, đó đại dạ đại vương cấp ăn xong. Cái này dừng cây quá mức quỷ dị, nếu bị nhốt thượng một tháng, 2 tháng, thậm chí càng lâu, bọn họ đồ ăn căn bản không đủ, cho nên cần thiết tình ăn. Nếu ta giúp ngươi đem những cái đó chết một đều xử lý rốt, ngươi có phải hay không liền có dành cho ta lộc gà nướng? Không có. Ta đây liền cái gì đều không giúp ngươi, chính ngươi nghĩ cách giải quyết trước mắt nguy cơ đi. Ngục ma một cái giận dữ, hóa thành khói đen, bay trở về đến mạch hổ ngọc truy trung, thật đúng là mặc kệ một nhược hơn chết sống. Không phải hắn mặc kệ, mà là hắn quản không được. Vừa rồi cùng âm ma đại chiến một hồi, hắn chịu thương không nhẹ, nếu lại đánh nói, không chừng sẽ bị thương càng nghiêm trọng, cho nên vẫn là tình điểm lực đi. Mộc Nhược Hân cũng không nghĩ tới muốn mộng ma ra tay tương trợ, rốt cuộc nàng hại hắn bị trọng thương, cho nên trước mắt nguy cơ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình để cảnh. Đại tổng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Diêm Lệ Hành không có biện pháp, chỉ có thể đi hỏi Mộc Nhược Hân. Hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhìn xem cái này thao tác chết một người rốt cuộc muốn làm gì. Mộc Nhược Hân đề cao cảnh giác, để phòng một phía, làm tốt ứng chiến chuẩn bị, chính là nàng chú ý chỉ có bốn phía, dưới lòng bàn chân cũng không chú ý, cho nên mặt đất phát sinh dị động khi, nàng căn bản không kịp làm ra phản ứng mặt đất không biết khi nào biến thành một cái đại bẫy dập, sở hữu ở chết một vây quanh trong phạm vi đồ vật toàn bộ đều ngã xuống, cho dù là một mảnh lá cây cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bẫy dập phía dưới tựa hồ có một cổ cường đại rất lực, đem bọn họ đi xuống hút. a đại tẩu, sao lại thế này? không biết tiểu tâm một chút, giống bạch hổ cũng từ phía trên rất xuống dưới, tưởng cứu người, chính là cứu không được, thật không thể chính mình mọc ra một đôi cánh. loại địa phương này cho dù có cánh cũng chưa chắc phi đến lên, phía dưới rất lực thật sự quá lớn. Một Nhược Hân thấy được bạch hổ, lo lắng rơi xuống rốt cuộc hạ thời điểm sẽ cùng bạch hổ cùng Diêm Lệ Hành phân tán, vì thế đem bạch hổ triệu hoán trở về, lại giữ chặt Diêm Lệ Hành, khẩn bắt lấy hắn không bỏ, nghiêm khắc thực hiện, nắm chặt ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần buông tay. Là, đại tẩu. Bấy dập đen như mực, không có một tia ánh sáng, nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, càng thấy bây giờ đế. chính là đột nhiên, nguyên bản đen như mực thế giới trở nên cường quang chói mắt, lệnh người hai mắt khó chịu, chính là ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự, lúc sau phát sinh chuyện gì, không ai biết. Không biết qua bao lâu, một Nhược Hân từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện chính mình bị vài điều thô. Đại sắc quá ở một khối thật lớn trên thạch, kia khối thạch thực đặc biệt, có thể phong bế nàng sở hữu một hệ linh lực, vô pháp thi triển. Ở nham thạch phía trước có một cái tiểu lồng sắt, Diêm Lệ Hành đã bị nhốt ở bên trong, đến bây giờ còn không có tỉnh. Mục Nhược Hân nhìn thấy Diêm Lệ Hành, dễ rùa vài hạ, tưởng đem trên người xích sắt tránh ra, nhưng thật sự tránh không khai đành phải từ bỏ, sử dụng miệng đem Diêm Lệ Hành đánh thức, nghiêm khắc thực hiện, ngươi tỉnh vừa tỉnh, nghiêm khắc thực hiện. Diêm Lệ Hành nghe được có người ở kêu hắn, mở hai mắt, nhìn đến chính mình giống cẩu giống nhau bị nhốt ở lồng sắt, tức giận phi thường, rất muốn phá tan lồng sắt mà ra, chính là nhìn đến xung quanh có không ít người, đành phải từ bỏ, nước, đại cầu, đây là địa phương nào? Hẳn là chính là một tộc đi. Mục Nhược Hân nhìn xem một phía, phát hiện nơi này phong kiến trúc đều là lấy một chủ, nơi nơi đều là màu xanh lục, cùng nàng nghe nói một tộc khác biệt không lớn kỳ quái, bọn họ cũng không có tìm được đằng tiên động, như thế nào liền đến một tộc tới. Một tộc, cái này địa phương bị quái chính là một tộc sao? Diễm Lệ Hành cũng nhìn xem bên phía, đối nơi này cũ xưa phòng ốc rất là khinh thường. Nơi này phòng ốc tuy rằng đều là lấy một là chủ, nhưng rất nhiều nhà ở đều cũ đến mo bụi bại, rất nhiều thực vật như là sắp khô héo, không có một chút sinh khí. Duy độc phía trước một cây đại thụ còn có thốt nhiên sinh cơ. Diễm Lệ Hành mắng nơi này là địa phương bị quái, lập tức tao tới đi vị thủ vệ mắng to, ngươi thật to gan, cũng dám nhục chúng ta một tộc. Chờ tộc trưởng tới, ngươi liền chịu chết đi. Tộc trưởng, nơi này thật đúng là một tộc ca. Các ngươi một tộc có phải hay không rất nghèo? Còn dám nhục một tộc, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi hảo hảo hảo, ta không vững được một tộc, ta đây hỏi mà khác. các ngươi vì cái gì đem ta đại tẩu khóa ở nơi đó? thủ vệ nhìn về phía một lược hân, lộ ra phẫn nộ chi sắc, nói, nàng là một tộc tội nhân, lý nên đã chịu một linh nam trừng phạt. một linh nam, một lược hân quay đầu lại nhìn xem chính mình mặt sau cũng đã, thế mới biết là một linh nam, truyền thuyết có thể phong ấn một hệ linh lực thần kỳ cũng đã. một tộc người một khi cùng một linh nam tiếp xúc, tự thân một hệ linh lực liền sẽ bị phong, vô pháp thi triển, mặc cho ngươi tu vi lại cao cũng khó có thể tránh thoát, chính là là vạn mục chi linh cũng không ngoại lệ. không song, nàng linh lực bị phong, vô pháp sử dụng, triệu hoán không gia thần thú cùng linh thú. Diêm lệ hành biết linh lực bị phong kết quả là cái gì, bắt đầu lo lắng một nhược hân an nguy, chất vấn thủ vệ. Các ngươi tưởng đối nàng làm cái gì? Ta vừa rồi đã nói, nàng là một tộc tội nhân, muốn đã chịu ứng có trừng phạt. Cái dạng gì trừng phạt? Nàng tự thân linh lực đem bị thần một thu hồi, sau đó đánh vào hủy diệt chi môn, hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, các ngươi không thể như vậy đối nàng, nàng lại không có làm thực xin lỗi các ngươi một tộc sự, các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Chỉ bằng nàng cùng một vô ưu có quan hệ, nàng nên chết. Một cái trống lão giả, uy nghiêm đi tới, hai mắt như kiếm, tức nhìn cái loại này hận ý cực cường, tựa hồ cũng thực tạp, phất hận không thể muốn đem bầm thây đoạn. Mục Nhược Hân nhìn đến cái này lão giả, suy đoán thân phận của nàng, ngươi chính là một tộc hiện tại tộc trưởng đi. Không sai, ta chính là một tộc tộc trưởng. Ngươi lớn lên cùng một vô ưu cơ hội là giống nhau như lúc, đừng nói cho ta ngươi cùng nàng một chút quan hệ đều không có, ta sẽ không tin tưởng. Nói, ngươi cùng một vô ưu rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đối với vấn đề này, Mục Nhược Hân cũng không giấu giếm, sảng khoái trả lời, nàng là mẫu thân của ta, xin hỏi tộc trưởng có gì chỉ giáo? Cái gì, nàng là ngươi mẫu thân, sao có thể? Một tộc tộc trưởng không tin, đem Mục Nhược Hân trên dưới nhìn cái biến, tuy rằng sự thật bại ở trước mắt, nhưng nàng vẫn là không tin, một vô ưu tại mấy trăm năm trước cũng đã mất tích, liền tính ngươi là nàng nữ nhi, cũng không có khả năng là cái này số tuổi nói ngươi cùng một vô ưu rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta mụ mụ là ở mấy trăm năm trước mất tích sao? Mục Nhược Hân không trả lời tộc trưởng vấn đề, hỏi lại nàng. mụ mụ là ở 20 năm trước mất tích mới đúng, như thế nào biến thành mấy trăm năm? Xem ra vạn tà chi linh thật sự không đem nàng đưa đến nên đưa thời gian, mà là đưa chậm mấy trăm năm, có trách nàng vẫn luôn hỏi thăm không đến bà bà tin tức. Vạn tà chi linh vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là thi pháp trong quá trình ra sai lầm? Từ từ hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm đi. Mục Nhược Hân thu hồi suy nghĩ, đem tâm tư phóng tới trước mắt sự thượng, không đợi một tộc tộc trưởng trả lời, hỏi lại nếu ngươi biết ta nương là một vua ưu như vậy ngươi biết cha ta một trường lưu ở nơi nào sao? vừa nghe đến một trường lưu tên này, một tộc tộc trưởng liền dơ thẳng lên trời cùng tiếu, ha ha, ngươi hỏi ta có nhận thức hay không, có nhận thức hay không, ta nói cho ngươi, trên đời này không có so với ta càng nhận thức một trường lưu người. thật vậy chăng? kia hắn ở nơi nào, cái kia đang chết một trường lưu, chẳng những đoạt ta nữ nhi, còn cướp đi ta đi huyền linh giới cơ hội, ta hận không thể đem hắn rút gần rút cốt, bầm thây vạn đoạn. đáng tiếc hắn đã đi huyền linh giới, ta không thể tìm hắn tính sổ. Nguyên tưởng rằng ta đời này đều không thể ra này khẩu ác khí, không thể tưởng được ở ta trước khi chết, còn có thể nhìn thấy hắn nữ nhi, ha ha, thật là ông trời có mắt, ông trời có mắt ta. ha ha, ngươi là một mấy ngày liền, một ngược thân đoán được một tộc tộc trưởng thân phận, rất là mình lúc trước mụ mụ chính là phải bị bức bách gạ cho một mấy ngày liền, không thể tưởng được nàng cư nhiên sẽ đụng tới người này. một mấy ngày liền là một tộc tộc trưởng chi tử, theo lý thuyết hẳn là đi theo một tộc dòng chính một mạch đi hướng huyền linh giới mới là, nhưng mà hắn lại không đi. Người này tiểu nha đầu biết đến còn không ít sao? không sai, ta chính là một mấy ngày liền. ta cả đời này bị cha ngươi ngươi nương làm hại như thế chi thảm, ta nằm mơ đều nghĩ muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. một mấy ngày liền càng vì phát cuồng, trong lòng chỉ có thù hận, chính là lại không nóng nảy đầu thủ. hắn hận mấy trăm năm, nào dễ dàng như vậy liền giải hận, hắn muốn chậm rãi tra tấn kẻ thù nữ nhi, nhìn nàng thống khổ mà chết. đối với một mấy ngày liền phát cuồng, một nhược hân không hề thú, lặp lại cân nhắc hắn nói. Một mấy ngày liền nói ba ba đoạt đi rồi hắn đi huyền linh giới cơ hội, kia chẳng phải là nói ba ba đi huyền linh giới. Xem ra nàng thị phi muốn đi huyền linh giới không thể. Một mấy ngày liền thấy một người hận không thanh âm, cười đến cũng mệt mỏi, vì thế đi đến nàng trước mặt, dùng sức bóp nàng cằm, đem trong lòng oán hận toàn bộ nói ra, ngươi biết ta có bao nhiêu hận cha mẹ ngươi sao? Ta hận không thể đem bọn họ trên người thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, hận không thể đem bọn họ thịt băm thành tương, cầm đi đi cổ, hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nếu không phải bởi vì bọn họ, ta sẽ có cái hạnh phúc già, ta sẽ đi theo phụ thân đến huyền linh giới, ta sẽ có được càng tốt đẹp tương lai, chính là này hết thảy đều bị cha mẹ ngươi làm hỏng. Cha ta cùng ta nương lưỡng tình tư Việt, nếu các ngươi lúc ấy có thể hào phóng một chút thành toàn bọn họ, rất nhiều bi kịch đều sẽ không phát sinh. Ngươi sẽ có hôm nay kết cục, đó là ngươi bởi vì ngươi lòng dạ hại hỏi, ích kỷ, không hiểu đến giúp người thành đạt, chắc không được cha ta cùng ta nương. Nói nữa, các ngươi đối ta cha mẹ cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, nếu không phải cha ta mẹ lớn, đã sớm bị các ngươi hạ chết, ngươi còn không biết xấu hổ trách ta cha, ta bồi. Một Nhược Hân không sợ, cho dù bị bóp cầm cũng mắng trở về. Bất quá như vậy lại đem một mấy ngày liền chọc giận, tăng lớn đạo, tưởng một Nhược Hân cầm nát, há liêu một đạo kim bắn. Ra, vết cắt Đây là có chuyện gì? Chương 261, nghe chủ nhân một mấy ngày liền tay bị kim quang cắt vỡ, máu chảy không ngừng, giống như bị lưỡi dao sắc bén vết cắt, làm hắn kinh ngạc không thôi. là ai? là ai ám toán ta? cái gì ám toán? là quang minh chính đại hảo đi. một nhược hân lại dùng kim hệ chi lực, đem trên người xích sắt chém đoạn, khôi phục tự do. đối với những cái đó thô. đại xích sắt rất là khinh thường, ngươi cho rằng dùng một linh nham phong bế ta một hệ linh lực, này đó xích sắt có thể khóa được ta sao? ngươi, ngươi làm như thế nào được? chuyện này không có khả năng. một mấy ngày liền không thể tin trước mắt chỗ đã thấy hết tộc người dùng chính là một hệ linh lực, một khi linh lực bị phong liền sẽ biến thành cùng bình thường người không hai dạng, cho dù là giống nhau dây thừng đều vô tranh đoạt, chúng chi là xích sắt. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? ta chính là làm được, đến nỗi là như thế nào làm được, ta không nghĩ nói cho cùng ngươi. Mục Nhược Hân xoa xoa thủ đoạn cấp xương, hoạt động cướp cốt, thấy Diêm Lệ Hành còn đại ở lồng sắt, tức giận mà đối hắn nói một câu, uy, ngươi tưởng ở trong lồng đại bao lâu? Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền ra tới. Diêm Lệ Hành vung tay lên, vài đạo kim quang hiện lên lồng sắt, đem lồng sắt chém thành hai nửa, sau đó thành thơi mà từ bên trong đi ra. Vừa thấy đến Kim Quang, một mấy ngày liền liền hòa đại, cho rằng vừa rồi thương người của hắn chính là Diêm Lệ Hành, cho nên đối Diêm Lệ Hành phát động công kích, lấy Đằng Chi vì kiếm, bay vụt đi ra ngoài. Diêm Lệ Hành nhìn thấy Đằng Chi hóa làm kiếm, một cái đơn giản vứt tay liền lấy kim kiếm đem đằng kiếm cướp chém thành hai nửa, còn châm chọc nói thượng một câu kim Kim, ngươi là Kim tộc người. Một mấy ngày liền càng vì kinh ngạc, không thể tưởng được hội ngộ thượng Kim tộc người. Kim thất mục, một tộc cho tới nay đều đối Kim tộc có chút sợ hãi, không đến bạn bất đắc dĩ, sẽ không đi đắc tội Kim tộc người. Không đúng à, Kim tộc gần nhất đều không có tộc nhân ra tới hoạt động, người này là đánh từ đâu ra? Ngươi quản ta là cái gì tộc người? Uy, lão nhân, ngươi đem chúng ta bắt được nơi này tới, rốt cuộc muốn làm gì? Diễm lệ hành không thừa nhận chính mình là Kim tộc người, hai tay vây quanh đặt trước ngực, khiêu khích một mấy ngày liền, căn bản không đem một mấy ngày liền để vào mắt. Mục Nhược Hân hoạt động hảo gần cốt lúc sau liền tới đến Diêm Lệ hành bên người, cùng hắn sóng bay đứng, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm một mấy ngày liền xem, Dung Thẩm vẫn ngự khí hỏi hắn, "Ta hỏi lại ngươi một lần, ta phụ thân Mục Trường Lưu có phải hay không đi huyền linh giới?" "Không sai, hắn đi huyền linh giới." "Vốn dĩ hắn là không tư cách đi, chính là huyền linh giới chi môn mở ra thời điểm, hắn thế nhưng dùng độc đem ta mê, vượng, sau đó dịch dung thành ta bộ dáng, lấy ta thân phận đi huyền linh giới, ta hận không thể đem hắn thiên đạo vào quả." Chính là hắn đã đi huyền linh giới, ta không làm gì được hắn, muốn tưởng rằng cả đời này cũng chưa biện pháp báo thù, không thể tưởng được mấy trăm năm sau, mục trường lưu nữ như thế nhưng sẽ rơi xuống tay của ta thượng, ha, ha một mấy ngày liền lại quên mất vừa rồi ăn mệt, bị oán hận che giấu tâm trí, điên cuồng cười to, cho rằng chuẩn bị báo đến đại thủ, không đi tới. Uy, ngươi nào chỉ trước mắt nhìn đến ta dừng ở ngươi trên tay. Mục Nhược Hân khinh thường cười, trước nay liền không đem một mấy ngày liền đương hồi sự, nhiều nhất chỉ là kính hắn là cái lão nhân. Kỳ quái, dựa theo thời gian tới tính, một mấy ngày liền hiện tại ít nhất có 300 tuổi trở lên, có người có thể sống như vậy chừng sao? Mộ tộc người tuy rằng tiện vật linh lực, liền tính số tuổi thọ so người bình thường cao một ít, nhưng cũng sẽ không cao đến quá thái quá. Theo lý thuyết cái này một mấy ngày liền sớm nên là cái người chết mới đúng như thế nào sẽ còn sống. Nơi này là một tộc, địa bàn của ta, liền tính các ngươi dùng kim hệ linh lực cũng có chạy đằng trời. Nơi này là một tộc không sai, chính là ngươi đường bên, ta cũng là một tộc người, ở chỗ này ngươi chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, mà ta lại có tương đương ưu thế. Có ý tứ gì? Một nhược thân dùng miệng trả lời, lấy thực tế hành động đem đáp án nói ra, tay phải trưởng gắn kết kim quang, đem bên cạnh một khối nham thạch cắt thành hai nửa, nham thạch sách chỗ chân chỉnh tề, nhiên là nhất kiếm đánh xuống, công lực tương đương hậu, làm sách vô cùng chỉnh tề. Thấy như vậy một màn, một mấy ngày liền trận cho mắt, càng thêm không thể tin tưởng, ngươi, ngươi cư nhân có kim hệ chi lực, sao có thể? một tộc người sử dụng chính là một linh, cùng kim linh tương khắc, cho nên một tộc người không có khả năng có được kim hệ chi lực, cái này nha đầu thúy là như thế nào làm được? Một mấy ngày liền, nếu ta lấy một tộc yêu thế dùng kim hệ chi lực công kích ngươi, ngươi cảm thấy ngươi phần thắng có mấy thành? Ngươi bộ xương giả này có thể sống đến bây giờ nhất định không dễ dàng đi, khả năng đơn giản quăng ngã cái ngã đều sẽ đi gặp diêm vương, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Hừ, ngươi thật đúng là khi ta một tộc là lãng đến hư danh hạng người. Tiểu nha đầu, đối phó ngươi còn dùng không ta tự mình thủ, tự nhiên sẽ người tới thu thập ngươi. Mọi người nghe lệnh, không huyết thể đại giới, đem cái này nha đầu thúi cho ta giết. Một mấy ngày liền sau này lui, đến bên cạnh an toàn địa phương đứng, làm tộc nhân khác đi sát một một tộc người một nhận được mệnh lệnh liền toàn bộ công đi lên, trung quanh thực vật không ngừng sinh trưởng, cảnh trường mà sắp bén, lực công kích cực cường, mới một hồi công phu, trung quanh tất cả đều là dầm rạp cỏ cây, lại cao lại đại, đứng ở phía dưới xem, làm người cảm thấy chính mình phi thường nhỏ bé. Diễm Lệ Hành dùng linh lực biến hóa ra một phen kim kiếm, quét ngang nhất kiếm, đem tới gần lại đây thực vật chặt đứt, tuy rằng biết chính mình kim hệ chi lực có thể khắc mục, nhưng như mối bỏ biển, cho nên trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương. Đại Tẩu, này đó nhánh cây, dây mây quá nhiều, chúng ta mới hai người, khó có thể ứng phó, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi lại ở ta bên người, không cần đi được quá xa, bảo vệ tốt chính mình. Mộc Nhược Hân ý đồ dùng một hệ linh lực khống chế những cái đó thực vật, chính là thử rất nhiều lần cũng chưa thành công. Này đó thực vật hoàn toàn không nghe nàng sai sự. Đây là có chuyện gì? Nàng là vạn mục chi linh, phang là mục linh đều sẽ nghe nàng hiệu lệnh, chính là đi vào mục tộc lúc sau. Nơi này mục linh rất ít nghe nàng mệnh lệnh, có điểm thậm chí còn công kích nàng. Chẳng lẽ nàng linh lực ở chỗ này không dùng được? Diêm Lệ Hành vẫn luôn ở chém, tả chém một chút, khiêu chém một chút, lại quét nga một chút, không ngừng đem công kích lại đây những cây, đau đớn chảy nước. Thấy Mộc Nhược Hân đang ngẩn người, suýt nữa bị tập kích, hắn đành phải ra tay cứu nàng, cũng nhắc nhở nói, đại tẩu, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Cẩn thận một chút. Ngạ một nhược hân phục hồi tinh thần lại, không hề suy nghĩ những cái đó không nghĩ ra vấn đề, đem phượng huyết kiếm lượng ra tới, nhẹ mà mà thượng, bay đến không trung, nhất kiếm chém xuống. Phượng huyết kiếm uy lực cực đại, bị thân kiếm chạm đến thực vật nháy mắt chết khéo, chung quanh những cái đó không có tiếp xúc đến thân kiếm, cũng bị kiếm khí gây thương tích, vô lực tái chiến, rơi xuống trên mặt đất, rái rủi vài cái liền chết khéo. Nhìn đến kia nhiều thực vật lập tức chết khéo, một mấy ngày liền đại kinh thất sắc, nhìn một nhược hân trong tay kiếm, kinh ngạc hỏi, ngươi trong tay kiếm ra sao lai lịch? Chưa từng có bất luận cái gì một phen kiếm có thể ở cùng thời gian đem như vậy nhiều mục linh giết chết, thanh kiếm này nhất định rất có địa vị. Đây là huyết kiếm, ngươi không nghe nói qua sao? Mộc nhược hân nhìn nhìn trong tay kiếm, nhìn nhìn lại trên mặt đất những cái đó chết héo thực vật, rất là không đành lòng. Nếu có thể nói, nàng không muốn thương tổn này đó một linh, chính là nàng không đến lựa chọn. Phượng huyết kiếm, đây là trong truyền thuyết Phượng huyết kiếm sao? Đúng vậy, đây là trong truyền thuyết Phượng huyết kiếm. Ngươi như thế nào sẽ có Phượng huyết kiếm? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Một mấy ngày liền, ta tới một tộc chỉ là vì tìm hiểu ta ba ba tin tức. Hiện tại ta đã được đến tin tức, vậy cáo tử nếu ngươi không hy vọng ta đem một tộc dảo đến Long trời lở đất, vậy ngoan ngoan phóng ta đi ra ngoài. Nếu không một nhược hân cũng không phải là cái loại này biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm người, đem phượng huyết kiếm thu hảo. Không nghĩ lại thương tổn mặt khắc một linh, nhìn một mấy ngày liền kia trương châu ba ba mặt, cho dù lại chán ghét hắn cũng phải nhịn. Rốt cuộc hắn là cái lao nhân, nàng ít nhất đến tôn lao ai đi. Hừ, ngươi đương một tộc là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Một mấy ngày liền chết sĩ diện, không muốn lui bước, chính là lại biết rõ không phải mục nhược hơn đối thủ, liền tính là như vậy, hắn cũng muốn mệt chống. Nếu là trước đây một tộc, đương nhiên không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, nhưng hiện tại một tộc đã không bằng từ trước không chỉ có là một tộc, mà các bốn tộc đều giống nhau, thực lực đã không bằng từ trước, không có dòng chính một mạch trống nữa, các ngươi là ngày càng lũ bại, hiện tại rất nhiều cũng là kéo dài hơn ta thôi, nếu không có bên ngoài cường đại kết giới bảo hộ, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể tại nơi này quá như vậy tiêu giao nhật từ sao? Ngươi, một tộc bên ngoài xuất hiện quá rất nhiều chết mục, chắc là ngươi kiệt tác đi. Ngươi, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiếu nói bượn, một mấy ngày liền có điểm hòa hốt, còn có điểm sợ hãi. Là hắn quá khinh địch, cho rằng một cái hoàng bao nha đầu không đủ sợ hãi, không thể tưởng được nàng so nàng cha mẹ còn tưởng, còn khó có thể đối phó, Hơn nữa biết đến cũng nhiều. Loại người này tồn tại, đối hắn không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp ta có hay không nói hiệu nói vượn ngươi hẳn là rất rõ ràng. nếu không phải do hút một linh, ngươi có thể sống hơn 300 năm sao? ngươi vì mạng sống không tiếc hy sinh vô số một linh, thật là quá ngon độc. bất quá nhìn mạng ngươi không lâu rồi phân đượ, ta hôm nay tạm tha quá ngươi một lần, làm ngươi sống lâu mấy ngày. một nhược thân đem trên đầu lá cây bắt lấy, vụ vù trên người bùi đất, lại một lần uy hiếp một mấy ngày liền, ngươi vẫn là nhanh lên phòng chúng ta đi ra ngoài đi. bằng không nhưng có xương có ăn. hừ, ngươi không phải bản lĩnh rất lớn sao? có bản lĩnh nói liền chính mình đi tìm ra khẩu, chính mình tìm liền chính mình tìm, nghiêm khắc thực hiện, chúng ta đi. Mục Nhược Hân không nói nhiều vương nghĩa, chính mình đi tìm ra khẩu. Đương đi đến một mấy ngày liền bên người khi, dừng lại bước chân, nhìn hắn một cái, thăm dò đến trước mặt hắn, nói khẽ với hắn nói, ngươi thời gian đã không nhiều lắm, gần nhất nhiều hơn ăn ngon, hảo uống, ngủ ngon, hảo chơi đi, về sau đã có thể không cơ hội này. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Một mấy ngày liền biết một Nhược Hân những lời này chung ý tứ, chỉ là không muốn đi đối mặt. Hắn địch tiên hành sự, tuy rằng có thể sống lâu hơn 200 năm, nhưng cũng phạm phải tội lớn, mất đi luân hồi tư cách, sau khi chết đó là hồn phi phế tán. Cho nên hắn không thể chết được, nếu đã chết liền cái gì cũng chưa. Ở nguyên luyện tập cấm thuật thời điểm nên biết đây là có ý tứ gì đi, không cần ta nhiều lời. Mộc Nhược Hân âm tà cười, tiếp tục đi phía trước đi, còn thúc giục một thúc giục mặt sau Diêm Lệ Hành, nghiêm khắc thực hiện, đuổi kịp, đừng đi lạc. Nga. Diêm Lệ Hành bước nhanh đuổi theo Mộc Nhược Hân, cùng nàng sóng vai mà đi. Một bên quan sát bốn phía cảnh vật, một bên nói ra trong lòng sở hận. Đại Tẩu, một tộc là một cái rất cường đại chủng tộc, chính là nơi này linh lực lại phi thường loãng, một linh cũng thực mỏng manh, có chút giống là hổng, có một hình, cũng không một linh, so bên ngoài thực vật còn muốn đáng thương đến nhiều. Đây là vì cái gì? Một tộc trước tiên là rất cường đại, nhưng dòng chính một mạch đi trước huyền linh giới khi, cũng mang đi một tộc đáng giá bả bối, chỉ để lại một cái bình thường gia viên, cùng bên ngoài thế giới kỳ thật không nhiều lắm khác biệt chi thứ một mạch từ trước đến nay không chịu quan trọng đối một tộc rất nhiều quan trọng thuật pháp cùng trận pháp biết không nhiều lắm cho nên bọn họ không có năng lực làm một tộc cường đại mà là chậm dại suy nhược. dựa theo ngươi cách nói ở nhân giới ngũ tộc thực lực kỳ thật đều thực lực chỉ là có bên ngoài cường đại kết giới che chở cho nên mới có thể không chịu ngoại giới bấy nhiêu không sai biệt lắm chính là ý tứ này hảo mặc kệ chuyện này chúng ta đi tìm xuất khẩu đi sớm một chút rời đi cái này địa phương một nhược thân không nghĩ đại ở một tộc cho nên nỗ lực tìm kiếm xuất khẩu Diễm lệ hành cũng biết nơi này không an toàn không hề hỏi vô ý nghĩa vấn đề hỗ trợ tìm kiếm một tộc nơi nơi đều là tàn chi lá úa, phòng ốc cũ xưa, cho dù là nơi này người cũng lớn lên thực thấp bé, mỗi người thoạt nhìn đều thực mệt và hiểu sỉu, nhìn thấy có người ngoài, không phải vây quanh đi lên đi vây đủ, mà là chạy nhanh chạy về trong nhà trốn đi. cứ như vậy, một nửa hân cùng diêm lệ hành đi nơi nào đều thông suốt, tùy ý ra vào, cho dù là như thế này, cũng rất khó tìm đến xuất khẩu. Mục tộc trung tâm vị trí, trường một viên tre trời đại thụ, ở trên cây kiến có hùng vĩ cung để, bất quá đã thực cũ xưa. một mấy ngày liền đứng ở cung tối cao chỗ, nhìn xuống phía dưới một hân, thật đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ lầm bầm tưởng rằng ngươi có phượng huyết kiếm liền gớm, một tộc tuyệt không phải tùy ý người dương ai địa phương một cái bình thường tộc nhân đứng ở một mấy ngày liền phía sau, mơ hồ nghe được một mấy ngày liền lầm bầm lồ bồ, sợ hắn làm ra sai lầm quyết định, cho nên thoáng nhắc nhở hắn, tộc trưởng, này hai người lai lịch bất phàm, lại tiện dùng kim hệ trí lực, mong rằng tộc trưởng tam tư a, kim tộc người ta nhận thức cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua kia tiểu tử, cho nên ta có thể kết luận, hắn không phải kim tộc người. đến nôi cái kia nữ, vậy càng không cần phải nói, nàng là một vô ưu cùng một trường lưu nữ nhi, ta sẽ sợ nàng không thành. Chuyên mệnh lệnh của ta, mở ra cấm địa chi môn, làm cho bọn họ đi vào. một mấy ngày liền đến bây giờ vẫn là chết chí diện, cũng muốn vì chính mình báo thù, cho nên mán đầu vóc thù hận, không đem một được hân bẩm thầy văn đoạn, hắn tuyệt không cam tâm. Tộc trưởng, cấm địa là một tộc thánh địa, vì sao làm cho bọn họ đi vào? Ngươi chỉ lo dựa theo ta nói đi làm, mà khác không cần hỏi nhiều. Đúng vậy, Một Nhược Hân cùng Diêm Lệ Hành giống rồi nặng không đầu giống nhau, ở một tộc khắp nơi loạn đi, đi tới đi lui, kết quả là đường, căn bản không biết thân ở chỗ nào. Nơi này thật tà môn, nơi nơi đều là sắp chết héo thủ cùng thảo, hoa thiếu đến đáng thương, hơn nữa rất nhiều địa phương đều cực kỳ tương tự, làm đến ta đầu choáng váng náo trướng, phân không ra đông nam tây bắc. Diêm Lệ Hành đường, đi rồi nửa ngày đi không ra đi, nhịn không được muốn giận vài câu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đường. Một Nhược không lo lắng đường, tiếp tục đi phía trước đi, phản đáy lòng có cái thanh tự cấp nàng chỉ dẫn phương hướng. Nàng lần đầu tiên tới một tộc, đối nơi này thực xa lạ, cũng không biết vì cái gì, nàng lại có một loại quen thuộc cảm giác, tuy rằng loại cảm giác này thực đạm, nhưng nàng vẫn là đã nhận ra. Nàng vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái cảm giác? Chính là ta cảm giác chúng ta đã là đường. Đại Tẩu, cái kia một tộc tộc trưởng cứ như vậy dễ dàng dung tha chúng ta sao? Ta như thế nào cảm thấy không quá khả năng a? Cái kia tộc trưởng đối hắn đại Tẩu hận Tấu xương, sao có thể dễ dàng dung tha bọn họ? Nói không chừng đang ở âm thầm thương lượng đối phó bọn họ phương pháp. Ngươi nói đúng, không có khả năng, cho nên chúng ta muốn cẩn thận một chút. Nơi này nói như thế nào cũng là Hán địa bản, cho dù ta là một tộc người, cũng không thể hoàn toàn khống chế. Nga. Đúng rồi đại Tẩu, đại ca thế nào? Hắn một mục nửa nhớ tới Diêm Lệ Hành, bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn xem trên cổ tay vòng tay, do dự một chút, sau đó làm ra quyết định, nghiêm khắc thực hiện, "Ngươi tại chỗ chờ ta một chút, ta không có ra tới, ngươi ngàn vạn không cần loạn đi. Phượng biết kiếm tạm thời cho ngươi mượn dùng, ta làm Bạch Hổ ra tới bảo hộ ngươi. Ngươi có phải hay không muốn đi cái tiệc tiêu ý cảnh địa phương?" "Đại tẩu, mang ta cùng đi đi, ta cũng muốn kiến thức một chút. Diêm Lệ Hành không biết ý cảnh là cái gì, chỉ biết một mục nửa từng đi, cho nên cũng muốn đi xem. Không phải ta không mang theo ngươi đi, là không có biện pháp mang ngươi đi. Có thể làm đại ca ngươi lưu tại ý cảnh đã là rất khó sự, nếu ngươi lại đi nói, ý cảnh nhất định sẽ sinh khí, đến lúc đó liền đại ca ngươi đều sẽ bị đá ra." cứ như vậy đi, ngươi hảo hảo ở chỗ này nốc, ta thực mau liền ra tới. một nhược hân đem phượng huyết kiếm cho diêm lệ hành, sau đó triệu hồi ra bạch hổ, cho nó hạ đạt nhiệm vụ, bạch hổ ở ta không ra tới phía trước, bảo vệ tốt hắn, biết không? là chủ nhân, bạch hổ ngắm diêm lệ hành liếc mắt một cái, tuy rằng không quá vui, nhưng đây là chủ nhân mệnh lệnh, nó liền tính lại không vui cũng đến làm. diêm lệ hành đã từng bị bạch hổ đả thương quá, cho nên đối nó có điều sợ hãi, không dám dựa đến thân cận quá, sợ nó một cái khó chịu, mở ra miệng rộng, đem nó cấp ăn. đại không ở, vạn nhất này hổ đem hắn ăn, kia làm sao bây giờ? cho nên hắn vẫn là an an phần phần mà chờ đại trở về đi, đến nỗi kia chỉ hổ có thể ly rất xa liền ly rất xa. Mục nhược Hân đi rồi không bao lâu, Diêm Lệ Hành liền loạt vào vây công, chẳng những có người vây công, còn có thủ cùng đẳng chi vây công, có 10 cái ăn mặc màu xanh lục trưởng phao trung niên nam tử, phân biệt đứng ở 10 cây trên đỉnh, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt đều đặt ở Diêm Lệ Hành trên người, 10 ngón viêm lục quang, như là chuẩn bị muốn công kích, chính là thật lâu lại không công kích. Diêm Lệ Hành phát hiện chính mình bị vây quanh, cảm thán một tiếng, thấp giọng lầm bầm lù bầu, ta như thế nào như vậy xui xẻo a. Từ tự mình rời đi ma thành lúc sau, hắn vận đen liền không ngừng, vốn tưởng rằng gặp được đại ca, đại đầu lúc sau sẽ hảo một chút, ai biết vẫn là giống nhau, đại đầu vừa đi, hắn liền bắt đầu xui xẻo. Một mấy ngày liền cũng tới, bất quá cũng không phải đứng ở ngọn cây thượng, mà là đứng trên mặt đất thượng, chống quải trượng chậm rãi đi tới, ở li diêm lệ hành 10 bước xa địa phương dừng lại, thấy trên ngón tay kia 10 cái lục bảo trung niên nam tử không ra tay, mở miệng chất vấn: "10 đại trưởng lão, vì sao còn chưa lập tổ?" Tộc trưởng, ngươi không nhìn thấy hắn bên người kia chỉ bạch hổ sao? Trong đó một cái lục bảo nam tử nhắc nhỏ nói: "Nếu không có người nhắc nhở, một mấy ngày liền thật đúng là không phát hiện bạch hổ." Dùng tay xoa xoa mở đôi mắt, lúc này mới thấy bạch hổ thần thú, mừng rỡ như điên: "Này, này không phải chúng ta một tộc bảo hộ thần thú, bạch hổ sao? Chúng ta một tộc bảo hộ thần thú đã trở lại, một tộc được cứu rồi, thật sự là quá tốt." Bạch hổ trắng một mấy ngày liền liếc mắt một cái, âm thầm châm chọc phản bác hắn, nó là một tộc bảo hộ thần thú không sai, nhưng nó hiện tại chủ nhân cùng một tộc quan hệ không tốt lắm, cân nhắc dưới, nó sẽ đứng ở chủ nhân bên này. Tuy nói nó là một tộc bảo hộ thần thú, nhưng nó bảo hộ chỉ là chủ nhân mà thôi, không chỉ có là một mấy ngày liền hưng phấn, một tộc những người khác cũng hoan hô không ngừng, có chút tộc nhân còn hoan nhẹ bắn nhảy không ngừng. Bảo hộ thần thú đã trở lại, bảo hộ thần thú đã trở lại. Chỉ cần có bảo hộ thần thú, một tộc liền không cần lại sợ hãi mặt khác bốn tộc, lại có thể trở nên cường đại rồi. Thần thú, thật là thần thú, thần thú a. Nghe đến mấy cái này người tiếng hoan hô, Diễm Lệ hành cảm thấy có điểm vô ngữ, thấp giọng đi hỏi Bạch hổ, "Uy đối bọn họ ngươi có ý kiến gì không? nên không phải là tưởng trở lại một tộc, làm ngươi bảo hộ thần thú, mặc kệ ta đại tổ đi. Ta chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh, mặt khác mặc kệ. Ta tiền nhiệm chủ nhân muốn ta làm một tộc bảo hộ thần thú, ta làm. Nếu ta đương nhiệm chủ nhân làm ta không làm một tộc bảo hộ thần thú, ta liền không làm. Bạch Hổ trả lời thực dứt khoát, căn bản không đi rồi dám mấy vấn đề này, tại chỗ nhẫn lại chờ đợi. Chỉ cần không ai tới công kích nó, nó sẽ không chủ động đi công kích người khác. Có ngươi những lời này ta cứ yên tâm lạc Đại tổ kêu ngươi bảo vệ tốt ta, ngươi nhưng đến cố lên a. Ngươi so ca ca vô dụng sở. lời nói cũng không thể làm như vậy. Tính, ngươi là thần thú, ngươi ấy nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Diêm Lệ Hành cũng không dám đắc tội bạch hổ, liền tính là ăn mệnh chút cũng nhận. Một tộc người sớm tại thấy bạch hổ thời điểm liền đem Diêm Lệ Hành vứt đến sau đầu đi. Lúc này chỉ nghĩ làm bạch hổ trở về một tộc, một lần nữa làm bọn họ bảo hộ thần thú. Ngó cây thượng mười cái người cùng ngã xuống, đứng trên mặt đất nhìn bạch hổ, bất quá cũng không có dễ dàng tiến lên, miễn cho ra sai lầm. Một mấy ngày liền tiến lên đi hai bước, sau đó đối bạch hổ hơi hơi cong lưng, cung cung kính kính cùng nó nói chuyện. Bạch hổ thần thú, ngài cuối cùng là trở lại tộc, còn thỉnh ngươi tiếp tục bảo hộ hảo ta tộc tộc nhân, làm tộc phát dương đại. Kia muốn xem ta chủ nhân ý tứ, bạch hổ không quá nguyện ý tiếp tục làm tộc bảo hộ thần thú, đối nơi này người cùng vật có một loại chán ghét cảm giác. Nó tiền nhiệm chủ nhân trên đời thời điểm, một tộc là một cái thật xinh đẹp địa phương, là cái mỹ lệ tiên cảnh, chính là hiện tại. Chủ nhân của ngươi là ai? Nên không phải là hắn đi. Một mấy ngày liền cho rằng Diêm Lệ Hành là Bạch Hổ thần thú chủ nhân, không đợi Bạch Hổ trả lời liền đi trước cùng Diêm Lệ Hành đánh thức lượng, vị công tử này, chỉ cần ngươi đem Bạch Hổ thần thú trả lại ta một tộc, ta bảo đảm ngươi bình an rời đi nơi này. Diêm Lệ Hành không thừa nhận chính mình là Bạch Hổ thần thú chủ nhân, cũng không phủ nhận, thân ký trả lời, vậy ngươi cũng phải nhìn xem Bạch Hổ Lao có đáp ứng hay không mới đúng. Nếu nó không đáp ứng, các ngươi hiện tại chẳng khác nào ở lãng phí miếng, nói vâng Nó là một tộc bảo hộ thần thú, nó nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi liền như vậy xác định. Xác định. Ta xem ngươi vẫn là đi trước hỏi một chút nó lại đến trả lời vấn đề này đi. Một mấy ngày liền thật đúng là đi hỏi bạch hổ. Bạch hổ thần thú, một tộc hiện tại yêu cầu ngài, còn thỉnh ngài trở về. Bạch hổ không lớn cao hứng, đối một mấy ngày liền nổi giận gầm lên một tiếng, giống nay một cái tiếng hô đem một mấy ngày liền sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững, cũng may có người đem hắn đỡ lấy, hắn bộ xương già này mới không có té ngã, bất quá lại sợ tới mức hai chân phát run, cái chán đổ mồ hôi lạnh. Cho dù như vậy, hắn vẫn như cũng còn muốn cùng bạch hổ trao đổi chuyện này. Bạch hổ thần thú, ngươi đây là có ý tứ gì? Là nguyện ý vẫn là không muốn. Vâng nghĩa, đương nhiên là không muốn, có mắt người đều nhìn ra được tới, cũng chỉ có ngươi cái này già cả mắt mở lão nhân nhìn không ra tới giống bạch hổ lại lần nữa không vui, lại giống lên một tiếng, còn cảnh cáo trộm tới gần lại đây người, gần chút nữa, ta liền không khách khí. xem tại tiền nhiệm chủ nhân vân thượng, ta sẽ không dễ dàng động các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám xằng bậy, ta chắc không lưu tình. kia 10 cái ăn mặc cáo đen trưởng láo tưởng lặng lẽ tới gần bạch hổ, tưởng tiến khoảng cách cùng bạch hổ tiếp xúc, hấp thu một ít nó trên người thần lực, há liêu bị phát hiện, đành phải dừng lại bước chân, không dám trở lên trước. diêm lệ hành cũng thấy được kia 10 cái lục bào người dị động, dùng trong tay phượng huyết kiếm mù dọa bọn họ, ai còn dám tiến lên, ta liền đưa hắn nhất kiếm. có bạch hổ cảnh cáo đã quá sức, lại thêm một phen phượng huyết kiếm, kia không phải muốn đem bọn họ bước từ sau mười cái lục bào người không thể không lui về phía sau, thật sự sợ hãi bạch hổ, đến nỗi vượng huyết kiếm, bọn họ còn có thể ứng phó chút, cho nên không như vậy sợ hãi. tất cả mọi người lui ra phía sau, duy độc một mấy ngày liền không có lui, thậm chí đi phía trước đi một bước, đem chính mình cao quý thân phận nói ra, cho rằng bạch hổ đã biết sẽ nghe lời hắn. bạch hổ, ta là một tộc dòng chính một mạch tộc trưởng trưởng tử, là ngươi tiền nhiệm chủ nhân hậu thế, ngươi là một tộc bảo hộ thần thú, lý nên đến ta bên người tới. giống bạch hổ càng là sinh khí, đối một mấy ngày liền hét lớn một tiếng, tiếng hô chung mang theo chân lực, đem một mấy ngày liền chân đến lui về phía sau một mấy ngày liền kia một phen lão xưn cốt, căn bản là chịu không nổi như vậy chấn động, cũng yêu cầu người đỡ mới không có căng nã, nhưng mà này chấn động cũng làm hắn rất là sinh khí, chính là lại không hảo cùng bạch hổ đấu khí, chỉ có thể tiếp tục ôn tồn nói chuyện. bạch hổ thần thú, ngươi có bất luận cái gì điều kiện đều có thể đưa ra, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, nhất định đi làm. giống ngươi loại này tu tập cấm thuật người, tàn hại sinh linh, tội ác ngập trời, ta tuyệt không sẽ bảo hộ ngươi loại người này. mặc kệ nói như thế nào, ta đều là một tộc người, ta chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh. ngươi một mấy ngày liền càng tức giận, không thể lấy bạch hổ hết giận, đành phải lấy diêm lệ hành hết giận, đem hắn giết. vì cái gì muốn giết ta, ta lại không có đắc tội các ngươi. Diêm Lệ Hành cảm thấy hả oan, ngoan ngoãn ngốc đều đưa tới hỏa sát thân, đủ suối sẹo, còn như vậy suối sẹo đi xuống, hắn nên như thế nào xuống a? ở ngươi xông vào một tộc bước đầu tiên, ngươi liền đắc tội chúng ta. Ta Thiên A, đây cũng là lý do sao? Mười cái ăn mặc lục bảo người, nhận được một mấy ngày liền mệnh lệnh, cùng phát động thế công, lấy một hệ chi lực công kích Diêm Lệ Hành. Diêm Lệ Hành cầm trong tay phượng huyết kiếm, đem những cái đó công kích lại đây nhanh cây, mục đằng chảy nước, chính là số lượng quá nhiều, hắn đáp ứng không xuể, cho nên không có năng lực phản kích. Bạch Hổ Ngốc bất động, không có lập tức đi hỗ trợ. Diêm Lệ Hành thấy nó ngồi đến như vậy nhàn nhã, đành phải mở miệng xin giúp đỡ. Ui. Ta đại tổ kêu ngươi bảo hộ ta, ngươi như thế nào ngây bất động a? nhanh lên hỗ trợ, ngươi liền điểm này địch nhân đều không đối phó được sao? Bạch hổ vẫn là không hỗ trợ, tiếp tục quát khán, không đến bạn bất đắc dĩ, nó là sẽ không ra tay. Chủ nhân muốn nó bảo vệ tốt người này, nó chỉ cần bảo đảm hắn còn sống là được. Thật là đứng nói chuyện không eo đau, bằng không ngươi làm cho bọn họ đánh ngươi thử xem. Này 10 cái người công lực đều không yếu, ta một người như thế nào đối phó được? Nhanh lên giúp đỡ. Ngươi trong tay có phượng huyết kiếm, lấy nó lực lượng đủ để đối phó với địch. Này kiếm giống như không quá thích ta, ở trong tay ta liền cùng một phen bình thường kiếm không hai dạng, còn không có ta kim kiếm lợi hại đâu. Uy, ta không được, giúp đỡ. Diễm lệ hành đã kiệt sức, chính là công kích hắn nhanh cây, dây mây vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng, thậm chí càng nhiều, hắn ứng phó không tới. Bạch hổ hành sự tùy theo hoàn cảnh, đối với những cái đó nhánh cây, dây mây mở giống, tiếng hô uy lực cực đại, đem nhánh cây cùng dây mây đều sẽ chấn vỡ, hóa thành linh lực, tiêu tán với trong thiên địa. Chính là cùng lúc đó, một cái lưới lớn từ trên trời ra xuống, đem bạch hổ vong trụ, đại vong rơi xuống đất lúc sau, lập tức mọc rễ nảy mầm, biến thành cố nhà tù. Giống bạch hổ ý đồ phá tan nhà tù mà ra, kỳ quái chính là, nó cư nhiên hướng công phá, cái này nhà tù sẽ tùy ý biến hình, nó đâm nơi nào, nơi nào liền sẽ đột đi ra ngoài, căn bản là đâm công phá. Giống, các ngươi cư nhiên dám đem ta giam lại, đáng giận. Một mấy ngày liền gõ một chút vào trượng, ông ta nói: thử, thần thú lại như thế nào? Con bất đồng dạng rơi xuống tay của ta. Đây là một tộc tổ tiên tỉ mỹ nghiên cứu chế tạo mà ra võng, chính là chuyên môn đối phó ngươi, cho nên ngươi không cần uổng phí sức lực, ngoan ngoãn. Một mấy ngày liền cho rằng có thể được đến Bạch Hổ." Ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, Bạch Hổ thế nhưng hư không tiêu thất, không thấy. Chương 262, không thể từ bỏ. Bạch Hổ tử vong trung biến mất lúc sau, xuất hiện ở một mấy ngày liền phía sau, không ra tiếng, căng tức nhìn hắn, chờ hắn phát hiện. Thần thú đâu? Bạch Hổ thần thú đâu? Một mấy ngày liền vội vã tìm kiếm Bạch Hổ, trung quanh đều xem, nhưng mà liền ở hắn bay đầu lại nhìn lên, còn không có thấy rõ ràng đã bị phát trên mặt đất giống bạch hổ vừa thấy đến một mấy ngày liền quay đầu lại, nội giận gầm lên một tiếng liền nhào lên đi, chỉ dùng một móng vuốt là có thể ép tới hắn khởi không tới, lại sau một lần, giống cứu mạng a, cứu mạng a, một mấy ngày liền bị bạch hổ kia trương bùn máu mồm to sợ tới mức hồn đều mau bay, cả người nhũ ra, thảm thiết kêu cứu. nhưng mà người chung quanh lại không dám dễ dàng tiến lên thi cứu, có còn lặng lẽ lui về phía sau, thật sự không dám treo chọc thần thú, một cái lộng không tốt, nói không chừng liền sẽ bị ăn luôn. cứu ta, cứu ta, giống bạch hổ làm lơ một mấy ngày liền tiêu cứu, phẫn nộ lại giống một tiếng, đem một mấy ngày liền dọa đủ rồi mới nói lời nói, nhỏ bé lại ngu xuẩn nhân loại, dám núi ta ra tay, chán sống không thành. Bạch Hổ Thần Thú, ta biết sai rồi, ngươi tha ta một lần đi. Một mấy ngày liền vì có thể mạng sống, hèn bọn si tha, thực hối hận vừa rồi xúc động hành sự. Hắn ngàn không nên, vạn không nên, không nên vọng tưởng mạnh mẽ đem Bạch Hổ Thần Thú bắt lấy, liền tính kia chương là nhằm vào Thần Thú bệnh ra vong, không có sử dụng quá, nào biết đâu rằng quản không dùng được. Xem mạng ngươi không lâu rồi phân thượng, ta hôm nay liền buông tha ngươi, nếu ngươi còn dám xằng bậy, ta liền nã ngươi. Ta cũng không dám nữa xằng bậy, không dám. Giống Bạch Hổ vẫn là không lớn tin tưởng một mấy ngày liền, đối hắn lại giống một tiếng, tỏ vẻ cảnh cáo. Lần này đem móng nuốt từ hắn ngực thượng rời đi, chiếu diêm lệ hành đi đến. Bởi vì có Bạch Hổ thần thú ở đây, một tộc người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mười đại trưởng lão cũng không ngoại lệ, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Bạch Hổ đều đã đi rồi, nhưng một mấy ngày liền vẫn như cũ cả người nhốn ra, đứng dậy không nổi, thấy bên cạnh không ai lại đây giữ hắn, tức giận mắng to: "Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem ta nâng dậy tới!" "Là, tộc trưởng." "Nhẹ một chút, các ngươi tưởng đem ta này thân lão xương cốt cấp hủy đi sao? Diễm Lệ hành từ đầu đến cuối tựa như cái người rảnh rỗi, đứng ở nơi đó ăn không ngồi rồi, nham chán xem náo nhiệt, thẳng đến Bạch Hổ đi vào hắn bên người mới mở miệng hỏi một chút: "Uy, ngươi thật sự tính toán cứ như vậy buông tha hắn? Hắn muốn giết ta đại tổ, ngươi chẳng lẽ không nên vì ta đại làm điểm cái gì sao?" Bạch Hổ dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Diêm Lệ Hành, hiển nhiên xem thường hắn, lãnh tiết trả lời. Hắn sống không được đã bao lâu, làm không hảo ngày mai chính là hắn ngày chết, ngươi còn muốn ta đối hắn làm điểm cái gì? Ngươi như thế nào biết hắn sống không được đã bao lâu? Ngươi thọ mệnh hữu hạ, hắn vẫn chưa tu thành tiên thân, nhưng là lại có thể sống thượng mấy trăm năm, nguyên nhân chính là hắn hút một linh chi lực, loại này nghịch thiên hành sự cử chỉ sẽ không có kết cục tốt, hắn hiện tại chẳng qua là ở kéo dài hơi tàn thôi. Hắn là kéo dài hơi tàn, kia bọn họ đâu? Diêm Lệ Hành dùng kiếm chỉ kia mười cái ăn mặc lục vào người, vẫn luôn đều cảnh giác những người này, không có thiếu cảnh giác. Bọn họ Bạch Hổ cũng ý thức được mười đại trưởng lão nguy hiểm, cho nên căm tức nhìn bọn họ, cảnh báo bọn họ một tộc mười đại trưởng lão nhìn đến bạch hổ cặp kia phẫn nộ mắt to, nơi nào còn dám vọng tưởng giết ai, có thể giữ được chính mình tính mạng liền không tội. mười người lẫn nhau đối diện, âm thầm đạt thành chung nhận thức, cùng rời đi. lúc này một tộc sớm đã xưa đâu bằng nay, cho dù có tộc trưởng ở cũng là nhà mình các quét trước cửa tuyết, mặc kệ người khác nói thường xương. đối một mấy ngày liền cái này, tộc trưởng tôn tinh có thể nói là thiếu chi lại thiếu. nếu gặp gỡ đại sử tỉnh, sẽ rất khoát bỏ qua cái này tộc trưởng tồn tại. một mấy ngày liền biết rõ không chế không được đại trưởng lão, cho nên không có lưu bọn họ, cũng không cần phải lưu, mười đại trưởng lão vừa đi, hắn cũng đi theo rời đi. qua thần lúc sau, dùng đôi mắt góc phụ trở về ngắm một chút, lộ ra tiêm tà cười liên tính hắn thật sự sắp chết, hắn cũng muốn kéo lên những người này cho hắn đệm lưng. Diêm Lệ Hành trong lúc lơ đang thấy được một mấy ngày liền cái kia quay đầu lại ta cười, cảm giác sâu sắc hổn, gấp đến độ nói cho Bạch Hổ, uy, cái kia tộc trưởng tựa hồ ở cùng chúng ta ngấm ngầm dở trò, ta đảo muốn nhìn hắn có thể âm đi nơi nào. Bạch Hổ cũng thấy được một mấy ngày liền ta cười, rất là kinh thường căn bản không đem cái này sắp tử vong người để vào mắt. cũng đúng, ngươi là thần thú, đương nhiên sẽ không sợ một cái một chân đã bước vào quan tài lao nhân. tính, cùng ngươi nói này đó vô dụng. ta đại tàu đi lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại? ta như thế nào biết? ngươi là ta đại tàu thần thú, như thế nào sẽ không biết? ai quy định thần thú phải cái gì đều biết? Hảo hảo hảo, khi ta chưa nói, Diêm Lệ Hành nhưng không muốn cùng Bạch Hổ nháo phiên, miễn cho lại bị nó phát cựu, còn muốn đối mặt nó kia trương đại miệng, còn có những cái đó sắc bén hầm răng. Nói ngắn lại, hắn cùng này chỉ láo hổ vô pháp câu thông, vẫn là kiên nhẫn điểm, chờ đại tẩu trở về đi. Một nhược hân đến ý cảnh cấp Diêm lịch Hành trị thương, này một trị liền quên mất thời gian, kết quả làm ban ngày mới vội xong. Diêm lịch Hành còn ở và hôn mê bên trong, nhưng tình huống cùng lần trước bất đồng, trên chán ma văn vẫn luôn không tiêu tan, trong thân thể ma lực cũng không ổn định, như là tùy thời đều có khả năng bộc phát ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộc Nhược Hân hảo xuất ruột, liền sợ Diêm Lịch Hành ở hôn mê thời điểm bị âm ma khống chế, biến thành con rối, liền bởi vì quá sốt ruột, cho nên đã quên bên ngoài Diêm Lệ Hành cùng Bạn hổ, tiếp tục để ý cảnh cấp Diêm Lịch Hành chư thương, dùng hết sở hữu biện pháp giúp hắn khống chế ma lực. Áo Hành, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc, nếu không có ngươi, ta về sau lộ nên đi như thế nào đi xuống? Kỳ quái, vì cái gì lúc này đây sẽ là loại kết quả này? Thừa một lần ngộng ma cùng âm ma đại chiến lúc sau, âm ma bị thương, thật dài một đoạn thời gian cũng chưa ra tới gây sóng gió. Chính là lúc này đây, đồng dạng làm ma cùng âm ma đại chiến, vì cái gì Hành trong cơ thể ma lực vẫn là như thế không ổn định? Chẳng lẽ âm ma không có bị ngộng ma thương? Ào hành, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh vừa tỉnh A. Mục Nhược Hân thật sự không có biện pháp, đành phải kêu gọi Diêm Lịch Hành, hy vọng có thể đem hắn đánh thức. Tuy rằng làm như vậy, nhưng nàng cũng không có ông quá lớn hy vọng, chỉ là thử một lần. Hà Liêu, Diêm Lịch Hành đột nhiên mở mắt, bất quá hai mắt lại là huyết hồng đáng sợ, tràn đầy sát khí, cả người tất cả đều là huyết quang, ma văn lóe đến thật là lợi hại, trên mặt toàn là giữ tợn biểu tình, quả thực chính là một cái từ trong địa mục ra tới ma quỷ, một cái thị huyết ma quỷ. Mục Nhược Hân bị Diêm Lịch Hành dáng vẻ này cấp dọa tới rồi, đứng dậy, sau này lùi vài bước, ý đồ đánh thức hắn nội tâm chính mình. A Hành, ta là nếu hơn a. A Hành, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? A Hành Diêm Lịch Hoành ngồi dậy, cũng hạ, không có mặc dày, cứ như vậy đứng bất động, huyết hồng hai mắt thẳng chưởng mắt Mộc Dược Hân, sắc khí càng cường, đột nhiên ra tay, bóp chặt nàng cổ. A Mộc Dược Hân không thể tưởng được Diêm Lịch Hoành thật sẽ đối nàng đạo thủ, một chút phòng bị đều không có, hai tay dùng sức bẻ ra hắn bóp nàng cổ tay, chính là mặc kệ nàng đa dụng lực, chính là bẻ không hay. Khúc Cụ. A Hoành, ta là Nếu Hân. A Hoành. Ha ha, Mộc Dược Hân, trên đời này không hề có Diêm Lịch Hoành, chỉ có ta ở mà. Ở mà không chế Diêm Lịch Hoành tâm trí, dùng thân thể hắn, cho nên đối Mộc Dược Hân căn bản sẽ không có tình yêu, chỉ có phẫn hận. Nữ nhân này làm hại hắn bị nuốt như vậy lớn lên thời gian, hắn sao có thể không hận? Ngươi, ngươi là Ở mà. Khúc Cụ không sai, ta là chính là âm ma. ngươi cho rằng làm ngậm ma lại đánh ta một lần, ta liền không có biện pháp sao? trải qua thượng một lần giáo huấn, ta cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. ta chỉ dùng một nửa công lực cùng ngậm ma đánh, giữ lại một nửa công lực đối phó ngươi cái này đã thâm bị thương nặng trợ phù. cứ như vậy, ta phần thắng có thể to lắm đến nhiều. ha ha. kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi làm ngậm ma tới đối phó ta, ta cũng không như vậy cơ hội tốt. a huỳnh là nàng hại a huỳnh, là nàng làm hại. nếu nàng không có làm ngậm ma ra tới, a huỳnh liền sẽ không bị thương, ư ma liền sẽ không có cơ như thượng, là nàng sai. Một Nhược Hân cảm giác sâu sắc tự trách, cổ bị véo đến thật là khó chịu, sắp không thở nổi, chính là trong lòng lại có một thanh âm đang không ngừng đối nàng nói, không thể từ bỏ, không thể từ bỏ, nhất định không thể từ bỏ. Nếu nàng từ bỏ, chẳng khác nào từ bỏ A Hoành, cho nên nàng không thể từ bỏ. Ta không thể từ bỏ, không thể từ bỏ. Như thế nào? Đến bây giờ còn không muốn tiếp thu sự thật sao? Một Nhược Hân, người A Hoành đã xong rồi, hiện tại chỉ có âm ma, thực mau ta liền sẽ đưa các ngươi đến Diêm Vương nơi đó đi làm một đôi đồng mệnh người lương. Diêm Lịch Hành đem ta phong như vậy nhiều năm, ta không trở về kính hắn một chút, chẳng phải là quá tiện nghi hắn? A Ma tăng lớn trong tay lựu đạo, bóp một nhược thân cổ, chính là lại không nghĩ lập tức đem nàng bóp chết, mà là muốn chậm rãi đem nàng bóp chết, nhìn nàng trước khi chết vẻ mặt thống khổ, hắn cảm thấy rất vui sướng. bọn họ càng là thống khổ, hắn liền càng vui sướng. Ta sẽ không là ngươi bá chiếm A Hoành thân thể, tuyệt đối sẽ không mục nược thân cắn chặt. răng, chịu đựng cuối cùng một hơi, từ bỏ dãy rùa, dùng hết toàn thân sức lực, thúc giục tự thân linh lực. ngươi muốn làm gì? A Ma trăm triệu không thể tưởng được mục tới rồi tình trạng này còn có năng lực phản kích, trở tay không định, đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, một đạo lục quang đã bay vào hắn trong cơ thể, mà hắn bóp người cũng tiến vào trạng thái chết giả, hồ lực, ngươi thế nhưng dùng lực. Mục Nhược Hân lấy tự thân linh hồn chi lực mạnh mẽ đi vào âm ma trong cơ thể, tìm kiếm bị diêm lịch hành chân chính linh hồn. A hoành, ngươi ở nơi nào? A hoành. âm ma cũng dùng huy lực làm diêm lịch hành thân thể lâm vào trạng thái chất giả, đến thân thể nội bộ đi chặn đứng một Nhược Hân, không cho nàng tìm được diêm lịch hành linh hồn. Tiểu nha đầu, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, tư nhiên có thể sử dụng huy lực, là ta xem thường ngươi. Sự thành do người, là ngươi quá mức tự đại. Âm Ma, ta sẽ không làm ngươi bá chiếm A hoành thân thể. Nếu thật sự không có biện pháp cứu hắn, ta tình nguyện hủy hoại hắn thân thể, cũng sẽ không làm ngươi dùng thân thể hắn muốn làm gì thì làm. Mục Nhược Hân làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nghĩ toàn lực ứng phó, đánh bại Âm Ma chính là nàng không có 10 thành năm chắc, ngay cả năm thành đô không có. Nang Tu Vi không tính cao, đối phó những cái đó bình thường người đều là dư giả. Đối phó ma tộc nói, thật sự không được. Ha ha, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này mới được. Nơi này là ngươi yêu nhất trượng phu thân thể, nếu chúng ta ở chỗ này đấu thủ, bị thương lớn nhất người là hắn, ngươi nhận tâm sao? Còn có, sử dụng hồn lực cũng không phải là chuyện dễ dàng sự, thôi có không cần, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Liên tính là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, ta cũng muốn kéo lên ngươi. Mục Nhược hân quản không được như vậy nhiều, ra tay trước, cùng âm ma đánh lên tới, chính là lại không dành lòng thương tổn diêm lịch hình thân thể, cho nên gia chiêu thời điểm không dám dùng mười thành công lực. Âm Ma đã sớm dự đoán được một nhật hân không đành lòng thương tổn Diêm Lịch Hành, bất quá hắn cũng không nghĩ đem Diêm Lịch Hành thân thể lộng hư, bằng không hắn phải mặt khác tìm một cái thích hợp con rối, cho nên trước mắt giải quyết vấn đề biện pháp chỉ có một, đó chính là bằng mau tốc độ, ngắn nhất chiêu số, giết chết một nhật hân. Âm Ma làm hạ quyết định, không chút nào ngần tay, dùng bao vây có mười thành ma lực bàn tay, cuốn một nhật hân bụng đánh đi. A, một nhật hân bị đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Con hiện tại linh hồn, không phải thân thể, nếu không cũng không lạng ngủ tạm đều tổn hại. Nhưng cho dù như vậy, linh hồn của nàng cũng đã chịu cực đại bị thương nặng, lúc này nếu không thể quay cuồng thế cục, nàng sắp sửa đối mặt chính là hồn phi phách tán kết quả. Ta còn tưởng rằng bản lĩnh của ngươi có bao nhiêu lại đâu. Không có những cái đó cái gọi là thần thú, linh thú, ngươi quả thực là bất kha một kích. Cái gì vạn mục chi linh, vạn mục chi chủ, hết thảy cũng chưa dùng, ha ha âm ma chiếm như thế, vô cùng bừa bãi, ma tính quá độ. Vậy ngươi lại so với ta lợi hại nhiều ít? Nếu ngươi thật sự như vậy lợi hại, như thế nào sẽ bị ta trượng phu mệt nhọc mười mấy năm? Ngươi chỉ là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm mới có bản lĩnh đánh bại ta trượng phu, muốn nói thật bản lĩnh, ngươi căn bản là không thắng được hắn. Nha túi, có lá gan ngươi lặp lại lần nữa. Âm ma đột nhiên biến sắc mặt, phẫn nộ tràn đầy. Liền tính là nói lần ta cũng dám nói, ngươi căn bản là không thắng được ngươi vĩnh viễn đều là thủ hạ bại tướng của hắn, chỉ có dùng không sáng do thủ đoạn ngươi mới thắng được hắn. Ừ. Liên tính là không sáng rọi thủ đoạn, thì tính sao? Dù sao hiện tại ta là người thắng. Ngươi, ta mới là cuối cùng người thắng, ha ha. Khu cụ một Nhược Hân bị thương không nhẹ, cùng âm ma đấu võ mồm vài câu đều thở hổn hển, hồn lực đã mau duy trì không được, nếu không nhanh chóng trở lại chính mình thân thể, nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Không được, hiện tại không thể đi ra ngoài, nàng nhất định phải tìm được Áo Hành. Áo Hành, ngươi ở nơi nào? Áo Hành, âm ma ở cung thiếu, nghe thấy một Nhược Hân tiếng la, lập tức đình chỉ cung thiếu, vì phòng ngừa cảnh mẹ đẻ cành con, vì thế lại dùng mười thành công lực, hướng Mộc Nhược Hân trên người đánh một trượng. Phía trước kia một trượng, hơn nữa một trượng này, đủ để cho nàng hồn phi phách tán, chính là Mục Nhược Hân nhìn đến âm ma đối nàng gõ tay, nhắm mắt lại, chờ đợi Tử Vong Đạo lý, ở trong lòng cùng Diêm Lịch Hành tư biệt, A Hoành, ta kiến, có lẽ là không hề thấy đi. Qua đường này, Trung quanh lại là một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không có bất luận cái gì sự phát sinh. Mục Nhược Hân quá mức tò mò, mở to mắt, đương thấy rõ ràng trước mắt một màn khi, vui vẻ mà cười, kích động không thôi, A Hoành, Diêm Lịch Hành không biết khi nào, từ địa phương nào toát ra tới, che ở Mục Nhược Hân phía trước, đồng dạng dùng ma lực tiếp được gầm ma một trường. Ngươi, ngươi sao có thể âm ma không thể tin trước mắt sự thật, người ra một lúc, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, bổn không phá hư Diêm Lịch Hoành thân thể, nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn, chỉ có hủy diệt cái này thân hình, hắn mới có chạy đi cơ hội. Hắn thả rằng chạy đi lại tìm Tân con dối, cũng không cần tiếp tục bị Diêm Lịch Hành khó khăn. Chỉ có có bổn tọa ở, ai cũng không nghĩ thương nàng. Diêm Lịch Hành còn tiếp theo âm ma trưởng lực không bỏ, cũng không có đem hắn trưởng lực đánh tan. Một khi đánh tan âm ma trưởng lực, bị thương sẽ là chính hắn. Âm ma cũng biết đạo lý này, cho nên muốn tận biện pháp đem trưởng lực đánh tan, nhưng kỳ quái chính là, hắn cả người ma lực đều không nghe sai sự, tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại hút đi. Diêm Lịch Hành, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi, ngươi ở hút ta ma lực. Minh nói kết cục, ngươi hẳn là biết, hắn kết cục chính là ngươi kết cục. Chuyện này không có khả năng. Ngươi đã bị trọng thương, sao có thể có thể tránh ra khống chế của ta, không có khả năng. Ngươi đừng quên, ta cũng coi như là ma, tuy là nửa ma, nhưng đối phó ngươi đã cũng đủ. Diêm lịch Hành tiếp tục đem âm ma ma lực hút đi, tính toán đem hắn hút cái sạch sẽ, liền tra đều không dư thừa. Hắn hôm nay cần thiết đem âm ma giải quyết, nếu không bị thương sẽ chỉ là hắn yêu nhất người. A Hành Mục Nhược Hân nỗ lực bò đứng lên, đi đến Diêm lịch Hành bên người, chính là lại bị một cổ cường đại ma lực văng ra, vô pháp tới gần. A Hành, ngươi trước đi ra ngoài, mau! Diêm lịch Hành thúc giục Mục Nhược Hân đi ra ngoài, không đợi Nhược hồi đáp, hắn đã đem nàng ném ra A Hoành Nhược không kịp nói một câu, linh hồn đã bị ném đi ra ngoài, bởi vì hồn lực bị hao tổn, cho nên trở lại nàng thân thể của mình lúc sau liền ở vào hôn mê giữa, bất tỉnh nhân sự. Âm ma dùng hết sở hữu biện pháp tránh thoát tự cứu, chính là điều dùng, rơi vào đường cùng đành phải mở miệng cầu xin, Ma Vương tôn thượng, thỉnh ngươi buông tha ta đi, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ cùng ngươi đối lịch, ta sẽ vẫn luôn ăn phần ốc, ta thể. Ngươi cảm thấy bọn tọa sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Diêm Lịch hành đối âm ma là một chút đều không tin, tăng lớn hút hắn ma lực, chiếm cho riêng mình. Phía trước hắn đã hút đi Minh nói ma lực, hiện tại lại hút đi âm ma, hẳn là sẽ không có quá lớn khác nhau. Không, thỉnh ngươi tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ tuân thủ giữ hẹn. Ma Vương, này mười mấy năm qua ta đều tự căn vận, hiếm khi ra tới cùng ngươi nối lịch, ngươi liền buông tha ta lúc này đây, hảo sao? Ngươi bị thương nàng, tuyệt không tha thứ. Nhưng phạm là thương tổn nếu hơn người, hắn đều sẽ không bỏ qua, cho dù là Thiên Hoàng lão tử cũng không buông tha. Không, a âm ma xin tha không thành, ma lực bị hút khô lúc sau, kêu thảm thiết một tiếng, hôi phi yên diệt, từ đây không hề có. Hút xong âm ma ma lực lúc sau, Diêm Lịch hành chẳng những ma lực tăng nhiều, thương thế càng là khỏi hẳn, về sau không cần lại lo lắng sẽ bị khống chế, càng không lo lắng biến thành con rối. Nếu hắn Diêm Lịch hành nghĩ tới một lực hân, vô tâm tư suy nghĩ mà khác, khôi phục trở về, mở to mắt lúc sau, lập tức nâng dậy đảo nằm ở hắn người bên cạnh, kinh hảng, sốt ruột mà kêu gọi nàng, "Nếu hân, nếu hân, nếu hân." Chính là vô luận hắn như thế nào kêu cũng chưa dùng, trong lòng người trước sau không tỉnh. "Nếu hân, ngươi tỉnh tỉnh, nếu hân." Diêm Lịch Hành không có biện pháp, nhìn xem một phía, biết nơi này là ý cảnh, muốn tìm kiếm trợ giúp, chỉ có tìm ý cảnh. Ý cảnh, ngươi ra tới, nói cho ta nên như thế nào cứu nàng. Ý cảnh, ngươi đi ra cho ta, ra tới. Nhưng mà ý cảnh cũng không có phản ứng, như thế nào kêu đều không trở về âm. Nếu ngân, ngươi chịu đựng, ta mang ngươi đi ra ngoài tìm người cứu trị. Diêm Lịch Hành từ bỏ tìm ý cảnh hỗ trợ, tính toán mang một nhược ngân ra ý cảnh, chính là hắn cũng không biết đi ra ngoài biện pháp, đành phải lung tung thử một lần, lấy cường đại ma lực phá lực mà ra. Lúc này đã là đêm, khuya, một tộc bầu trời đêm tựa hồ đều không có ngôi sao, vĩnh viễn đều là như vậy ám hắc, làm người cảm thấy sống ở hắc ám thế giới. Diêm Lệ Hành cùng Bạch Hổ còn tại chỗ chờ đợi, chỉ là nhiều điểm một đống hỏa, nhàn chán mà chờ, chờ đến bụng thầm thì tê ư. Lốc cục. Bạch Hổ nghe được Diêm Lệ Hành bụng phát ra tiếng tê khinh miệt ngắm hắn liếc mắt một cái, như là ở cười nhạo hắn. Diêm Lệ Hành biết Bạch Hổ cười nhạo, đúng lý hợp tình phản bác, "Uy, đã đói bụng thực buồn cười sao? Ta lại không phải thần thú, ta là người, là người đều sẽ đã đói bụng, được không? Ta có nói cái gì sao?" Bạch Hổ kỳ thật là thật sự xem thường Diêm Lệ Hành, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận tôi. Ngươi là cái gì cũng chưa nói, nhưng ngươi trên mặt đều biết, ngươi khinh thường ta. Kia thì thế nào? Ngươi hổ, chân tướng đem nó ra cấp độ, sau đó nướng hổ thì ăn. Bất quá cái này chỉ tưởng huyền, không thực tế. Bạch Hổ vẫn là trước sau như một mà dùng xem thường người, ánh mắt xem Diêm Lệ Hành chằm trọng hắn, "Đại ca ngươi thực lực như thế chi cường, lại có ngươi như vậy một cái nhỏ yếu đệ đệ, ta thật hoài nghi các ngươi không phải thân huynh đệ." Lời này làm Diêm Lệ Hành hoàn toàn bốc hỏa, tức giận đến quên Bạch Hổ thần thú thân phận, tức giận mắng, "Ta đương nhiên là ca ca ta thân đệ đệ, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy. Đừng tưởng rằng nguyên là thần thú ta liền sẽ sợ ngươi, nếu không phải xem ở ta đại tẩu phân thượng, ta sớm đem ngươi nướng ăn." "Hừ, nếu không phải xem ở chủ nhân phân thượng, ta cũng sẽ không ở chỗ này bảo hộ ngươi. Ai hiếm lạ ngươi bảo hộ? Ngươi hi không hiếm lạ không sao cả, ta chỉ biết đây là chủ nhân mệnh lệnh. Ta còn là ngươi chủ nhân cậu em ở đâu? Ngươi chỉ là chủ nhân cậu em vợ, không phải chủ nhân." Ngươi Diêm Lệ Hành không nói gì phản bác, không thể tưởng được miệng mình công thế nhưng không bằng một con lá hổ, hơn nữa là một con bị nhốt vạn năm lá hổ. Này nếu là truyền gia đi nói, kia hắn chẳng phải là bị người trong thiên hạ nạo báng. Liên tính bị nạo báng cũng không có biện pháp, bởi vì đây là sự thật. Diêm Lệ Hành thật sự nghĩ không ra càng tốt lời nói phản bác, nhưng lại không phục, liền ở hắn nghẹn đến mức khó chịu thời điểm. Thế nhưng nhìn đến Diêm Lịch Hành ôm một nhược thân chống rông xuất hiện, kinh ngạc lại hư phấn, chạy đi lên hỏi cái không ngừng. Đại ca, ngươi đã trở lại, thương thế của ngươi hảo sao? Di, đại tẩu làm sao vậy? Giống như bị thương đâu? Bạch Hổ nhìn thấy một việc gần, cũng tiến lên đi, bởi vì lo lắng cũng hỏi một chút, chủ nhân làm sao vậy? Diêm Lịch hành hỗn mục nึก hân ra ý cảnh, tạm thời không để ý tới hỏi cái không ngừng đệ đệ, cũng không trả lời Bạch Hổ vấn đề, trước túi đầu đi xem trong lòng Ngư Hôn mê người, phát hiện nàng trên cổ tay buộc vào ngàm đạm không ánh sáng, mất đi linh tính, tựa hồ biến thành tầm thường vật. Nhưng này đó hắn đều không để bụng, hắn chỉ nghĩ mau chóng tìm người cứu hắn yêu nhất thế tử. Bất quá hắn đến trước biết rõ ràng chính mình thân ở chỗ nào. Nghiêm khắc thực hiện, chúng ta đây là ở nơi nào? Nơi này là một tộc. Một tộc? Một tộc một hệ linh lực hẳn là thực dư thừa mới đúng, vì sao hắn không cảm giác được đâu? Chỉ cảm thấy đến nơi đây là một mảnh tử thành, không hề sinh cơ. Đúng vậy, chính là một tộc. Đại ca, ngươi không sao chứ? Cảm giác hảo chút không quá thích hợp. Đại tổ làm sao vậy? việc này sau đó lại nói hiện tại quan trọng nhất chính là tìm cái đại phu cứu người tìm đại phu đi đâu mà tìm đại phu a nơi này tộc trưởng là cái mau chết lão nhân sống mấy trăm năm đối đại tẩu hận tấu xương ta nghe đại tẩu kêu hắn một mấy ngày liền tới này sẽ một mấy ngày liền giống như cùng đại tẩu cha mẹ có quan hệ một mấy ngày liền diêm lịch hành nhớ lại một người thân đã từng nói với hắn quá sự siêu tầm đối một mấy ngày liền người này biết một mấy ngày liền là một tộc dòng chính một mạch người hắn hẳn là đi huyền linh rồi mới đúng như thế nào còn lại ở chỗ này đại ca ngươi nhận thức hắn sao diêm lệ hành vẫn luôn ở cẩn thận quan sát diêm lịch hành như thế nào cảm giác hắn không thích hợp trên người ma lực rất mạnh Theo lý thuyết đại ca lúc này hẳn là sẽ bị ma lực tra tấn đến vô cùng thống khổ mới đúng, chính là hắn hiện tại thoạt nhìn lại một chút việc đều không có, vãi, đi tìm một mấy ngày liền. Diêm Lịch Hành không nhiều lắm giải thích, ôm một nửa thân trong chiều dàn cái kia trên cây cung để đi đến. Hắn không quen biết một tập lộ, nhưng đi trung gian cái kia cung để chuẩn không sai. Diêm Lệ Hành cùng Bạch Hồ đội kịp, an tính mạng lốc, không nói lung tung. Không khí không quá nhiều, bọn họ vẫn là ít nói thì tốt hơn. Bởi vì là nửa đêm, một tộc tộc nhân đều nghỉ ngơi, cho nên trên đường không vài người, nơi nơi tối tăm không ánh sáng, liền lộ đều thấy không rõ lắm. Nhưng mà như vậy đêm tối đối Diêm Lịch Hành tới nói cũng không tính cái gì, hắn vẫn như cũng có thể thấy được rõ ràng, thông suốt mà đi đến trung gian cây đại thụ kia hạ. Diêm Lệ Hành thật sự lo lắng, đành phải mở miệng nhắc nhở: Đại ca, một mấy ngày liền vẫn luôn muốn giết đại tẩu, còn có trả bạch hổ, chỉ là không, cái kia bản lĩnh, nhưng ta cảm thấy hắn cũng không sẽ dễ dàng dừng tay, nói không chừng sẽ dùng bảng môn tạ đạo phương pháp tâm chúng ta, ngươi phải cẩn thận à. Hắn liền ngươi đại tẩu đều không đối phó được, còn có thể làm khó dễ được ta. Diêm Lệ Hành không đem một mấy ngày liền để vào mắt, chỉ nghĩ cứu một được hân, Lẳng đầu nhìn nhìn trước mắt đại thụ, phát hiện nơi này một hệ linh lực tương đối dư thừa, vì thế ôm một được hơn, nhảy lên lớn nhất một tay nhánh tay. Đại ca Diêm Lệ Hành cũng tưởng đi theo nhảy lên đi, ai ngờ vừa mới muốn động, tứ chi lại bị đại thụ toát ra tới trường đẳng cấp của lấy, lại là này đó chán ghét thay mây, gầm ra. Bạch Hổ trắng diêm lệ hành liếc mắt một cái, lại làm một lần xem thường hắn, không có nhảy đến trên cây, mà là ngồi ở mặt đất chờ, nhàn chán thời điểm liền châm chọc một chút diêm lệ hành, vì ngươi liền này mấy cây cây mây đều ứng phó không tới, ngươi rốt cuộc còn có thể làm cái gì? Ngươi thiếu xem thường người, không phải ta xem thường ngươi, là ngươi căn bản chưa làm qua làm ta coi đến thời sự. Nhìn xem đại ca ngươi, nhìn nhìn lại ngươi, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Muội nội nó tin hay không láo tử đem ngươi lúng? Không tin. Ngươi diêm lệ hành sinh khí, thúc dục tự thân linh lực, lấy cường đại kim quang đem cuốn lấy hắn cây mây toàn bộ cách. Nhưng mà này hành động làm quá lớn, đem thủ vệ cấp động. Ngươi nào? Không bao lâu, đại thụ phía dưới tụ tập thật nhiều người. Bất quá chỉ là tụ tập, không ai dám dễ dàng tiến lên, chỉ vì bọn họ nhìn đến chính là thần thú bạch hổ. Mười đại trưởng lão cũng không kinh động, tới rồi thời điểm nhìn đến dưới tảng cây bạch hổ, liên thanh đều không cổ họng, ở một bên tĩnh xem này biến. Một mấy ngày liền ở tại trên cây cũng để nghe được tiếng động liền ra tới, nhưng hắn trước nhìn đến không phải bạch hổ, mà là một cái hắn chưa bao giờ gặp qua nam nhân ôm hôn mê bất tỉnh một dương hân, đứng ở trên cây, tựa hồ đang tìm kiếm linh lực nhất tràn đầy địa phương. Bởi vì một dương hân hôn mê bất tỉnh, lại không thấy được bạch hổ, một mấy ngày liền khí thế có chút tiêu nạo, chất vấn nói: ngươi là người phun nào, dám can đảm bạo phạm linh thụ? Linh thụ. Diêm Lịch hành đối một mấy ngày liền nói một chút hứng thú đều không có, bất quá lại đối linh thụ này hai chữ cảm thấy hứng thú. Theo hắn biết, linh thụ là một tộc ngàn vạn năm qua dùng linh lực gieo trồng mà thành. Ở linh thụ, có vô cùng cường đại một hệ chi lực. Như thế cường đại một hệ chi lực, không biết có thể hay không chứa khỏi nếu hơn thương. Chẳng qua hiện tại một tộc đã xưa đâu bằng này, linh lực lãng, không biết linh thụ hay không không bằng từ trước. Mặc kệ này đó, thử một lần. Diêm Lịch hành ở trong lòng làm tốt quyết định, sau đó liền đem một lực thân phong tới nhánh cây thượng, hy vọng nàng có thể hấp thu linh thụ một hệ chi lực, há liêu một chút phản ứng đều không có. Một mấy ngày liền nhìn ra được Diêm Lịch Hành muốn làm cái gì, cười lạnh nói, linh thụ chi lực cũng không phải là ngươi muốn là có thể muốn, không có một tộc thánh vật, ai cũng đừng nghĩ từ nó trên người hút đến một chút linh lực. Chính là vừa mới dứt lời, sự tình liền thay đổi, linh thụ quần quần không ngừng toát ra một hệ chi lực, toàn bộ hướng một nhược hân trên người đưa. "Này, đây là có chuyện gì?" Chương 263, hai lực cùng sử dụng. Linh thụ không ngừng cấp một nhược hân cung cấp linh lực, hơn nữa ta không giảng buộc cung cấp, cam tâm tình nguyện. Có linh thụ tương trợ, một dược hân thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản hoành huyền phi thân thể, chậm rãi đảo ngược trở về, đứng thẳng phía ở giữa không trung, trên người toàn mạo nhu hòa lu quang, chỉ là hai mắt vì mở. Diêm Lịch Hoành thấy như vậy một màn, trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương dần dần tan đi, vui vẻ lộ ra một cười. Nhưng mà một mấy ngày liền thấy như vậy một màn, lại là lòng nóng như lửa đốt, vì giữ được linh thụ linh lực, bất chấp quá nhiều, ra tay công kích một bước hân, Ai ngờ hắn vừa mới muốn động thủ đã bị người cấp đánh ngã. Diêm Lịch Hoành ở một bên làm hộ thêm sứ giả, nào cho phép có người làm cản. Một mấy ngày liền vừa động thủ triển khai công kích, hắn liền ra tay trước, trực tiếp phi một đạo kim quang đi ra ngoài, sau đó liền không chút sức mẻ đứng. Tuy rằng chỉ là một đạo kim quang, nhưng một mấy ngày liền lại bị đánh đến liền bò đều bò không đứng dậy, toàn thân lão xương cuốt cơ hồ muốn rời ra từng mảnh, đau đến hắn khẩn trương mày khí cũng xuyên bất quá tới. Cho dù như vậy, hắn vẫn là muốn giữ được linh thụ, không. Không chuẩn mạo Phạm Linh Dụ, dừng tay. Lại nói nhảm nhiều, bổ tọa liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Diêm Lịch Hoành nghiêm khắc cảnh cáo một mấy ngày liền, xem hắn một phen số tuổi phân thượng không có đoan hạ sát thủ, cho nên cho hắn một cái cơ hội. Một mấy ngày liền căn bản không biết Diêm Lịch Hoành là ai, bất quá lại có thể cảm giác được trên người hắn lực lượng cường đại, kia Cổ uy chấn thiên hạ khí thế, lệnh người cảm thấy sợ hãi. Ngươi, ngươi là ai? Vì sao phải cùng một tộc đối địch? Ngươi còn không xứng biết bổ tọa tên. Ngươi hắn thật muốn mắng to đối phương khẩu khí quá lớn, chính là hắn mắng không ra, cũng không dám mắng, mỗi khi lời nói đến bên miệng thời điểm đều bị Tiêu Cổ cường đại khí thế cấp hấp trở về. Người này rốt cuộc là ai? vì sao có như vậy lực lượng cường đại, hơn nữa loại này lực lượng không giống như là nhân giới sở hữu. Diêm Lịch Hành không nhiều ít tâm tư đi để ý tới một mấy ngày liền, chuyên chú nhìn một được thân, đề phòng có người chuyện xấu. Lúc này, Diêm Lệ Hành từ phía dưới này đi lên, nhìn đến một được thân huyền phi ở giữa không trung, nhiều ít có thể đoán được nàng đang làm cái gì, cho nên không có quá khứ quấy gì, mà là đi đến Diêm Lịch Hành bên người, hỏi đại ca, đại tẩu không có việc gì đi? Ứng không quá đáng ngại. Diêm Lịch Hành lạnh lùng trả lời, lời nói không nói nhiều, lực chú ý tập trung ở một được thân trên người. Diêm Lệ Hành không hề hỏi nhiều, nhàn rỗi nhàn chán, thấy một mấy ngày liền ngã trên mặt đất, qua đi trêu đùa trêu đùa hắn, tộc trưởng có cần hay không đỡ ngươi một phen? hắn là đại ca ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai, từ đâu tới đây? một mấy ngày liền không tiếp thu diêm lệ hành giả hảo tâm, chính mình nỗ lực đứng lên, nhìn diêm lịch hành liếc mắt một cái, lập tức sợ tới mức cả người trấn hưng. người này trên người hơi thở quá mức đáng sợ, giống ngàn năm băng sơn trung hàn băng, lại giống địa ngục liệt hỏa trung luyện hỏa, làm người không dám tới gần. thế gian có người như vậy sao? nghe nói qua ma thành sao? ma thành, các ngươi là ma thành người, kia hắn chẳng phải chính là ma vương? lai người này chính là trong truyền thuyết ma vương, không được thực lực như vậy cường. đúng rồi, hắn chính là ma thành thành chủ. tốc trưởng, kỳ thật chúng ta tới nơi này cũng không có ác ý, chẳng qua ngươi đạo đai khách có chút vấn đề, cho nên mới có hiện tại cục diện một mấy ngày liền không lời nào để nói, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Diêm lịch hành xem, tưởng rõ ràng hơn mà biết trong truyền thuyết Ma Vương rốt cuộc là nhân vật kiểu gì. hắn đã sớm nghe nói Ma Vương đáng sợ, nhưng chưa bao giờ để vào mắt, tự nhận là Ma Vương thực lực không bằng một tộc, nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Bạch Hổ cũng nhảy lên tới, ở một nhược thân bên cạnh nằm sắp xuống, thủ nàng, không dên một tiếng. Không ai hay răng, hiện trường tất cả an tĩnh, nhẹ nhàng tiếng gió đều có thể nghe thấy, mọi người hai mắt đều nhìn chằm chằm một nhược thân xem, đại bộ phận người đều xem không rõ. Qua Hồi Lâu mục nhược hân chậm rãi mở mắt, thấy trên người mạo lục quang, sau đó đem lục quang thu hồi, sau đó từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, hai chân một chút mà liền vội vàng chạy đến Diêm Lịch Hành trước mặt, kích động kiểm tra thân thể hắn, hưng phấn hỏi: "A Hoành, ngươi không có việc gì đi? Ngươi hiện tại là A Hoành vẫn là âm ma?" "Ta không có việc gì, âm ma đã bị ta trừ bỏ, từ đây không cần lại sợ bị hắn khống chế." Diêm Lịch Hành nhìn đến mục nhược hân hồng nhuận gương mặt, biết rõ nàng đã không có trở ngại, nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là quan tâm hỏi một chút: "Nếu hân, ngươi còn cảm giác khó khỏe?" "Ta không có việc gì, ta tự khảo." "Ngươi cũng không có việc gì, thật sự là quá tốt." "Đại đầu, ngươi cũng quá bất công đi, như thế nào không quan tâm quan tâm ta?" Diêm Lệ Hành nỗ lực xoát tổn tại cảm, không muốn làm một cái vô danh tiểu tốt. "Ta đi phía trước phân phó Bạch Hổ bảo hộ ngươi, ngươi khẳng định không có việc gì, còn dùng hỏi sao?" Mộc Nhược Hân tức giận mà trả lời, đi đến Bạch Hổ trước mặt, vỗ nó lông tóc, khen nó, "Bạch Hổ, vất vả ngươi, cảm ơn." "Chủ nhân không có việc gì liên hảo, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì." Ở Mộc Nhược Hân trước mặt, Bạch Hổ sẽ khiêm tốn, cũng ở Diêm Lệ Hành trước mặt hoàn toàn bất động. Diêm Lệ Hành trong lòng hảo không cân bằng, đoán giận nói, "Các ngươi cũng qua không lương tâm đi. Một cái không quan tâm ta, một cái khinh thường ta, ta không phải tùy, các ngươi toàn khi ta là bệnh miêu sao? Ai không quan tâm ngươi? Ta nếu là không quan tâm ngươi nói, như thế nào sẽ làm Bạch Hổ lưu lại bảo hộ ngươi?" Mộc Nhược Hân đúng lý hợp tình thái của, đung nhiên nghĩ đến bạch hổ là một tộc bảo hộ thần thú, sợ một tộc người đối bạch hổ có tham niệm, chạy nhanh đem nó thu hồi tới. Một mấy ngày liền tận mắt nhìn thấy Mộc Nhược Hân đem bạch hổ thu đi, thế mới biết bạch hổ chân chính chủ nhân là ai, quả thực là không thể tin, quá mức kinh ngạc, hỏi ra tới, ngươi là bạch hổ chủ nhân? Đúng vậy, có vấn đề sao? Ngươi sao có thể là bạch hổ chủ nhân? Phụ thân ngươi một trường lưu nhiều nhất chỉ là một tộc bình thường tộc nhân, liền chi thứ một mạch đều vào không được, bạch hổ không có khả năng nhận ngươi là chủ. Ta quản ngươi dòm chính vẫn là chi thứ, dù sao ta chính là bạch hổ chủ nhân, ngươi đều tận mắt nhìn thấy, không phải sao? Lười đến cùng ngươi nhiều lời. Mộc Nhược Hân không nghĩ cùng một mấy ngày liền lãng phí muối lưới, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Lịch Hành trên người, còn không qua yên tâm, hỏi lại hỏi, A Hành, ngươi thật sự không có việc gì sao? Không cần nghe chống, nếu có chỗ nào không phải mái liền nói cho ta. Đống Nốc, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Diêm Lịch Hành dùng tay nhẹ nhàng gõ một chút Mộc Nhược Hân cái chán, có tâm tình đậu nàng. Ta coi vạn vật xuân về chi lực, đương nhiên sẽ không có việc gì làm. Không có việc gì liền hảo, nơi đây không nên ở lâu, mọi việc đã tất, chúng ta đi thôi. Hảo, một mấy ngày liền vừa nghe đến Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân nói phải đi, trong lòng liền suất ruột, không biết tự lượng sức mình mở miệng ngăn trở, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mộc tộc không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể đi. Này bên ngoài có ta Mộc tộc tổ tiên bày ra cái giới, các ngươi cho rằng có thể dễ dàng đi ra ngoài sao? Kết giới? Diêm Lịch hành khinh thường cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vung tay lên, đem cái gọi là kết giới phá ra một cái động lớn, sau đó triệu hồi ra Kim Long. Kim Long vừa xuất hiện, đang phiêu cửu thiên, bởi vì cây cối nhánh cây quá mức rầm rạp, nó không có biện pháp rơi xuống, đành phải phi ở không trung, chờ đợi chủ nhân tân chỉ thị. Nhìn đến Kim Long, một mấy ngày liền chân đều mềm, chân cũng sao, lời nói đều nói không nên lời một câu, vốn đang tưởng đem một nhược đến cấm địa đi, dùng cấm địa cơ quan, trận pháp đối phó nàng, hiện tại nơi nào còn dám có như vậy ý niệm chỉ cần là bạch hổ thần thú đều đã làm cho bọn họ chấn động, hiện tại cư nhiên còn tới cái kim long thần thú, đến không được à? Hoa, wow. vẫn là đại ca long tương đối vi phong, ta thích. Đại ca, nhanh lên đi lên đi, làm ta quá đắc nghiện. Diễm Lệ Hành nhìn không chung kim long, vô cùng yêu thích, đã gấp không chờ nổi muốn đi lên đốt biển. Diễm Lệ Hành không có trả lời, cũng không cần trả lời, Hắc Quang bao lại bên người hai người, dẫn bọn hắn thượng kim long phía sau, toàn bộ quá trình chỉ dùng chớp mắt công phu. Một nhược hân đứng ở kim long trên lưng, cùng một mấy ngày liền tay từ biệt, tốc trưởng, ta đi lạc, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cảm ơn ngươi nói cho ta phụ thân rơi xuống. Ngươi một mấy ngày liền tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn không chung cái kia kim long bay đi cái này bọn họ một tộc nhưng mẹ lớn, linh thụ linh lực bị một nhược thân toàn bộ hút đi, kết giới lại bị ma vương đánh ra cái phá động. này nếu như bị bên ngoài người biết, kia còn phải, không được, tuyệt đối không thể làm bên ngoài người biết chuyện này. Kỳ thật một tộc những người khác cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, cho dù tộc trưởng không nói, bọn họ cũng sẽ bảo mật. ngũ tộc cho tới nay tranh đấu không ngừng, bởi vì bên ngoài có kết giới, cho nên các tộc mới an phận thủ thường, không có mạo phạm hắn tộc. nếu nào nhất tộc kết giới phá, thế tất sẽ bị mắt khác bốn tộc tiêu diệt. không chỉ là mắt khác bốn tộc, bên ngoài tứ đại danh gia, năm đại gia tộc cũng đều đối ngũ tộc như hổ dình ngồi, không có linh thụ linh khí, kết giới lại phá cái động, một tộc linh khí dần dần ngoại tán, làm nguyên bản linh khí không đủ địa phương trở nên càng ác liệt. Một mấy ngày liền càng nghĩ càng giận, càng khí càng không tâm lòng, vì thế đối mười đại trưởng lão hạ lệnh, ta muốn các ngươi đi đem một dược hân đầu người cho ta để trở về, còn muốn. Không đợi một mấy ngày liền nói xong, mười đại trưởng lão liền xoay người đi rồi, căn bản liền không đem mệnh lệnh của hắn đương hồi sự. Hiện tại một tộc sớm đã không hề là trước đây một tộc, từ dòng chính một mạch ném xuống sở hữu tộc nhân, tích kỷ đi trước huyền linh giới bắt đầu, một tộc dư lại tộc nhân liền không đem dòng chính một mạch đương hồi sự. Trước đây là bởi vì một mấy ngày liền thực lực cường đại, bọn họ không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng là hiện tại một mấy ngày liền, chỉ còn lại có một phen lão sư cốt, ngay cả đều đứng không vững, căn bản chưa nói tới thực lực, cho nên bọn họ không cần lại nghe hắn sai sử. Chi một Nhược Hân cùng Ma Vương đều là không dễ cho người, bọn họ mới sẽ không buồn đến tự tìm tự lộ. Các ngươi, các ngươi đều cho ta trở về. Các ngươi tưởng phản không thành? Một mấy ngày liền càng là suy khí, một hơi liền khó chịu, hô hấp khó khăn, mạng giả cơ hồ đều mau không có. Xem ra hắn thời gian đã không nhiều lắm, sắp muốn chết đi. Cho dù chết, hắn cũng muốn đem một Nhược Hân kéo tới làm nền lưng, báo thủ rửa hận. Mục Nhược Hân đứng ở kim long trên lưng, đón gió thổi quét, tâm tình đặc biệt hảo. Diêm Lịch ngồi ở bên cạnh, thấy một Hân tâm tình như thế chi hảo, cũng thật cao hứng, bất quá trong lòng có chút nghi hoặc còn không có biết rõ ràng, dứt khoát trực tiếp hỏi: "Nếu Hân, ngươi mới vừa nói đã biết phụ thân ngươi rơi xuống, hắn ở nơi nào?" Vừa nói đến cái này, Mục nhược Hân trên mặt tươi cười liền không có, đi vào Diêm lịch Hành bên người, cùng hắn sóng vai mà ngồi, hỏi ngược lại: "A Hành, ngươi có phải hay không thật sự thực không nghĩ hồi Huyền Linh giới?" "Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ chẳng lẽ phụ thân hắn thật là ở Huyền Linh giới?" "Kỳ thật ta." Diêm Lệ Hành nhàn rỗi nhắm chán, dành trước trả lời: "Kỳ thật nàng phụ thân đi Huyền Linh giới." "Muốn ngươi lắm miệng." Mục nhược Hân thở phì phì mà trừng mắt nhìn Diêm Lệ Hành liếc mắt một cái, bất quá cũng không có thật sự hứng khí, chỉ là làm làm bộ dáng, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Lệ Hành trên người, hỏi lại hắn: "A Hành, ngươi nguyện ý hồi Huyền Linh giới sao?" Diêm Lịch Hành vừa mới bắt đầu là mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm một nhược thân xem, đột nhiên cười, dùng tay sờ sờ nàng đầu. Ôn Nu trả lời, chỉ cần ngươi muốn đi, ta liền nguyện ý ngươi không cần cảm thấy ta là ở miết cưỡng, ta là thật sự nguyện ý. Vì cái gì? Bởi vì ngươi. Ta. Ở lòng ta, ngươi so cái gọi là thù hận muốn quan trọng, ngươi nếu muốn đi, ta liền cùng đi. Có lẽ đi còn có thể vì mẫu thân thảo cái công đạo, có gì không tốt. Diêm Lịch Hành lại nghĩ tới mẫu thân chết thảm cảnh tượng, thuận ý tùy theo mà đến. Hiện giờ hắn, tưởng hận liên hận, tưởng quán, không cần lại lo lắng bị ma lực chế. Một nhược một nhận thấy được Diêm Lịch Hành trên người oán hận liền xuất ruột, nhắc nhở hắn, a đừng đi tưởng quá nhiều, miễn cho bị chế. Diêm Lệ Hành cũng sợ hãi như vậy sự, xuất phát từ quan tâm, cũng nhắc nhở một chút. Đại ca, ngươi vẫn là nghe đại tổ đi, đừng loạn tưởng nhiều như vậy. miễn cho cái kia cái gì âm ma lại thoát ra tới, đến lúc đó đã có thể phiền vãi lạc. Diêm Lịch Hành khẽ cười cười, đạm nhiên nói, các ngươi không cần lại lo lắng, từ nay về sau, ta sẽ không lại bị ma lực sở khống, càng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào con rối. Âm ma đã bị ta trừ bỏ, hắn ma lực vì ta sở hữu, ta đã có thể vận dụng tự nhiên. Đại ca, thật vậy chăng? Thật tốt quá, kia về sau chúng ta liền không cần lo lắng ngươi mất khống chế, biến thành cái gì con rối. Ta còn là có điểm lo lắng. Âm ma tuy rằng đã chết, nhưng hắn ma lực còn ở, ngươi lại không phải ma, thật sự có thể khống chế hắn ma lực sao? Mục đích hẳn nhưng không giem lại hành nghị đến đơn giản như vậy, mọi việc đều sẽ tưởng nhiều một ít, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi xem, diễm lịch hành vi chứng minh chính mình có thể khống chế ma lực, tay trái ngưng tụ kim hệ chi lực, tay phải ngưng tụ ma tộc chi lực, hai cổ lực lượng có thể dễ dàng thay đổi, sử dụng. Hoa, wow. quá thần kỳ, thế nhưng có thể như vậy. Ma lực cùng linh lực là hai loại bất đồng lực lượng, vốn dĩ chính là tương khắc, chính là ở trong tay ngươi thế nhưng như là bằng hữu, quá không thể tưởng tượng. Cho nên các ngươi không cần lại lo lắng. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng ta không tán đồng ngươi loạn sử dụng ma lực. A hành, ngươi đáp cùng ta, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần dùng ma lực. Ma lực rốt cuộc không thuộc về nhân giới, dùng đến quá nhiều nói, cảm giác không tốt lắm. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Diêm Lịch Hoành đem tay phải thượng ma lực thu hồi, không loạn sử dụng, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới loạn dùng. Nếu Vân nói đúng, ma lực không thuộc về nhân giới, vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn. Đại ca, đại cậu, các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Diêm Lệ hành khó được kỵ một lần kim long, đặc biệt hứng phấn, cho dù là đêm tối cũng muốn thưởng thức anh thân phong cảnh. Đột nhiên nhìn đến phía trước có một cái ánh sáng, rất là tò mò. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hoành ngẩng đầu nhìn lại, cũng thấy được cái kia ánh sáng, bất qua ánh sáng thực mau liền từ không trung rơi xuống, tốc độ quá nhanh, nâng lên một cái thật dài quan môi. A Hoành, đó là cái gì? Đi xuống nhìn xem liền biết. Diêm Lịch Hành cũng không biết, bởi vì tò mò, cho nên quyết định đi xuống nhìn một cái, nói không chừng là cái bà bối. Bọn họ vận khí luôn luôn thực hảo, cho dù là gặp nạn cũng có thể nhìn thấy bà bối, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành nghĩ đến một khối đi, đầu góc cũng chỉ có bà bối. Duy độc Diêm lệ Hành không nghĩ như vậy, cầu nguyện ngàn vạn không cần gặp được quá lớn phiền toái, bằng không hắn giải quyết không được. Tuy rằng có đại ca, đại tổ ở, hắn có thể không cần lo lắng bất luận cái gì phiền toái, nhưng hắn chính là tưởng đại chiến thân thủ, miễn cho bị kia chỉ số lão hổ xem thường. Ánh sáng rơi xuống địa phương là một cái chấm nhỏ, thủy hội vài hộ phan lúp còn nổi lên hòa tới, trong chốn người khắp nơi chạy loạn, hô trợ dập tắt lửa nhưng mà ở hỏa thế lớn nhất địa phương có hai cái cả người bút hỏa người đánh bối bụi viêm liệt hỏa cùng hỏa liên không biết ra sao nguyên nhân đánh lên hai bên đều không đồng bộ bất quá ưu thế ở viêm liệt hỏa bên này hỏa liên tuy rằng võ công không bằng viêm liệt hỏa nhưng lại không sợ hại với hắn dùng trong tay hỏa tâm phát động công kích một hai phải đem viêm liệt hỏa đưa vào chỗ chết không thể viêm liệt hỏa liên tính ngươi là hỏa tộc dòng chính một mạch con cháu lại như thế nào ta có hỏa lòng đăng tay mặc cho ngươi võ công lại cao cũng vô dụng viêm liệt hỏa nhìn hỏa liên trong tay hỏa tâm không sợ với nàng lãnh lệ thảm muốn đem hỏa tâm giao ra đây ta tha cho ngươi một mạng ha ha thật là thiên đại chế cười hẳn là ta tha cho ngươi một mạng tưởng đúng không Viêm Điện Hỏa, ngươi ngày đó cho ta xỉ nhục, ta đời này đều quên không được, không đem ngươi thiên dao phạt quả, ta tuyệt không bỏ qua. Bất quá ta cũng có thể cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu, chúng ta xin lỗi, sau đó dùng tiểu tám người nâng đem ta cưới vào cửa, ta có lẽ suy xét thả ngươi một con ngựa, thế nào? Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nói điều kiện. Bằng ta là không xứng cùng ngươi nói điều kiện, nhưng hỏa lòng đang ta trong tay, tình huống liền không giống nhau. Diệp không uống lại thích uống phạt. Viêm tức giận, lại cùng Hỏa Liên đánh lên tới, hai người đều hỏa, nhất chiêu nhất thức đều mang theo cường đại hỏa lực, không có thương tổn đến nhân, nhưng thật ra đem chúng quanh phòng ốc cấp tiêu hủy, còn liên lụy vô tội người. Hoá thế càng lúc càng lớn, có chút địa phương từ là nháy mắt khởi lửa lớn, lại vung nửa đêm, bên trong người căn bản là trốn không thoát tới, cứ như vậy bị sống sở sở tiêu chết. Cho dù là như thế này, viêm liệt hỏa cùng hỏa liên cũng không để bụng, chỉ lo đánh chính mình. Mục Nhược Hân cùng Diêm lịch hành đi vào nổi lửa trấn nhỏ chung, nơi nơi đều có thể nghe thấy thê thảm tiếng kêu, còn có tiếng kêu cứu. Dưới tình thế cấp bách, đem Ali triệu hồi ra tới, làm nó dập tắt lửa. Ali đã thật lâu không ra, đang ở ngủ ngon, bị triệu hồi ra tới thời điểm còn xúc làm một đoạn, bị dạp trên mặt đất ngủ, tựa hồ chính là một đẹp, trong miệng nhỉ non nói mớ, thịt kho tàu, thịt kho tàu, thịt, đừng thịt kho tàu, chạy nhanh tỉnh tỉnh. Mộc Nhược Hân đem Ali đánh thức, vội vã thúc giục nó dập tắt lửa. Ali, nhanh lên đem nơi này hỏa diệt. A, không có thịt kho tàu a. Chính là ta muốn ăn thịt kho tàu, không muốn ăn hỏa. Ali nhìn đến kia nhiều hỏa, ăn uống bằng ô, đầu vóc tưởng đều là thịt kho tàu. Oo, ô, ô, ô, hắn đã thật lâu thật lâu không ăn đến thịt kho tàu. Ngươi đem nơi này hỏa diệt, ta liền cho ngươi thịt kho tàu ăn, hơn nữa là nhiều hơn thịt kho tàu. Chủ nhân, là thật vậy chăng? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi a? Hảo, ta lập tức đi dập tắt lửa. Có thịt kho tàu. Ali liền có động lực, đứng trên mặt đất, đối với những cái đó nổi lửa địa phương mở ra miệng dập hút, trong lòng nghĩ chỉ cần đem nơi này hỏa toàn bộ ăn, nó là có thể ăn đến thịt kho tàu vì thi kho tàu liều mạng một nhược thân cũng không nhàn rỗi đến biển lửa đi cứu người nếu ngân diêm lịch hành lo lắng một nhược thân không cho nàng đi nếu hân, ngươi thiên chất thuộc mục sợ hỏa đừng đi những cái đó bình thường người so với ta càng sợ hỏa đâu yên tâm đi ta vọt vào đi sau đó lập tức lao tới nhất định sẽ không có việc gì một nhược thân chính là muốn đi cứu người không phải nàng thiện tâm chấn lan thật sự là những cái đó thê thảm tiếng kêu cứu làm nàng vô pháp mặc kệ cứu mạng a cứu mạng a nghe chung quanh những cái đó tiếng kêu cứu tiếng kêu thiết diêm lịch hành đột nhiên cũng có loại không đành lòng cảm giác buông ra một nương thân cho nàng một cái kim cháo sau đó cũng đi cứu người tiểu tâm một ít. Diêm Lệ Hành sợ hỏa, cho nên gì cũng chưa làm, thấy đại ca, đại tẩu đều vọt tới biển lửa đi cứu người, cũng tưởng giúp đỡ, chính là hắn một tới gần những cái đó hỏa liền khó chịu, tự bảo vệ mình còn còn hành, căn bản không cái kia năng lực cứu người. Hắn thật là vô dụng. Nghiêm khắc thực hiện, ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình là được. Diêm Lệ Hành cũng cho Diêm Lệ Hành một cái kim cái lồng, bảo đảm chính mình an toàn mới đi cứu người. Kể từ đó, Mục Nhật Hân cùng Diêm Lệ Hành ở cứu người, Ali ở vân hỏa, đều ở thực nỗ lực thực nỗ lực bình ổn trận này tai nạn. Chính là sự tình không đơn giản như vậy, viêm liệt hỏa cùng hỏa liên còn ở đánh, chỉ cần bọn họ đánh không ngừng, hỏa liền sẽ thiêu không ngừng. Ali hút quá nhiều hỏa cái bụng đều tăng đã chết, thật sự hút không đi xuống, đành phải đình chỉ, không được, căng đã chết, thật là khó chịu à? nó về sau không bao giờ muốn ăn phát hỏa. chương 264, nuốt hỏa tâm. a đình chỉ hút hỏa, hỏa thế không được đến khống chế, viêm liệt hỏa cùng hỏa liên vẫn như cũ đánh bối nơi nơi tổn hại phòng ốc, châm hỏa không ngừng. mục nhược hân cùng diêm lịch hành vội vàng cứu người, nhưng hỏa thế thật sự quá lớn, hỏa lực cũng mãnh, phòng ốc từ cháy đến đốt thành cho tận chỉ dùng không đến một chén trà nhỏ cơ vu, tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa quanh hỏa ra màu đỏ tím thái độ, không giống như là bình thường hỏa. tại đây loại màu đỏ tím chi trung, hành cảm thấy nhiệt khó nhịn, thân thể phản phất phải bị rớt, kim cái lồng sớm đã không có tác dụng. Hắn còn như thế, không chi là những người khác. Vì một nhược hân an toàn suy nghĩ, diễm lịch hành giữ chặt nàng, không cho nàng lại đi cứu người, nếu hân, đi mau, nơi đây nguy hiểm. Chính là một nhược hân còn tưởng cứu người, đương nhìn đến hỏa thế quá mấy khi, biết do đã bất lực, chỉ có thể vì những cái đó táng thân biển lửa người ai điếu. Đừng lại do dự, này hỏa cực liệt, nếu lại không đi, người ta đều đem đốt thành cho tẫn. Này đó rốt cuộc là cái gì hỏa? a ta không phải bị nướng chín. Diêm Lệ Hành đột nhiên hô to, còn khắp nơi chạy loạn, chính là mặc kệ hắn như thế nào chạy, mông vẫn là như vậy năng, thân thể vẫn là bị nướng đến khó chịu, cả người thiếu chút nữa liền phải bị hòa tan rớt, thật sự khó có thể chịu đựng. Chạy tới xin giúp đỡ, đại ca, đại tẩu, các ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp, ta sắp bị nướng tiêu. Đột nhiên, một đoàn màu đỏ tím lửa lớn từ bên cạnh bay tới. Diêm lịch Hành tre ở phía trước, hộ hảo phía sau người. Một nhược hân nhìn ra được kia đoàn màu đỏ tím hỏa, uy lực quá mãnh, không muốn làm Diêm Hành phạm hiểm, dưới tình thế cấp bách, triệu hồi ra hỏa phượng, bằng mau tốc độ mang theo bên người hai người chạy trốn tới hỏa phượng trên lưng. Hỏa phượng vừa ra tới, thấy thân ở biển lửa giữa, lập tức biến thân, chở trên lưng người bay đến trời cao thượng, rời xa phía dưới lửa lớn. Thời gian quá gấp đắp, ở vào nghìn cân treo sợi tóc hết sức, mục lực hơn không kịp mang lên Ali, chỉ có thể ở không trung lo lắng xung, không tốt, Ali còn ở dưới, làm sao bây giờ nha? Phía dưới toàn bộ chấn nhỏ đã trở thành một cái màu đỏ tí biển lửa, ngay cả cục đá cũng bị tiêu thành cho tàn, mà khác sự vật càng không cần phải nói, nó là hòa hồ, trời sinh không sợ hỏa, không cần quá lo lắng. Diêm lịch hành căn bản không lo lắng Ali an nguy, đứng ở hỏa phượng thượng nhìn phía dưới biển lửa, mặt vô biểu tình, đương nhìn đến liệt hỏa hỏa liên ở biển lửa chiến đấu kịch liệt khi, mày chỉ là thoáng một chút, lúc sau vẫn là mặt vô biểu tình. Thơ bọn họ hai cái liền tính đua đến ngươi chết ta sống, hắn cũng không để bụng, chỉ cần bọn họ không xúc phạm tới hắn bên người người là được. Ali là không sợ hỏa, chính là nó lại sợ hãi bị chủ nhân ném xuống. Thấy chủ nhân đều bay đi, gấp đến độ cơ hồ giới lệ, nôn nóng kêu gọi. tu. Tu chủ nhân chủ nhân, không cần ném xuống ta, chủ nhân. Tu. Tu chủ nhân, mang ta cùng nhau đi, ta về sau nhất định ngoan ngoãn hút hỏa, không trộm lười. Chủ nhân, u Ali muốn tìm cao một chút địa phương nhảy lên đi, tranh thủ ly hỏa phượng gần một chút, li chủ nhân gần một chút, chính là chung quanh phòng ốc đều bị tiêu hủy, căn bản không có cao địa phương. Nó chạy tới chạy lui, tìm cả buổi cũng chưa dùng, vừa chạy vừa tiêu. U, đột nhiên, một cái giống mức đèn đồ vật trong lúc vô ý phi vào nó miệng, nó trực tiếp nuốt đi xuống, còn sắc tới rồi. Tù. Viêm liệt hỏa toàn lực tranh vào hỏa liên trong tay hỏa tâm, không để bụng tiêu hủy nhiều ít phong ước, không để bụng hại chết bao nhiêu người, chỉ cần được đến hỏa tâm, cho nên đối hỏa liên ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu chí mệnh, phi cấp được hỏa tâm không thể. Hỏa liên có hỏa tâm chi lực tương trợ, tuy rằng võ công không bằng viêm liệt hỏa, nhưng lại cũng có thể chống cự được, chỉ là nàng thể lực hữu hạn, không kịp viêm liệt hỏa, kéo dài hao phí thể lực, đến cuối cùng lại vô lực lại chống cự, trong tay hỏa tâm bị đánh bay. Viêm hỏa đem hỏa tâm từ hỏa liên trong tay đánh bay ra tới, vốn định đi tiếp được, chính là lại bị hỏa liên lôi kéo, không có thể kịp thời được, thế cho nên hỏa tâm rơi vào ali chi khẩu. Ali nuốt vào hỏa tâm, lệnh mọi người khiếp sợ không thôi, đều lốc mắt thấy nó, U thật là khó chịu, buồn nhiệt, nhiệt. Ali an hỏa tâm, cả người đều không thích hợp, vô lực vì giảm trên mặt đất, giống cái sinh bệnh tiểu hải tử. Nó rốt cuộc ăn thứ gì, như vậy khó chịu, chẳng lẽ ăn hư bụng? Viêm liệt hỏa cái thứ nhất từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, không đợi những người khác phản ứng lại đây, hắn đã tiến lên, một tay bắt lấy Ali cái đuôi, đem nó xách lên tới, móc ra chủy thủ, tính toán muốn đem Ali một bụng, xuống tay thời điểm không có bất luận cái gì do dự. Mục Nhược hân thấy tình huống không ổn, vứt ra lục gằng, cuốn lấy viêm liệt hỏa cầm chủ thủ tay, không cho hắn đối Ali xuống tay, gắt gao mà lôi kéo, phẫn nộ chất vấn, hùng ma quái, ngươi muốn làm gì? Nó ăn hỏa tâm, ta muốn đem nó một bụng, đem hỏa tâm lấy ra. Ngươi buông ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Viêm liệt hỏa tạm thời không đối Ali xuống tay, nhưng cũng không phải bởi vì một lực hân lục đẳng chi lực ngăn trở hắn, mà là hắn không nghĩ dễ dàng liền đối một lực hân đọ thủ, để tránh chọc bên người nàng, cái kia không dễ cho người. Ali là ta linh thú, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao? Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động nó mảy may. Một hân, ta niệm là Ma Vương Thế tử, tiểu tịch tỉ muội, lúc này mới làm ngươi ba phần, ngươi đừng cho là ta thật không dám động ngươi. Mặc kệ thế nào, ta chính là không cho ngươi động Ali. Vậy đã tội. Viêm diệt hỏa đem thủ đoạn xoay ngược lại, bắt lấy lục đằng mặt khác một mặt, sau đó phóng một phen hỏa cắt tiêu. Hỏa Thế dọc theo lục đằng một mặt thiêu hướng mặt khác một mặt, tốc độ cực nhanh, một lượt hơn liền cứu hỏa thời gian đều không có, đành phải đem lục đằng bung ra, chơ mắt mà nhìn làm bạn nàng nhiều năm đồng bọn đốt thành tro tẫn, trong lòng giận tím mặt, hồng ma quái, ngươi thế nhưng đem ta lục đằng cấp thiêu chết, này mối trứng ta nhất định sẽ cùng ngươi tính rõ ràng. Ú Alice sợ tới mức nước mắt xuân sao mà lưu, tứ chi giãy giụa không ngừng, kinh hồn táng đảm về phía chủ nhân cầu cứu, Ú chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Ô, ô, ô. cái kia hỏa tâm lại không phải nó muốn ăn, dựa vào cái gì nó phải bị một bụng. Viêm liệt hỏa không đem một hơn giận tím mặt để vào mắt, một lòng chỉ nghĩ đem một bụng, lấy ra hỏa tâm, cho nên lại đem thủ chỉ hướng nó, chuẩn bị xuống tay, hơn nữa xuống tay tốc độ cần thiết mau, chuẩn, ổn nếu hắn không đủ mau, không đủ chuẩn, không đủ ổn, một khi ma vương ra tay như vậy hắn đem lại không cơ hội. chi tiết hắn vẫn là không đủ mau, không đủ chuẩn, không đủ ổn. liền ở viêm liệt hỏa muốn đem truy thủ hướng Ali trên bụng phá thời điểm, một đạo kim quang phong tới lấy tia chớp chi tốc đem hắn tay vết cắt, mà trong tay hắn hỏa hồ cũng bị nháy mắt cất đi, hai việc thêm lên dùng khi không đến nháy mắt công phu, hắn liền phản kích đường sống đều không có. diêm lịch hành quét ra một đạo kim quang đánh cho bị thương viêm liệt hỏa, lại sử dụng truyền chi thuật đem Ali về, nháy mắt lại về tới hỏa phượng phía trên, đem Ali giao cho một hân. Một hân còn không có tay đi ôm Ali liền hướng nàng trong lòng ngực này. cả người phát run mà chui vào nàng trong lòng ngực, không dám ra tới. U. U thật đáng sợ, thật đáng sợ. Chủ nhân, thật đáng sợ. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Một nhược thân hống một chút ta ly, làm nó an tâm một ít, cũng đem nó thu hồi. Sau đó tìm viêm liệt hỏa tính sổ. Chỉ là phía dưới vẫn như cũ vẫn là biển lửa, nàng chỉ có thể đại ở hỏa phượng trên lưng cùng hắn tính sổ. Hồng ma quái, ngươi thiêu ta lục đẳng, ngươi đáng giận, ta. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem hồng ma quái giết, vì lục đẳng báo thù sao? Đối với chuyện này, viêm liệt hỏa cũng không cảm thấy chính mình có sai, cho nên có thể đúng lý hợp tình phản bác. Là ngươi công kích ta trước đây, ta xuất phát từ tự bảo vệ mình. Thủy ngươi trong tay vũ khí, có gì không đúng? Ngươi một người ta cùng với ngươi trưởng phụ còn có mi nước, cho nên hôm nay sự ta không cùng ngươi so đo, chỉ cần ngươi làm hỏa hồ đem hỏa tâm cho ta nổ ra, chuyện này như vậy từ bỏ. Nghe xong nói như vậy, một người thân càng một tội, vốn đang có thể lý giải viêm liệt hỏa, hiện tại một chút đều không nghĩ lý giải, nói thẳng mắng to, không cùng ta so đo, nói được cũng thật dễ nghe. Ngươi không cùng ta so đo, ta còn muốn cùng ngươi so đo đâu? Cái gì kêu ta công kích ngươi trước đây? Rõ ràng là ngươi trước công kích ta linh thú, cho nên ta mới ra tay. Hông Ma Quái, ngươi như thế nào trở nên như vậy không thể nói lý a? Nếu tiểu tịch nhìn thấy ngươi dáng vẻ này, khẳng định sẽ thất vọng buồn lòng. Nhìn xem ngươi hiện tại hành động, quả thực chính là ở lãm sát kẻ vô tội cho dù là như thế này, viêm liệt hỏa cũng không để bụng, tiếp tục thảo muốn hỏa tâm, không cần nhiều lời, đem hỏa tâm giao ra đây. là hỏa tâm chính mình bay đến Ali trong miệng, ta dựa vào cái gì giao ra đây? nói nữa, hỏa tâm đều đã đến Ali trong bụng, còn có thể thế nào? vậy đem nó bụng cắt ra. ngươi nằm mơ, viêm liệt hỏa cũng bực, cả người toàn mạo lừa giận, thật không thể phải đối một đợt hân khai hỏa, chính là hắn lại không thể làm như vậy, chỉ vì nàng bên cạnh người kia thời khắc đều ở dùng có chứa cảnh cáo chi ý hai mắt nhìn hắn, chỉ cần hắn vừa động một hân, phía trước cùng ma vương sở ước định sự liền sẽ ngâm nóng, chờ thu thập xong chín châu thời điểm linh châu tái hiện, hắn cũng không thể đi về linh giới, cho nên hắn không thể xúc động. Diêm Lịch Hành từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, chỉ dùng hai mắt cảnh cáo Viêm Liên Hoa, nhắc nhở hắn làm chuyện gì sẽ có cái dạng nào hậu quả. Hoa Liên ở bên cạnh, mất đi Hoa Tâm làm hắn trong cơn giận dữ, đang yêu ngại với trước mắt những người này thực lực đều quá tưởng, nàng trong tay đã không có Hoa Tâm, chỉ có thể ngoan ngoãn nốc tại một bên, miễn cho chọc phải Hoa sát thân, bất quá mượn dao giết người này nhất chiêu, có lẽ có thể tạo được một chút hiệu quả. Hoa Liên nghĩ tới mượn dao giết người mưu kế, đem trong lòng phẫn nộ tạm thời áp. Hạ, chăm ngòi Diêm Lịch Hành cùng Viêm Liên Hoa, chăm ngòi thổi gió, Viêm thiếu cung chủ, ta còn tưởng rằng bản lĩnh của ngươi có bao nhiêu lại đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Tới rồi Ma Vương trước mặt, ngươi cùng những người khác đều giống nhau, đều chỉ có thể là một con rùa đen rú đầu giống ngươi loại người này vĩnh viễn đều thành không được cái gì châu đáo. ngươi không tiết mạo hiểm xông vào hỏa tộc, ăn trộm hỏa tâm, còn đuổi theo ta ba ngày, nhưng kết quả lại là tiện nghi những người khác. ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền vặn gãy ngươi cổ. viêm liệt hỏa tâm tình không tốt, đang lo tìm không thấy người phát tiết lửa giận, cố tình lúc này hỏa liên đưa tới cửa tới, không thể tốt hơn. ngươi trừ bỏ khi dễ nữ nhân, còn có cái gì bản lĩnh? có bản lĩnh ngươi liền đi đem hỏa tâm cấp tước về a. chỉ cần ngươi đem hỏa tâm cấp về, ta không nói hai lời. thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, tìm chết. Viêm Liệt Hỏa rốt cuộc nhịn không được trong lòng lửa giận, đột nhiên vọt đến Hỏa Liên trước mặt, bóp chặt nàng cổ, đem nàng cả người nhấc tới, âm âm nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ nhân ta liền không tha không được giết ngươi, sớm tại ngươi hại tiểu tịch thời điểm, ta cũng đã muốn đem ngươi thiên dao phạt quả. Sở dĩ là ngươi sống tới ngày nay, đó là bởi vì ta gần nhất không rảnh, nếu ngươi như vậy vội vã muốn đi gặp Diêm Vương, ta liền thành phần ngươi." Á Hỏa Liên bị véo đến vô pháp thở dốc, mơ hồ có thể nghe được trong cổ phát ra xương cốt ca ca thanh, lần này là thật sự dọa sợ, vì câu mạng sống, vứt bỏ tôn nghiêm, hèn bọn xin tha, ta, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha ta một mạng đi, buông tha ta một lần, hảo sao? nàng vốn định chân nội viêm liệt hỏa cùng ma vương, làm cho bọn họ hai cái đánh, vô luận kết quả là cái nào bị thương, nàng đều có thể kiếm được. Ai ngờ mưu kế thất bại. giống ngươi loại người này lời nói, ta hoàn toàn không tin. Ta thể, ta về sau không bao giờ tới tìm ngươi phiền ái, chỉ cầu ngươi bung tha ta lúc này đây. ngươi mệnh ta có thể lưu trữ, nhưng ngươi tu vi viêm liệt hỏa đối hỏa liên nhưng không có một chút mềm lòng, cho dù tha nàng một mạng, cũng đem nàng công lực toàn bộ hưng hết, chiếm cho riêng mình. a bị hút đi công lực hỏa liên, tiêu to, hai con mắt đến cực đại, hận thấu liệt hỏa, chính là lại thực bất đắc dĩ. Sống tại liệt hỏa cùng ma vương thời điểm, nàng nên nhân cơ hội rời đi, mà không phải. thiên kim mua không tới sớm mới rằng. Đối với Hỏa Liên Kết Cục, không ai đồng tình với nàng, thờ ơ lạnh nhạt. Một Nhược Hân hiện tại không nghĩ Hỏa Liên Kết Cục có bao nhiêu thảm, chỉ là cảm thấy viêm liệt hỏa thay đổi quá mức thật lớn, đã không còn là nàng sở nhận thức hồng ma quái, mà là sống thoát thoát ma quỷ, một cái nhân ái phát của người. Áo Hành, chúng ta mau trong thu thập chín biên tàn châu đi. Ngươi làm muốn đi huyền linh giới tìm phụ thân ngươi. Diêm Lịch hành suy đoán nguyên nhân, tuy rằng đã biết phi đi huyền linh giới không thể, nhưng trong lòng vẫn là có điểm bất đáp, không quá thoải mái. Đây là trong đó một nguyên nhân, mà khác một nguyên nhân là vì hồng ma quái cùng tiểu tịch. Thật sự nếu không làm hồng ma quái đi huyền linh giới tìm tiểu tịch, hắn nhất định sẽ đến mất, sẽ cho nhân giới mang đến càng nhiều không cần thiết tai nạn. "Hảo, theo ý ngươi chi ý hành sự." Tần Ân Viêm Liệt Hoa hút khô rồi hỏa liên công lực, lúc này mới bung ra nàng, xác thực mà nói là ném ra nàng. Hỏa Liên bị hút khô công lực lúc sau, cả người già rồi 10 tuổi, nguyên bản một đầu hất tim mơ hồ xuất hiện trắng bệnh, vô lực đảo quỳ dạp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, tất cả đều là không thể động đậy, chỉ có dùng vẫn hận hai mắt trừng mắt Viêm Liệt Hoa. Chính là như vậy lại có ích lợi gì, nàng căn bản là báo không được thủ. Viêm Liệt Hoa đem hỏa liên ném đến một bên liền mặc kệ nàng, đương nàng không tồn tại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Diêm Hành, cùng hắn trao đổi, Ma Vương, chúng ta phía trước quyết định, còn tính toán, nếu không phải bởi vì cái này quyết định, hắn vừa rồi sẽ không dễ dàng thu tay lại, một hai phải đem hỏa hồ bụng không thể. Chính là cứ như vậy, Bạch Bạch Tiện Nhi kia chỉ ngươi nếu còn dám đụng đến ta người bên cạnh, bùn tọa sẽ làm ngươi cả đời đều đi không được huyền linh giới. Diêm lịch hoàng gián tiếp trả lời, không quên hạ cảnh cáo. ngươi yên tâm, ta hành sự sẽ có trường mực. hiện giờ ngươi trong tay đã có 5 viên tàn châu, hơn nữa sở thanh phong kia một viên, tổng cộng có 6 viên, còn dư lại 3 viên, không biết ngươi kế tiếp tính toán từ nhà ai xuống tay trước. đây là chuyện của ngươi, cùng bùn tọa không quan hệ, bùn tọa chỉ phụ trách lấy mà thôi. hảo, như vậy tiếp theo gia chính là bắc ngung quốc tư Mã gia, còn thỉnh ma vương tôn thượng chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau cung nên đại giá. viêm liệt hỏa đem sự tình đơn giản nói một chút, xoay người lên đi, khắc cái gì đều không nói, cũng không trưng cầu diêm lịch Hoành ý kiến. Diêm lịch hành căn bản liền không có bất luận cái gì ý kiến, bởi vì hắn muốn dĩ liền tưởng mau chóng đem sở hữu tản châu thu thập, từ nào một nhà xuống tay trước đều giống nhau. Bắc Ung Quốc Tư Mã gia, bọn họ lệ không lệ a. Một nhược hơn đối Tư Mã gia một chút đều không hiểu biết, bất quá cũng không lo lắng sẽ thất bại. Xung phong lại không phải bọn họ, lo lắng cái gì? Tư Mã gia ở vào Bắc Ung quốc, tố nghe cùng thủy tộc rất có sâu xa, cho nên ở vùng này đây bá chủ tôn sư hành sự, càng có đồn đại bọn họ đã thay thế được Bắc quốc hoàng tộc Bắc Thần nhất tộc, thực lực không thể coi thường. Diêm hành đem chính mình biết nói nói ra, bởi vì có hai cái lợi hại đại ca, đại tẩu, cho nên nói thời điểm mới có thể tự tin phần, nếu đổi thành là tình huống khác, chỉ sợ nói đến Tư Mã gia thời điểm, hắn cũng sẽ có điều kỵ. Bang hùng quốc lớn nhất thế lực chính là thủy tộc cùng tư mã gia, thủy tộc cùng mặt khác bốn tộc bất đồng, cũng không phải cả ngày đại ở kết giới bên trong không ngừng ra, mà là hơi cùng tư mã gia có liên hệ, hai cổ thế lực lớn hợp ở bên nhau, thực lực vô cùng cường đại. Bất quá này chỉ là đối với người khác mà nói, đối với đã sớm đem thủy tộc đánh đến răng rơi đầy đất một lượt hơn tới nói, hoàn toàn không cái kia uy hiếp, hỏi tiếp, cái kia tư mã gia tiền nhiều hay không a? Đột nhiên xả đến tiền, đem hiện trường nghiêm túc không khí đều làm không có, làm cho Diêm Lệ hành nhịn không được cười ra tới, Phúc. đại đầu, ngươi như thế nào lại nghĩ đến tiền trên người đi? Ta gần nhất đều là thu không đủ chi, lại không nghĩ điểm phát tài chi đạo, lại quá không lâu chúng ta phải uống gió tây bắc." Hơn nữa bên người thần thú, linh thú không ngừng tăng nhiều, chúng nó tuy rằng có thể dựa linh lực duy trì sinh mệnh, chính là cũng tưởng nếm thử nhân gian mỹ vị, ta tổng không thể không cho chúng nó ăn đi. Cho nên, hiện tại trọng trung chi trọng sự chính là kiếm tiền, miễn cho về sau không nễ hạ nổi. Ngươi phía trước không phải kiếm lời rất nhiều tiền sao? Ăn mấy đời đều ăn không biết, sao có thể sẽ không nễ hạ nổi? Ngươi hiểu hay không cái gì là miệng ăn núi lở? Tính, không cùng ngươi tiểu hài tử này chấp nhận. Một nhược hân cố ý giả bộ một bộ lao thành bộ dáng, vây tay, bất hòa diêm lệ hành tranh này đó vô ý nghĩa lý luận, nhìn về phía diêm lịch hành, hỏi: "A huyền linh giới dùng không cần mà Nếu dùng nói, chúng ta đây còn phải nhiều kiếm một chút." Nói như vậy, đi đến huyền linh giới liền hảo tẩu lộ lạc việc này ngươi đừng lo, giao từ ta giải quyết. Diêm Lịch Hoành mất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ làm thuê tử đi phiền não này đó tuổi gạo mắm muối việc nhỏ, này đó buồn hẳn là trưởng phun nên vụ trách sự. ngươi là muốn cho ta đem ma thành tài phú toàn bộ dọn đến huyền linh giới đi sao? A Hoành, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi, ma thành tiền, ta một phân đều sẽ không lấy đi, toàn bộ lưu lại. vì sao? chúng ta đối huyền linh giới đều không quá thủ, ngươi tuy rằng là từ nơi đó tới, nhưng này đã là mười mấy năm trước sự, nơi đó đã sớm đã cảnh còn người mất, không biết là cái bộ răng gì. vì an toàn khởi kiến, ta không nghĩ mang ma thành người đi huyền linh giới, khiến cho bọn họ ở ma thành hạnh phúc vui sướng quá đời trước, cho nên ma thành tài phú để lại cho bọn họ. ngươi hạ tất nghĩ đến như thế lâu dài? ta không thể không tưởng a, được rồi, hiện tại không nói cái này, phía dưới hỏa diệt không ít, chúng ta đi xem còn có hay không nhân sinh còn. một nhược thân từ hỏa phượng trên người phi hạ, đến phía dưới bị đốt thành đất bằng chớp nhỏ, ngoài miệng tuy rằng nói tìm còn sống người, nhưng trong lòng biết không người còn sống. kia chàng hỏa quả lớn, liền cục đã đều bị đốt thành tro, không chi là người. hỏa liên còn không có đảo tẩu, không phải nàng không nghĩ trốn, mà là nàng vô lực đào tẩu, thấy một nhược hân đi tới, sợ tới mức hoảng loạn không thôi. ngươi, ngươi muốn làm gì? ngươi yên tâm, ta sẽ không đối một cái phế nhân đau hạ sát thủ một nhược hân vòng qua hỏa liên, đến địa phương khác đi, thoáng đi một chút, thật sự tìm không thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, quyết định từ bỏ. a hành, chúng ta đi thôi, nơi này người hẳn là đều bị tiêu chết. diêm lịch hành vẫn luôn đi theo một nhược hân, biết rõ nơi này không người còn sống, chỉ là không nghĩ nói cho nàng, miễn cho nàng vì nơi này nhân tâm đau, thẳng đến nàng mở miệng, hắn mới mở miệng, hảo, sớm một chút đi tương đối hảo, hồi ma thành càng tốt. diêm lệ hành nói lời này thời điểm tao tới hai người xem thường, làm cho hắn có điểm ngượng ngùng, ha ha, hắn tự mình chạy ra ma thành, hiện tại lại tưởng trở về, hả mất mặt ta. đi thôi. diêm lịch hành không nói nhiều, đem kim long triệu hắn mà ra, mang theo thê tử cùng đệ đệ rời đi, mặc kệ hiện trường lưu lại hỏa liên. Mọi người đều sau khi đi, hỏa Liên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồi tưởng khởi Diêm Lịch Hành cùng Viêm Liệt Hỏa vừa rồi lời nói, trong lòng nghĩ tới một kế. Bọn họ mục tiêu kế tiếp là Tư Mã Gia, tiên nàng liền đi trước một báo. Chương 265, tới đòi nợ. Diêm Lịch Hành cũng không có vội vã đi bắt Ngung Quốc Tư Mã Gia, mà là về trước Ma Thành, tới rồi bên ngoài kết giới liền xem một hồi không lớn không nhỏ đánh nhau. Thật là đến nơi nào đều có náo nhiệt xem a, một chút nhàn hạ thời gian đều không có. Bất quá man kích thích, mục nhược hân đứng Kim Long lưng, nhìn xuống phía dưới những cái đó đánh nhau người, không có lập tức ra tay ngăn cản, tiếp tục xem náo nhiệt. Diêm Hành cũng không có ngăn cản, chỉ là thờ ơ là nhạt, trên mặt không có một chút ít biểu tình. Diễm Lệ hành nhưng an tĩnh không xuống dưới, chỉ nhìn chằm chằm phía dưới người xem, chỉ cần không phải người quen đều có lý. Hừ, dám can đảm ở Ma Thành lỗ mãng, tự tìm tự lộ. Ma Thành kết giới ngoại, tứ đại hộ pháp đang cùng Lăng Trần thân thiết nóng bỏng, bởi vì là một địch bốn, tứ đại hộ pháp thực lực lại không yếu, cho nên Lăng Trần không đến chiếm hữu bất luận cái gì ưu thế, kế tiếp bại lui, còn bị thương. Hiện tại này đây mệnh tướng bắc, sát thủ chính là một cái thời khắc sống ở lưỡi dao người trên, bọn họ tùy thời đều có khả năng sẽ chết đi, cho nên ở thời điểm chiến đấu cần thiết lấy mệnh tướng bắc. Địch nhân có người, Lánh Trần mới có một cái, tuy rằng dùng chính là ảo ảnh thuật, nhưng thực lực lại vẫn là không đủ, chỉ có thể trước tập trung toàn lực đánh tới một cái. Lăng Trần đem bảo ảnh thuật thu hồi, không hề dùng phân thân đi ứng phó bốn cái, mà là tỏa định trong đó một người, đối hắn triển khai cường thế công kích. Bị Lăng Trần tỏa định mục tiêu chính là hỏa hộ pháp, một cái không chú ý, cánh tay liền ai chém một đao, máu tươi ra hàng rào. Một có người bị thương, Diêm Lịch Hoàng liền lắc mình xuống dưới, đồng nhiên xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt, dùng có chứa lôi điện chi lực tay bóp chặt cổ hắn. Tấn Lăng Trần bị bóp chặt cổ đồng thời còn bị điện lực tập kích, cả người tê dại vô lực, trong tay kiếm đã là rơi xuống đất, không hề phản kích chi lực. Diêm Lịch Hoàng vừa xuất hiện, tứ đại hộ pháp liền quỳ một gối xuống đất hành lễ, khấu kiến chủ thượng. Diêm Lịch Hoành tạm thời không đáp lại tứ đại hộ pháp hành lễ, mà là bóp lãnh trần cổ không bỏ, giận mắng hắn, dám ở buồn tọa địa bàn động buồn tọa người, ngươi là chán sống sao? Lãnh Trần cắn chặt răng, chịu đựng cuối cùng một hơi, không cúi đầu xin tha, cũng không đem thống khổ biểu hiện ra ngoài, chỉ là trừng mắt Diêm Lịch Hoành, không nói một câu, đối tử vong không chút nào sợ hãi. Một người hân cũng từ kim long trên lưng phi hạ, qua đi ngăn cản Diêm Lịch Hoành cứu lãnh trần, a hành, ngươi đừng nóng giận, có chuyện hảo hảo nói. Trước bắt tay bung ra, hắn bị thương hỏa, đáng chết. Diêm Lịch Hoành không nghĩ bung tha Lánh trần, nhưng cũng không có thật sự xuống tay, suy nghĩ sát Lánh trần thời điểm cũng suy xét một hân, không nghĩ làm nàng có xin tính ngươi giết hắn, hỏa hộ pháp thương còn ở a hảo trước bắt tay bung ra đi một nhược hân đem diêm lịch hành tay kéo khai không cho hắn lại bóp lênh trần không bỏ diêm lịch hành lo lắng thương đến một nhược hân đành phải đem lôi điện chi lực thu hồi chính là cứ như vậy hắn liền không thể giết lênh trần. nếu là trước đây hắn sớm đã đau hạ sát thủ tuyệt không nương tay khu khu lênh trần cổ được đến tự do lúc sau nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nhưng bởi vì thân thể bị điện giật đến quá lợi hại vô pháp thẳng thắn đứng thẳng nhưng hắn lại không nghĩ rơi quá khó coi vì thế quỳ một gối trên mặt đất một tay chống mặt đất từng ngụm từng ngụm mà thở dốc nay mệnh xem như nhặt về Hoà hộ pháp đối lãnh trần ý kiến pha đại, thực không tán đồng một nhược hân cứ như vậy buông thà hắn, cho nên nói lời phản đối. Phu nhân, người này tự tiện xông vào ma thành, hành cử quỷ gì, lưu trữ là cái tai họa. Hắn còn thiếu ta một bút nợ, nếu người đã chết, người làm ta tìm ai đòi nợ đi. Một nhược hân lịch ngậm phản bác, vẻ mặt tà cười, âm mèo vẻ mà nhìn lãnh trần. Lãnh trần bị một nhược hân cái kia tà tà khí bộ dáng làm cho trong lòng thẳng phát bao, cảm giác thực không ổn, nghỉ ngơi đủ rồi liền đứng lên, lực đứng thẳng thân, nghiêm túc hỏi, ta khi nào thiếu ngươi một bút nợ? Hoa, tiểu lãnh, ngươi thật đúng là quý nhân hay quyền sự, như vậy chuyện quan trọng ngươi đều đã quên, ngươi là cố ý chơi ta sao? Có ý tứ gì? Ở thất hồn cốc thời điểm, ngươi đáp ứng quá ta chuyện gì làm? thất hồn cốc lăng trần hồi tưởng khởi thất hồn cốc sự lúc này mới minh bạch một lựu thân chỉ chính là cái gì gật đầu trả lời ta đáp ứng chuyện của ngươi liền nhất định sẽ làm được sảng khoái mấy ngày nay ta vừa vẫn có thời gian này bút nợ ngươi cũng đừng lại kéo như thế nào quân chi nhất ngôn tứ mã nan truy ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được thực hảo vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau tiến ma thành đi nghe xong một lựu thân những lời này không chỉ có tứ đại hộ pháp phản đối diêm lệ hành phản đối diêm lịch hành cũng phản đối tứ đại hộ pháp càng là ngăn trở đi không cho trần tiến ma thành đại cầu, hắn chính là thiên hạ nhất sát thủ là sát thủ môn người ngươi đem hắn mang tiến ma thành không thể nghi ngờ là lộng cái tiêm tế tiến bảo không được Diêm lệ hành mạnh liệt phản đối, cũng đứng ở tứ đại hộ pháp bên kia đi, ngăn trở đường đi, cho thấy chính mình thái độ. Diêm lịch hành cũng mở miệng ngăn cản. Nếu hơn, hắn đều không phải là ma thành người, không thể tiến ma thành, đây là ma thành quy củ. Một nhược hân thấy một đám đều ở phản đối, cảm giác áp lực thật lớn. Tuy rằng có thể mạnh mẽ đem linh trần đưa tới ma thành, chính là nàng không hy vọng nhìn đến bạn bè thân thích không quan tâm, cho nên có điểm thỏa hiệp trong lòng, bất quá vẫn là nỗ lực thử một lần. áo hành, ma thành ở ngoài có kết giới, không có chúng ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tùy ý đi vào, liền tính hắn đi vào cũng không có gì, đúng hay không? Việc này không cần nhiều lời, ta không đáp ứng. Diêm lịch hình thái độ so với ai khác đều cường ngạnh, chính là không đáp ứng. Nhìn lãnh trần, lãnh trần nói, nếu hắn vào ma thành, hẳn phải chết. A, chính là. Lãnh trần nhìn ra được một nhược hân tại đây sự kiện thượng không có quyền lợi quyết định, không nghĩ làm nàng có xử, chính mình tới làm quyết định. Ta không đi vào đó là ở không bắt được giải dược phía trước, ta chắc chắn tuân thủ ngày đó ương thuận lời hứa, nhận ngươi sai phái. Ta sẽ ở ma thành bên ngoài chờ, ngươi nếu có gì phân phó, báo cho một tiếng là được. Hảo đi, vậy ủy khuất ngươi nga, ta đi vào trước, xử lý tốt vụ và sự trở ra tìm ngươi. Một nhược hân cũng nhường một bước, còn từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho lãnh trần, đây là ta mới luyện chế thuốc trị thương, ngươi cầm đi dùng đi. Ta nhìn ra được tới, trên người của ngươi thương thế thực trọng, ngoại thương, nội thương đều là, hơn nữa cái này thường đã có một đoạn thời gian, cũng không phải tứ đại hộ pháp tạo thành. Nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là lãnh bất phàm kiệt tắt đi. đa tạ. Lãnh Trần không muốn nhiều lời chính mình sự, đem dược lấy lại đây, đơn giản một tiếng nói lời cảm tạ liền xong việc, xoay người chạy lấy người, đến phụ cận tìm cái hảo một chút địa phương tạm thời đặt chân. thân là một sát thủ, lấy thiên vị bị mà vì là tập mãi thành thói quen sự. một nhược thân đối lãnh Trần quan tâm, làm thật nhiều người đều không rất cao hứng. Diêm Lệ Hành là cái miệng rộng, có gì nói gì, đại tổ, ngươi không cảm thấy ngươi có điểm bất công sao? cái lãnh Trần xem như thứ gì, ngươi đối hắn như vậy hảo. thử. Ta bất công, ta nơi nào bất công? Một nhược hân làm đến không hiểu ra sao, từ đầu đến cuối đều không cảm thấy chính mình nơi nào có bất công, liền tính là có, kia cũng là ở thân nhân cùng người xa lạ chi gian, nàng sẽ lựa chọn đối thân nhân càng tốt, còn nói không có. Lãnh Trần bị thương ngươi liền cho hắn thuốc trị thương, Hỏa bị thương như thế nào không thấy ngươi cho hắn thuốc trị thương? Chẳng những chưa cho thuốc trị thương, liền một câu quan tâm nói đều không có, không phải bất công là cái gì? Lãnh Trần là đã từng muốn giết ngươi sát thủ, Hỏa là chúng ta bạn bè thân thích, ngươi không quan tâm chính mình bạn bè thân thích, ngược lại đi quan tâm một sát thủ, thật là quá lạnh nhân sinh khí, thử, ta, thử xin lỗi, ta nhất thời cấp đã quên, ta lập tức giúp ngươi trị thương. Mộc Nhược Hân nhìn đến Hỏa Hộ Pháp cánh tay thụ thường, ý thức được chính mình sơ sót, chạy nhanh đền bù sai lầm, chính là, không cần, điểm này tiểu thương không nhọc phụ nhân đại giá. Hỏa Hộ Pháp cũng không có tiếp thu Mộc Nhược Hân trị liệu, sau này lùi một bước, xoay người liền đi, đối Mộc Nhược Hân bài xích chi ý càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ có là Hỏa Hộ Pháp, Lôi Hộ Pháp, Điện Hộ Pháp đối Mộc Nhược Hân cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bài xích, chỉ là ngại với thân phận của nàng, có chút lời nói trong lòng biết liên hảo, không, có nói ra. Ai Mộc Nhược Hân tưởng kêu tôi lại Hộ Pháp, chính là không chờ nàng hô lên thanh, Hỏa Hộ Pháp đã vào kết giới, biến mất vô tung, nàng chỉ có thể trầm trọng thở dài một tiếng. Tuy nói bạn bè thân thích nhiều một chút tương đối hảo, chính là một khi có nửa điểm sơ sẩy, mâu thuẫn liền sẽ xuất hiện, nếu xử lý không tốt, mâu thuẫn liền sẽ biến đại, vô cùng có khả năng diễn biến thành vô pháp hóa giải bế tắc. Phiền a. Đại Tẩu, ngươi bị thương hỏa tâm. Diễm Lệ Hành còn không biết chính mình lời nói việc làm quá mức, vẫn như cũng ở nơi đó nói nói mát. Mục Nhược Hân thực tức giận, hung hăng dẫm hắn một chân, phẫn nộ mang to, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người công. Ngươi có phải hay không e sợ cho thiên hạ không loạn, Ngành muốn châm ngòi thị phi mới vui vẻ. Ta, ta không có. Ta quản ngươi có hay không. Từ giờ trở đi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng không nghĩ lý ngươi, ngươi cút cho ta đến rất xa. Hư một nửa hân cũng sinh khí, đẩy ra Diêm Lệ Hành, nội giận đùng đùng mà hướng kết giới đi đến. Đại Tẩu, Đại Tẩu, ta thật sự không có cái kia ý tứ, ta chỉ là Diêm Lệ Hành ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vã tưởng giải thích rõ ràng, chính là lại không biết nên như thế nào giải thích. Miệng thắt, hắn chỉ là ăn ngay nói thật, có sai sao? Ăn ngay nói thật là không sai, nhưng là kết quả này hắn không thích. Diêm Lệ Hành không có cách, đành phải tìm Diêm Lịch Hành xin giúp đỡ. Đại ca, ta thật sự không phải muốn châm ngòi thị phi, ngươi đi theo Đại Tẩu nói một chút đi. Chính mình sấm hạ hoạ, chính mình đánh vác, chính mình giải quyết. Diêm Lịch Hành ném xuống một câu lạnh nhạt vô tình nói liền chạy lấy người, chuyện khác mặc kệ có một số việc quản được nhiều, ngược lại sẽ không tốt, chỉ cần thích hợp địa điểm một chút là được. Đại ca, đều là này trương xú miệng trò hoạ. Đại ca, từ từ ta. Diêm lệ hành không buông tay, đuổi theo đi, nhưng không nghĩ đắc tội một nhược hân nhân bọn này. Phong hộ pháp, lôi hộ pháp, điện hộ pháp tam đại hộ pháp còn ở bên ngoài, hai người cũng không có lập tức liền tiến vào kết giới, mà là tại chỗ nói chuyện trong lòng lợi nói. tứ đại hộ pháp giữa cũng chỉ có phong hộ pháp cùng một nhược hân tiếp xúc tương đối nhiều, mà khác tam đại hộ pháp có thể nói là chưa từng có thực tốt tiếp xúc quá, đối một nhược hân còn ở vào xa lạ trạng thái, đối nàng uy kiến tự nhiên nhiều một ít. Phong, phu nhân đối bên ngoài so đối chúng ta còn hảo, ở trong lòng nàng, có phải hay không cũng không có chúng ta vị trí. Lôi Hộ Pháp nói ra trong lòng nghi hoặc Điện Hộ Pháp cũng theo sau nói ra, từ phu nhân gả cho thành chủ tới nay ở Ma Thành Đãi thời gian có thể đến được trên đầu ngón tay, cơ hồ không vì Ma Thành đã làm một sự kiện như vậy thành chủ phu nhân thật khó làm người tôn kính. Nàng cũng chỉ biết đem chủ thượng phải đi ra ngoài vì nàng chạy ngược chạy xuôi, làm nàng thích sự. Mới vừa rồi hòa bị thương, nàng tới lúc sau liền một câu quan tâm đều không có, chỉ để ý cái kia lanh trần nói câu trong lòng lời nói, ta cũng thực tức giận. Đối với Lôi Hộ Pháp cùng Điện Hộ Pháp lời từ lấy lòng, Phong Hộ Pháp khó có thể phản bác, bởi vì hắn đối một lượt hơn vừa rồi hành động cũng có chút không quá vừa lòng. Bất quá vì đại cục suy nghĩ vẫn là đem sự tình hướng tốt phương diện đi nói, nàng là chủ thượng về người, các ngươi cũng đừng lại nơi này vẫn hổ. Ta cùng phu nhân ở chung thời gian không ngắn, đối nàng cũng có chút hiểu biết, nàng là một cái thực trọng tình trọng nghĩa người, các ngươi không cần hiểu lầm nàng. Các ngươi cùng nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, sẽ có một ít ý kiến cũng thuộc bình thường, bất quá những lời này không cần ở chủ thượng trước mà nói, biết không? Đúng vậy, đã biết. Kỳ thật bọn họ cũng không tính toán ở chủ thượng trước mặt nói những lời này, rất nhiều cũng chỉ là lén đoán giận vài câu mà thôi. Đối với hôm nay sự, Mục Nhược thân thật cảm thấy hổ thẹn, biết chính mình làm được thực không đúng, cho nên vào ma thành lúc sau, không có lập tức đi tìm Mục Văn Thanh vợ chồng, mà là trước hỏi thăm hòa hộ pháp tức, sau đó đi tìm hắn. Hỏa hộ pháp bị thương, chỉ là đến đan linh điện lấy điểm thuốc trị thương lên đi, không cần bất luận kẻ nào giúp hắn xử lý miệng vết thương, cũng không có hội chính binh phòng, mà là đến ma thành vừa ra hẻo lánh địa phương, một mình một người xử lý miệng vết thương, đau thời điểm liền căng chặt răng chịu đựng, kiên quyết không hô lên một tiếng, thẳng đến bỗng nhiên cảm giác phía sau có tiếng bước chân, lúc này mới mở miệng chất vấn: "Ai?" Chất vấn đồng thời, bằng mao tốc độ đem bên cạnh kiếm cầm lấy, sau đó xoay người lại đây, cảnh giới cực cao, đưa nhìn đến người tới là một nữ nhân, cảnh giới liền hạ thấp, bất quá sắc mặt lại trở nên rất khó xem, mang theo tức giận, không vui hỏi: "Ngươi tới làm gì?" Hắn hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là nữ nhân này, nếu nàng không phải chủ thượng nữ nhân, hắn tuyệt không sẽ làm nàng tới gần hắn. Mục Nhược Hân đi đến hỏa hộ pháp trước mặt, không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn cánh tay hắn tổn thương, lại lần nữa dâng lên chính mình luyện chế thuốc trị thương, dùng cái này đi, cái này rờ rờ hiệu thực hảo, quá hai ngày ngươi cánh tay thượng thương là có thể hảo. Không cần, hỏa hộ pháp vẫn là cự tuyệt Mục Nhược Hân, đem ván khởi tay áo bông che quất cánh tay tổn không cho Mục Nhược Hân lại xem, nhưng mà lúc này hắn cũng không có đem miệng vết thương lý thảo tay áo một bông xuống, lập tức bị máu tươi nhiễm hồng. Ta biết ngươi ở giữa ta, chính là ngươi cần thiết bởi vì sinh khí mà cùng thân thể của mình đối nghịch sao? Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, ngươi thật cũng không cần lo lắng. Phu nhân nếu là không có việc gì, tiêu thuộc hạ liền trước tiên lui hạ, từ từ. Một nhược hận không cho hỏa hộ pháp đi, gọi lại hắn, đứng ở hắn phía sau, đem trong lòng nói toàn bộ nói ra, hơn nữa nói được thực đúng lý hợp tình, ta biết các ngươi đều cảm thấy ta hôm nay làm sự không đúng, nhưng là theo ý ta tới, ta cũng không sai, rất nhiều chỉ là suy xét không chu toàn, ta không phủ nhận lúc ấy chỉ chú ý tới lẫm trần trên người đường, xem nhẹ ngươi, nhưng này cũng không đại biểu ta chính là sai. Lẫm trần cùng ta đã từng cộng hoàn nạn, giao tình bất phỉ, ta nhận thức hắn trước đây, nhận thức ngươi ở phía sau, cùng ngươi cũng cũng không bất luận cái gì giao thoa chỗ, có thể nói cùng người xa lạ vô dị, thử hỏi, ngươi muốn ta ở trước tiên bỏ bằng không màng mà trước quan tâm một cái người xa lạ, khả năng sao? này sẽ đến phiên hỏa hộ pháp không lời gì để nói, đứng không đúng, đưa lưng về phía một đứa hân, tiếp tục nghe nàng nói chuyện. Ta đích xác không có vì ma thành đã làm chuyện gì. Theo ý của ngươi, ta có thể vì ma thành làm chuyện gì? Có phải hay không mỗi ngày đều thủ các ngươi, giám sát các ngươi có hay không tuân thủ ma thành quy củ? Như vậy ta hiện tại thực minh sắc nói cho ngươi, ta làm không được. Ta có chuyện của ta phải làm, không có khả năng cả đời thủ ma thành. Nếu ngươi muốn như vậy nữ chủ nhân, như vậy xin lỗi, ngươi có thể đi khác tìm người khác. Con người của ta làm việc thực đoan, hoặc là liền tốt nhất, hoặc là liền nhất hư, không có không nóng không lạnh nếu ngươi thật sự vô pháp tiếp thu ta cái này nữ chủ nhân, ta cũng không có cái nào, ngươi có thể đi a hoành trước mặt góp lời, kiến nghị hắn đem ta hiu, cưới một cái các ngươi thích nữ chủ nhân. hỏa hộ pháp vẫn là không lời gì để nói, tiếp tục bảo trì trầm mặc. ở trong đầu cân nhắc một nhũ thân lời nói, cảm giác nàng nói có điểm đạo lý, chỉ là hắn đối nàng còn có bài xích chi ý. ta cùng ma thành những người khác tiếp xúc không nhiều lắm, đối với các ngươi hiểu biết không đủ, đương nhiên, các ngươi đối hiểu biết của ta cũng không đủ, lẫn nhau chi rằng có ý kiến cũng là bình thường. này yêu cầu một cái ma kỳ, ta hy vọng chúng ta về sau có thể giống bằng hữu giống nhau ở chung. Mục Nhược Hân nói xong lúc sau, đi phía trước đi, đừng đi đến hỏa hộ pháp bên cạnh kia, dừng lại bước chân, lấy vạn vật xuân về chi lực giúp hắn đem cánh tay thượng thương cấp chữa khỏi. Xong việc lúc sau một câu đều không nói liền đi rồi. Hỏa hộ pháp nhìn không có bất luận cái gì vết thương cánh tay, cũng không kinh ngạc Mục Nhược Hân loại năng lực này, bởi vì hắn sớm có nghe thấy, chỉ là còn đang suy nghĩ nàng lời nói. Kỳ thật Mục Nhược Hân nói cũng không sai, nàng muốn dĩ liền vô tình làm ma thành nữ chủ nhân, chủ thượng cưới phu nhân thời điểm đều phí thật lơ kính, hắn có cái gì tư cách không tiếp thu cái này chủ nhân? Nhưng cho dù sự thật là như thế này, đối cái này nữ chủ nhân hắn vẫn là có điểm không quá vừa lòng, đến nỗi cụ thể nguyên nhân hắn cũng không nói lên được. Một nhược hân tìm hỏa hộ pháp nói qua lúc sau liền đi tìm một văn thanh vợ chồng, bởi vì muốn biết bọn họ ngày thường qua chính là cái dạng gì sinh hoạt, cho nên đi thời điểm không cho người thông báo, càng không cho người kêu ra tiếng. Bên đường cho người ta đánh ăn tính thủ thế. Mọi người nhìn thấy như vậy thủ thế, đều minh bạch gật đầu, không ai ra tiếng, đi làm chính mình sự. Ma thành người cũng không biết một văn thanh vợ chồng không phải một nhược thân thân sinh cha mẹ, cho nên đem bọn họ đương đại nhân vật đối đãi, ngày thường nên dùng tôn trọng đều sẽ cấp, còn làm cho bọn họ ở tại vị trí tương đối tốt phòng ở, ngày thường nhiều hơn chiếu cố. Lúc này vừa lúc là dùng cơm thời gian, một văn thanh một nhà ở đại sảnh ăn cơm, trò chuyện với nhau hoan, Bất quá một văn nhưng thật ra có chút giàu dị không vui. Một phu nhân nhìn ra một vân tàng có tâm sự, chủ động hỏi hắn: Tầng mây, ngươi, ngươi gần nhất làm sao vậy? Giống như đều không mấy vui vẻ, gặp được chuyện gì sao? Cùng nương nói nói. Một vân tàng vùng chén đũa, đem tâm sự nói ra: Cha, nương, ta ở võ hoa điện đái cũng có một đoạn thời gian học một thân bản lĩnh, chính là lại không có bất luận cái gì chi dùng, cả ngày bị nốt ở cái này tiểu địa phương, lòng ta có chút. Ngươi là tưởng rời đi ma thành, đi ra bên ngoài sấm, có phải hay không? Nương, ta chỉ là không nghĩ cả đời bị nuốt ở nơi này. Một vân thanh cũng cầm chén đũa đối một vân nói sự cũng không kinh ngạc, tựa hồ là hắn dự kiến bên trong sự, cảm thán nói: Ai? Ta liền biết ngươi sẽ không cam tâm cả đời đái ở chỗ này tuy rằng cha cũng không hy vọng ngươi đi ra ngoài sấm, nhưng vẫn là sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. giống như lần trở về lúc sau, ta liền cùng nàng nói chuyện, làm nàng đem ngươi thả ra ma thành. tâm mây, ngươi phải nghĩ kỹ. ra ma thành lúc sau, ngươi liền không hề bị nơi này bảo hộ, vô luận sinh tử, ngươi đều đến một người gánh vác. cha, ta vừa nói đến như vậy lâu dài, một vân tảng liền mê mang, nghĩ ra đi sớm, chính là đối chính mình lại không quá có tư tưởng, không cái kia can đảm. hắn tuy rằng học điểm võ công, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hơn nữa hắn ở bên ngoài không có một chút dựa vào, xảy ra chuyện chỉ có thể chính mình kiêng. đây là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. ngươi nghĩ kỹ lại nói, là đi là lưu, từ chính ngươi quyết định ta ngươi cùng nương vừa lớn, chỉ nghĩ an hưởng lúc tuổi già, chỉ không nổi bên ngoài lan lụt. Ma thành là một mảnh coi yên vui, nơi này người đối chúng ta đều thực hảo, ta và nguyên nương đều không nghĩ rời đi. cha, nương, thực xin lỗi, là hài nhi nghĩ đến quá đơn giản, quá nóng lòng cầu thành. võ hoa điện luyện võ nhiều năm người cũng không có thể có một phen thành chủ, chúng chỉ là ta loại này mèo ba chân. cha, nương, ta quyết định, không đem võ hoa điện võ công toàn bộ tu tập xong, ta sẽ không rời đi ma thành. một vân tàng lại làm tân quyết định, tâm tình rất tốt, cầm lấy chén búa, bắt đầu ăn cơm. lúc này, ngoài cửa truyền đến vỗ tay thành, đem tất cả mọi người hoảng sợ, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, đương thấy rõ người tới khi, đặc biệt kích động. nếu vân Mục Nhược Hân vỗ tay đi vào tới, khen nói, Cacca, ca, ngươi có như vậy trí khí thật là không tồi, nhất định phải cố lên a. Chờ ngươi đem võ hoa điện võ công toàn bộ học xong, ngươi cũng là trong thiên hạ ít có cao thủ, ở bên ngoài định có thể xông ra một mảnh tiên tới. Nếu Hân, ngươi chừng nào thì trở về, như thế nào đều không cho người tới cáo chi Nhất Thanh, như thế nào lại gây một vòng. Ở bên ngoài nhất định ngăn không ít xương có đi. Một phu nhân xông lên đi, nắm chặt Mục Nhược Hân tay không bỏ, thực nóng trông nhìn thấy cái này nữ nhi. Một Văn Thanh cũng động, hỏi, Nếu Hân, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Tưởng các ngươi Nhược Hân giống trở lại chính mình trong nhà giống nhau, tìm vị trí liền ngồi hạ, nghe trên bàn đồ ăn mùi hương, lại động, hòa. Thân a. Đã lâu không ăn mẫu thân làm đồ ăn, mấy ngày nay ta nhất định phải ăn cái đủ. Ta đi cho ngươi thành cơm. Mục Văn tăng chủ động đi cầm chén đũa, bằng mau tốc độ song xuôi, đem thơm nào ngạt đại bạch cơm phóng tới một nửa hân trước mặt, tiểu muội, nhìn ngươi gầy đến độ mau da bọc xương, ăn nhiều một chút. Cảm ơn ca ca. Chúng ta một nhà đã thật lâu không ở bên nhau ăn cơm, ta hôm nay nhất định phải ăn tam đại chén. Ngươi ăn 30 chén lớn cũng không có vấn đề gì. Nếu Hân, thanh chủ như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau. Mục Văn Thanh không thấy được Diêm Lịch Hành, trong lòng có điểm lo lắng, liền sợ một nửa cùng Diêm Lịch Hành chi gian cảm tình xảy ra vấn đề. Nay hai người cảm tình nếu là xảy ra vấn đề, kia khẳng định là kinh thiên địa lượng, thần đại sự, không thể không chú ý. Hắn đi xử lý một ít việc vật, ta lười đến đi quản, cho nên liền trước tới tìm các ngươi làm. Các ngươi không cãi nhau đi. Cha, ngươi tưởng đi đâu vậy? Chúng ta em đẹp làm gì cãi nhau? Nếu cãi nhau nói, ta cảm thấy ta còn sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Ngươi liền phóng một trăm tâm đi, ta cùng a hoành hảo hảo, không cãi nhau. Không cãi nhau liền hảo. Hắn rốt cuộc không phải đơn giản nhân vật, nếu các ngươi hai người cảm tình xuất hiện vấn đề, ta sợ ngươi có hại. Nếu hơn, về sau làm việc nhiều chú ý một chút. Một văn thanh hảo tâm khuyên bảo, một phu nhân minh bạch cũng tận tình khuyên bảo một chút. Nếu hơn, làm một nữ nhân, phải hiểu được bao dung một ít, nhiều nhường nhịn một ít, như vậy nhật tử mới có thể quá đi xuống. Đối với này đó đạo lý, một lực hân căn bản liền không để trong lòng, nhưng vì là một văn thanh vợ chồng an tâm, nàng cũng chỉ hảo có lệ hai câu, các ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Cha, nương, ca ca, ta khả năng phải rời khỏi nơi này, nếu có một ngày ta không trở lại, các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là đi địa phương khác. Không trở lại, đây là có ý tứ gì? Ngươi không trở lại, kia muốn đi đâu? Nếu hân, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Một câu, làm cho một văn thanh một nhà nôn nóng bất an, tổng cảm giác tiên muốn sập xuống. Mộc Nhược Hân đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ là cái dạng này phản ứng, cho nên đem dự bị tốt đáp án nói ra. Ta muốn đi tìm ta thân sinh phụ thân, hắn ở rất xa rất xa địa phương. Ta đi lúc sau khả năng vô pháp lại trở lại nơi này. Ngươi không phải có thần thú sao? Có thể ngày đi nhìn dặm, chẳng sợ đi lại xa địa phương cũng có thể hồi đến tới, như thế nào sẽ vô pháp lại trở lại nơi này đâu? Nếu Hân, ngươi nên không phải là chỉ địa phủ đi. Cái gì? Ngươi muốn đi địa phủ? Không được không được. Một Văn Thanh một nhà gấp đến độ loạn thành một đoàn, ngươi một lời ta một ngữ, sôi nổi quên bảo Mộc Nhược Hân. Mộc Nhược Hân có điểm đầu đại, không nghĩ nói được quá minh bạch, nhưng là không nói không được. Các ngươi cũng đừng bắn ta không phải đi địa phủ, là đi một cái tiêu linh giới địa phương. Nơi đó không phải nhân giới, muốn trở về xem các ngươi thật sự rất khó, có lẽ đi cả đời liền không thể lại trở về. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ của các ngươi. Một văn thanh vợ chồng chỉ là người thường, đối thế gian rất nhiều sự cũng không biết, cho nên căn bản không hiểu cái gì là huyền linh giới, liền bởi vì không hiểu, lúc này mới lo lắng. Huyền linh giới, đó là địa phương nào? Ta không nghe nói qua Kỳ thật ta cũng không đi qua nơi đó, đến nỗi là bộ dáng gì, ta cũng không biết. Có Áo hành ngồi ta, còn có Hỏa Phượng, Ali, Bạch Hổ, Vương Tinh Nhân, ta sẽ không có việc gì. Cha, nương, ca ca, các ngươi không cần quá lo lắng, coi như muội ta gả đi một cái rất xa rất xa địa phương. Tới, chúng ta ăn cơm đi. Mộc Nhược Hân nói sang chuyện khác, không nghĩ đem không khí làm đến quá ngương trọng, từng ngụm từng ngụm ăn cơm, ăn đến mùi ngon. Kỳ thật nàng cùng A Hoành lúc này đây trở về là tưởng đem ma thành mặt sau sự xử lý tốt, miễn cho bọn họ đi huyền linh giới lúc sau nơi này sẽ đại loạn. Diêm Lực Hành triệu tập ma thành quan trọng người thương nghị nếu là, cũng đem thành chủ chi vị nhường ra tới, xem ai nguyện ý làm. Tam đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp, hắc ưng, Diêm Lệ Hành đều trầm mặc không nói, không nghĩ tiếp được cái này thành chủ vị trí, thậm chí tưởng cùng Diêm Lực Hành cùng đi huyền linh giới. Những người khác không tiện mở miệng, Diêm Lệ Hành nhưng không cảm thấy, thực rất hot mà nói, đại ca, mặc kệ ngươi đi chỗ nào ta đều sẽ đi theo, ngươi đừng nghĩ đem ta đem xuống. Nói nữa, ta cũng là từ Huyền Linh Giới tới, ngươi phải đi về, ta đương nhiên cũng muốn trở về. Ta cũng là mẫu thân nhi tử, giúp mẫu thân lấy lại công đạo là Thiên Kinh Điện nghĩa sự. Ta quyết định, từ giờ trở đi, ta muốn một tấc cũng không rời đi theo ngươi, ngươi đến nào ta liền đến nào, ngươi đừng nghĩ đem ta ném rớt. Hắn muốn dính đại ca khẩn một chút mới được, bằng không đã bị bỏ rơi. Hắc Ung cái thứ hai mở miệng, cùng Diêm Lệ hành quyết định giống nhau, thuộc hạ nguyện thể sống chết đi theo chủ thượng. Từ giờ trở đi, hắn cũng muốn một tức cũng không rời mà đi theo chủ thượng, miễn cho bị ném xuống. Hắc Ung mở miệng, tứ đại hộ pháp cũng lần lượt mở miệng. Chủ thượng, thuộc hạ cũng nguyện đi trước Huyền Linh Giới. Thuộc hạ cũng nguyện ý. Này một đám đều phải đi theo đi Huyền Linh Giới, làm Diêm Lịch Hoành Hảo là khó xử, muốn mang bọn họ đi, nhưng lại lo lắng trên đường ra ngoài ý muốn, nguy hại đến bọn họ, nhưng mà không mang theo bọn họ đi, bọn họ lại chết cô lấy. Khó a? Hắc ưng, tứ đại hộ pháp đều tỏ thái độ, chỉ có tam đại trưởng lão không có tỏ thái độ, ba người lẫn nhau đối diện, sát mặt trầm trọng. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, đầy mặt u sầu, nói: Thiếu chủ, ngươi thật sự quyết định đi trở về sao? Ân. Diêm Lịch Hoành gật đầu trả lời, cũng không nhiều giải thích. Huyền Linh Giới cùng nhân giới bất đồng, cao thủ nhiều như mây, tùy tiện một môn phái đệ tử các ngươi đều khó có thể đối phó, càng đừng nói là muốn ở Kim Tộc Phiên Vân Phúc Vũ năm đó cha ngươi đối với các ngươi có thể đao hạ sát thủ, có bảo toàn hiện tại không thể, mẫu thân ngươi không hy vọng các ngươi trở về thiệp hiểm, ngươi vẫn là nhiều hơn tam tư. Ta tâm ý đã quyết, không cần nói thêm nữa. chuyến này hung hiểm có rò, ta không nghĩ mang các ngươi bất luận cái gì một người đi mạo hiểm, cho nên các ngươi đều đến lưu tại ma thành. đại trưởng lão, nơi này ngươi bối phận tối cao, nếu là không người nguyện ý tiếp trưởng thành chủ chi vị, liền từ ngươi tới. không được, trăm triệu không được. liền như thế quyết định đi. diêm lịch hành không cho đại trưởng lão cự tuyệt cơ hội, đem lời nói một ném liền chạy lấy người, thái độ vô cùng kiên quyết. đối với diêm hành muốn đi huyền linh giới quyết định, mọi người có rất nhiều hoài nghi, không biết này nhân, nhưng nhiều ít có thể đoán được một ít, khẳng định cùng mục nhược thân có quan hệ. Liên bởi vì cùng một Nhược Hân có quan hệ, đối một Nhược Hân có ý kiến người ý kiến lớn hơn nữa, đặc biệt là Hỏa Hộ Pháp, nói thẳng kết minh, nhất định là phu nhân sui dục chủ thượng, bằng không chủ thượng sẽ không đi huyền linh giới, hắn là cỡ nào thống hận nơi đó, sao có thể sẽ trở về. Diêm Lệ Hành biết nguyên nhân trong đó, không có nghĩ nhiều, nghĩ sao nói vậy liền nói, đại tẩu muốn đi huyền linh giới tìm nàng phụ thân, đại ca đương nhiên sẽ cùng đi, liền đơn giản như vậy. Nguyên lai thật là nữ nhân kia ở tắc quái, đáng giận. Hỏa Hộ Pháp dưới sự tức giận, một quyền đem cái bàn cấp đánh nát. Diêm Lệ Hành dọa một cái, đồng thời cũng ý thức được chính mình miệng lại trong chạy nhanh hỏa, giải thích rõ ràng, kỳ thật cái này không trách ta đại tẩu, là ta đại ca chính mình nguyện ý cùng nàng đi. Hỏa, phía trước ta nói những lời này đó là vô tâm, ngươi đừng để ý, càng đừng hiểu lầm đại tẩu. Nàng thật sự không phải người như vậy. Ta biết, nàng cùng lãnh trần lược có giao tình, cùng ta chính là xa lạ chi giao, nàng sẽ thiên hướng lãnh trần bên, kia cũng hợp tình hợp lý, ta cũng không phải nàng. Liên tính ta không trách nàng, cũng vô pháp tiếp thu nàng như vậy nữ chủ nhân. Chính là liên tính ngươi không tiếp thu, nàng vẫn là ta đại tẩu, vẫn là ta đại ca yêu nhất thế tử, trừ phi ngươi không nghĩ đi theo ta đại ca. Nàng tồn tại cũng không ảnh hưởng ta đối chủ thượng trung thành, ta vẫn như cũ sẽ nguyện trung thành chủ thượng, nhưng sẽ không nghe lệnh với nàng. Này. Phong hộ pháp nghe được có điểm xin khí, cầm kiếm đứng lên, nghiêm khắc trách cứ Hỏa hộ pháp: "Ngươi không có tư cách không tiếp thu, ngươi không tiếp thu nàng, tương đương không thừa nhận chủ thượng. Phu nhân cùng Lãnh Trần có bạn cùng chung hoàn hạ, bằng hữu Chi Nghi, các ngươi cùng phu nhân không hề tiếp xúc, dựa vào cái gì muốn nàng trước tiên liền vì các ngươi đảo tim đảo phổi?" Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi: "Các ngươi vi phu nhân đã làm chuyện gì sao?" Về sau lại làm ta nghe được các ngươi đối phu nhân có rất nhiều bất mãn nói, đừng trách ta không khách khí. Phong hộ pháp nói xong lúc sau, lại trừng mắt nhìn Hỏa hộ pháp liếc mắt một cái, sau đó mới rời đi. Hắn từng theo sau đứng lên, vỗ vỗ Hỏa hộ pháp bà bay, tuy rằng cũng là trách cứ hắn, nhưng ngữ khí lại so với so nhu hòa. Hỏa, ngươi đối phu nhân không hiểu biết, một khi ngươi hiểu biết nàng, ngươi sẽ biết nàng cũng không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này người. Không cần dùng ngươi ích kỷ hai mắt đi đối lại nàng, phải dùng tâm đi xem. Ngươi hảo hảo ngấp lại đi, ta đi trước. Hắc Cương đi rồi, Diêm Lệ Hành cũng tới, đến hỏa hộ pháp trước mặt hướng hắn xin lỗi. Hỏa, thực xin lỗi, vừa rồi những lời này đó là ta nói được quá mức đầu, thế cho nên ảnh hưởng đến ngươi đối ta đại tổ tượng Nay một đám đều ở vì một người hân nói chuyện, hỏa hộ pháp trong lòng liền cản hững, bất quá cũng có điều động. Hắn tuy rằng không hiểu biết một người hân, nhưng hắn hiểu biết phong, hiểu biết Hắc có thể được bọn họ hai người nhận đồng người, nhất định có nàng chỗ hơn người, có lẽ là hắn không phát hiện đi đêm đó hỏa hộ pháp ngủ không được ở ma thành giải sầu, kết quả nhìn đến một nhược thân dẫn theo một cái rổ ra dưới xuất phát từ tò mò âm thầm đi theo nhìn xem phu nhân nửa đêm ra khỏi thành làm gì một nhược thân dẫn theo rổ ra ma thành đầu tiên là khắp nơi nhìn xem nhìn đến cách đó không xa có ánh lửa liền đi qua đi lãnh trần thật đúng là chính là ma thành bên ngoài chợ điểm đống lửa nhắm mắt dưỡng thần nghe được có tiếng bước chân mới mở to mắt bởi vì tiếng bước chân rất quen thuộc cho nên hắn mới không có phát ra ý mà là làm người này đến gần đương nhìn đến nàng khi trước mở miệng do hỏi sao ngươi lại tới đây tới nợ Một Nhược Hân hài hước thú vị nói một câu, sau đó liền dừng lại tới, đem trong rổ đồ vật toàn bộ lấy ra, bày đặt ở trên mặt đất, ta cho ngươi cầm điểm ăn đồ vật, còn nhặt đâu? Ngươi sấn nhiệt ăn đi. Ngươi là tới đưa ăn, vẫn là tới đòi nợ. Nay có cái gì khác nhau sao? Ta tới được ăn, thuận tiện đòi nợ. Chạy nhanh ăn đi, miễn cho đói là, đến lúc đó không sức lực dạy ta hào ảnh thuật. Ta nghe A Hoành nói, ma thành bên ngoài rất khó săn đến đồ ăn, cho nên ta nếu là không cho ngươi tới được ăn, ngươi chuẩn muốn đói chết. Đa tạ. Lãnh Trần thật là nói bụng, hơn nữa bụng thật lâu, không lo lắng một Nhược Hân cho hắn hạ độc, thực yên tâm mà ăn nàng mang đến đồ ăn, trong lòng thật sự thực cảm động ở sát thủ môn như vậy nhiều năm, chưa từng có một người như thế quan tâm của hắn, hắn cũng chưa bao giờ vọng tưởng quá được đến ai quan hệ, há liêu. làm một sát thủ, chết thời điểm có thể giữ được toàn thây đã là vận hạnh, sao có thể hy vọng xa vời quá nhiều? ngươi ăn từ từ, ta mang theo rất nhiều tới, mặc cho ngươi ăn uống lại phần lớn đủ. nếu không đủ nói, ta liền lại cho ngươi làm. bất quá trước nói hảo a, ngươi sau khi ăn xong đến lập tức dạy ta hảo ảnh thuật, không thể lại lấy cái gì lấy cớ để kéo. ngươi yên tâm, ta tuy là cái sát thủ, nhưng cũng biết tuân thủ hứa hẹn, nếu đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định làm được. xem trọng, đây là hảo thuật lăng trần buông trong tay đồ ăn, đương trường đem vào ảnh thuật tinh túy diễn luyện một lần, nhưng luyện một lần lúc sau nhận thấy được có những người khác hơi thở, lập tức lấy kiếm đâm tới. hỏa hộ pháp cũng lấy kiếm ngăn trở, lui về phía sau vài bước, dùng kiếm chỉ lăng trần, sau đó lại chỉ hướng một nửa thân, tức giận mắng: phu nhân, chủ thượng đối với ngươi như thế chi hảo, ngươi thế nhưng đêm khuya gặp lén khác nam tử, ngươi như thế nào không làm thất vọng chủ thượng? sá một nửa thân nhị trưởng sờ không được đầu óc, hồ đồ, nàng có phải hay không bị người hiểu lầm hồng hạnh xuất tưởng? hôm nay vạn tự đổi mới nga, loa loa đại gia, kỳ hỉ, gần nhất đổi mới tương đối chế, thật sự là xin lỗi. chương hai đã đi rồi đối với hỏa hộ pháp biểu lầm lăng trần hơi có không vui nhưng cũng không có biểu hiện đến quá mức rõ ràng chỉ là lấy mãnh liệt thế công biểu đạt trong lòng tức giận hỏa hộ pháp đương lăng trần là địch nhân ra tay tự nhiên sẽ không lưu tình càng đánh càng liệt ước gì đem trước mắt địch nhân giết chết bởi vì thực lực tương đương nay một lạnh một nóng hai người đánh nửa ngày cũng chưa phân ra thắng bại mục nhược hơn ở một bên quan chiến ai đều không giúp cũng không nghĩ giúp nhìn bọn họ đánh nhìn nhìn trong đầu đống nhiên thoáng hiện lăng trần vừa rồi diễn luyện quá một lần nào ảnh thuật vì thế tập trung tinh thần chính mình luyện một lần kết quả luyện ra một cái hảo ảnh phân thân rất có cảm giác thành tựu mừng thầm cười thầm nhìn đến lăng trần cùng hỏa hộ pháp còn ở đánh đơn giản liền bùi bọn họ chơi chơi. Hỏa hộ pháp cùng Lãnh Trần đang đánh đến lửa nóng, ai ngờ đột nhiên toát ra một người khác, bọn họ đành phải đi trước ứng phó. Nay Lãnh Trần thấy ngược lại công kích người là một dược nhân, lập tức dừng tay, tưởng trở về tiếp tục cùng Hỏa hộ pháp đánh, đương xoay người trở về, nhìn thấy một cái khác một dược nhân kia, kinh ngạc và phần. Không thể tưởng được một dược nhân thiên tư như thế chi cao, lập tức liền học được khảo ảnh thuật. Phu nhân, ngươi Hỏa hộ pháp bởi vì một dược nhân công kích cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ, còn tưởng rằng nàng lại thiên hướng Lánh Trần, chính là đương nhìn đến một cái khác một khi, cũng kinh ngạc vô cùng, kinh ngạc đồng thời phẫn nộ tương đối giảm bớt một chút. Ít nhất phu nhân lúc này đây không có thiên hướng bất luận cái gì một người. Mục Nhật Hân ngăn cản Hỏa Hộ Pháp cùng Lãnh Trần Sinh tử bắt Mệnh lúc sau liền đem phân thân thu hồi, biến thành một cái, đứng ở hai người trung gian nói chuyện, cả ngày liền biết đánh đánh đánh, nếu vũ lực có thể giải quyết vấn đề nói liền không cần công lý. Cùng một sát thủ có gì công lý như dạng? Phu nhân lời nói công lý là lúc, nhưng có nghĩ đến liêm sỉ hai chữ. Ngươi nửa đêm tam kinh gặp lén nam nhân khác, này nếu là truyền ra đi, thế nhân đem như thế nào đối đãi chủ thượng? Xin hỏi cái gì kêu gặp lén? Ta như thế quang minh chính đại mà thấy chính mình bằng hữu, chẳng lẽ cũng kêu gặp lén sao? Hòa Hộ Pháp, ta biết ngươi đối ta có chút ý kiến, chuyện này ta không thẹn với lương tâm, nếu ngươi tưởng giao thiệp quá nói, xin cứ tự nhiên. Mộc Nhược Hân không nghĩ lãng phí môi lưỡi đi giải thích quá nhiều, giải thích nhiều ngược lại sẽ biến thành che dấu, lười đi để ý hỏa hồ pháp, tiêu sái chạy lấy người, trở về ngủ ngon. Vốn dĩ tưởng nhanh lên đem ảo ảnh thuật học xong, há liêu diễn biến thành nửa đêm gặp lén nam tử, này tội danh nhưng không nhẹ nha. Bất quá nàng không thẹn với Lương Tâm, nếu Á Hoành đối nàng liền điểm này tín nhiệm đều không có, kia thật đúng là lệnh nhân tâm hàn. Diêm Lịch hành đêm ly tỉnh lại nhìn không tới Mộc Nhược Hân, gấp đến độ đi ra ngoài tìm tìm, vừa muốn ra mặt ảnh lâu liền đụng phải nàng, nhìn thấy nàng bình vô sự, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo một tia không vui, ôn nu chất vấn, nửa đêm không hảo, hảo ngủ, đi đâu? Ta đi tìm Lệnh Trần. Mộc Nhược Hân thẳng luôn bẩm báo, không có bất luận cái gì dấu diến. Ngươi đi tìm hắn làm gì? Diêm Lịch Hoành tuy rằng có điểm khó chịu, nhưng cũng không có đến tức giận nỗ nỗi, bởi vì hắn tin tưởng chính mình thê tử sẽ không phản bội hắn. Ngươi cảm thấy ta tìm hắn còn có thể làm cái gì? Hảo Anh Thuận, A Hoành, vẫn là ngươi hiểu biết ta, kỳ dị. Thật không hổ là ta yêu nhất trượng phu. Mộc Nương hân hai tay phủ Diêm Lịch Hoành mặt, nhón mũi chân ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó thực bất nhã mà đánh cái đánh đánh áp, rối lười leo chiều giường đi đến, mệt mỏi nói, gần nhất thật sự đủ lan lụt, đã lâu không đến ngủ ngon. A Hoành, ngươi ngày mai buổi sáng đừng xào ta, ta muốn ngủ tới khi trời đất u ám. Diêm Lịch Hoành cũng chiều giường đi đến, không có xào nhiễu Mộc Nương hân, làm nàng ngủ cấp thảo giác, còn giúp nàng đem chân cái hảo, chính mình tắt nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn nàng đi vào giấc ngủ. Ma Thành Sự đã xử lý đến không sai biệt lắm, kế tiếp chính là muốn đi đem dư lại Tản Châu toàn bộ thu thập xong, sau đó đi trước Huyền Linh giới, lại sau đó. Mặt sau sự hắn không biết, chỉ có chân chính đi đối mặt thời điểm mới có đáp án. Mục Nhược Hân rời khỏi sau, Hỏa Hộ Pháp theo sau cũng trở về Ma Thành, cũng không có lại cùng Lệnh Trần đánh. Lệnh Trần trở lại đống lửa bên, tiếp tục ăn cái gì, đương chuyện vừa rồi không phát sinh quá, có thể bình tĩnh xử lý, chính là mặc kệ hắn lại bình tĩnh, vẫn là nhịn không được muốn thế Mục Nhược Hân giải thích rõ ràng, nhưng mà lấy hắn mặc ít lời tính cách, căn bản là giải thích không tới. Thôi, Mục Nhược Hân kia mồm so với ai khác đều lợi hại, làm nàng chính mình đi giải thích đi." Hỏa hộ pháp nổi giận đùng đùng mà trở về Ma Thành, càng không xảo vừa lúc gặp được Hắc Hưng cùng Tử Lan ở đêm hạ bức trạm, đụng phải vừa vặn, trốn đều trốn không thoát, đành phải lên tiếng kêu gọi: "Hắc Hưng, này đều nửa đêm, các ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi? Ngươi lại làm sao không phải?" Hắc Hưng hỏi lại: "Hỏa, ngươi này hơn phân nửa đêm không ngủ được, một người đi ra ngoài hạt dạo cái gì?" Tử Lan không nói gì, chỉ là cấp Hỏa hộ pháp làm cái ốc, đơn giản hành lễ liền xong việc. Hỏa hộ pháp hiện tại là một bụng buồn hỏa, nghẹn đến mức khó chịu, toàn nói ra: "Ta vốn là tính toán phải về phòng nghỉ ngơi, trong lúc vô ý nhìn đến phu nhân ra khỏi thành, cho nên liền âm thầm đi theo nhìn một cái, kết quả thế nhưng nhìn đến nàng gặp Lên cái kia lên trần, thực sự lệnh nhân phi phẫn." Phu nhân làm như vậy, như thế nào không làm thất vọng chủ thượng. Đối với mục nhược thân gặp lén nam tử sự, hạ ương không có bất luận cái gì hiểu lầm. Ngược lại còn thế nàng nói chuyện, hỏa, ta tưởng ngươi là hiểu lầm phu nhân. Phu nhân một lòng muốn học lanh trần ảnh thuật, dùng hết các loại biện pháp mới bức cho lanh trần gật đầu đáp ứng, nửa đêm đi tìm hắn, hẳn là cũng là vì học cảo ảnh thuật. Vì cái gì một hai phải buổi tối đi học, phu nhân người này hành sự từ trước đến nay không hợp với lẽ thường, rất khó thấu hiểu được, nhưng nàng tuyệt không sẽ làm từ xin lỗi chủ thượng sự, điểm này ta có thể lấy tính mạng tới đảm bảo. Nàng cung chủ thượng nhận thức thời gian không nhiều lắm, nửa năm cũng chưa đến, ngươi như vậy tin tưởng nàng, không cảm thấy quá khinh suất sao? Hòa Hộ Pháp trước sau cũng chưa biện pháp tiếp thu một nữ nhân như vậy, nữ chủ nhân, chỉ cần tưởng tượng đến nàng nửa đem đi tìm nam nhân khác, hắn liền thế chính mình chủ tử bất bình. Hắn hơn hiểu biết hỏa hộ pháp cái loại này hỏa bạo tính tình, nếu không cho hắn tự mình đi hiểu biết, liền tính nói toạc miệng hắn cũng sẽ không tin tưởng, đơn giản liền không nói chuyện này, nói mà khác. Hỏa, chủ thượng lúc này đây trở về mục đích là đem ma thành giao từ người khác chứng quản, sau đó cùng phu nhân đi trước Huyền Linh giới. Ta đã cùng Nghiêm Khắc thực hiện thương lượng qua, vô luận như thế nào cũng muốn đi theo chủ thượng, Tử Lan cũng ý đồng hành, không biết quyết định của ngươi là cái gì. Lấy ta đối phong hiểu biết, hắn chắc chắn đi theo chủ thượng cùng đi, Lôi cùng điện tự nhiên cũng là như thế này. Tự nhiên là đồng hành. Tiêu ngươi trở về dọn dẹp một chút. Hoả Hộ Pháp gật gật đầu, chưa nói khác, suốt đêm trở về thu thập đồ vật, cả một đêm đều không ngủ được, sợ ngủ quên, thế cho nên không có thể đi theo Chủ Thượng rời đi. Nếu là trước đây, bọn họ sẽ không ngỗ nghịch Chủ Thượng mệnh lệnh, nhưng lần này bất đồng, cho dù là kháng mệnh, hắn cũng muốn làm như vậy. Không chỉ là Hoả Hộ Pháp, những người khác đều giống nhau, suốt đêm đem đồ vật thu thập hảo, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Duy độc Tam Đại trưởng lão liên ngoại, không phải bọn họ không nghĩ đi, mà là bọn họ lực bất tòng tâm, một phen lão xương cốt, căn bản chịu không nổi lao luận, làm không hảo tiến huyền linh giới môn khi kia một thân lão xương cốt sẽ bị vỉ đi đến tan thành từng mảnh sáng sớm hôm sau, thiên còn không có đại lượng, ma thành người liền sớm lên làm việc, mỗi người đều sắc mặt trầm trọng, như thiên sụp giống nhau, không có bất luận cái gì miệng cười. Diêm Lịch Hành sớm liền đứng dậy, buông một người ở ma thành bất chậm, này ma thành mỗi một góc đều xem qua một lần, nhớ kỹ nơi này điểm điểm tích tích, sau đó bay lên tối cao phòng, đem ma thành kết giới lại lần nữa tăng mạnh, tận lực vì nơi này người làm điểm sự. Kết giới sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần biến yếu, có lẽ trăm ngàn năm lúc sau, nơi này kết giới đem lại vô tác dụng. Bất quá này đã không phải hắn khả năng cho phép sự. A Hành, nếu ngươi thật sự không nghĩ đi viền linh rồi nói, vậy không đi. Một nhược hân đột nhiên xuất hiện ở Diêm Lịch Hành sau lưng, nói ra hắn tâm sự. Từ quyết định đi Huyền Linh giới lúc sau, nàng cũng chưa thấy A Hoành vui vẻ cười quá. Cho tới nay đều là A Hoành ở vì nàng trả giá, có lẽ nàng cũng nên vì A Hoành làm điểm cái gì. Diêm Lịch Hành xoay người trở về, nhìn đến một luồng ngân, nỗ lực bài trừ mỉm cười, ôn nhu hỏi: "Ngươi lên qua không phải nói phải hảo hảo ngủ một giấc sao? Vì sao thức dậy như thế chi sớm? Ngươi không ở ta bên người, ta nơi nào có thể ngủ được?" "A Hoành, ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi làm không thích sự, càng không nghĩ nhìn đến ngươi khó xử bộ dáng. Ta biết ba ba ở Huyền Linh giới cũng đã vậy là đủ rồi, không cần tự mình đi nơi đó tìm hắn. Ta cũng không có khó xử, ngươi đừng liên mạn suy nghĩ. Chính là ngươi vì cái gì không vui? Có lẽ là bởi vì phải rời khỏi cái này ở lâu như vậy địa phương đi?" bất quá đây là nhân sinh bên trong cần thiết phải làm ra lựa chọn, ta lựa chọn chính là cùng ngươi cùng đi huyền linh giới. mục nhược hân đi lên trước, hai tay vây quanh được diêm lịch hoàng eo, đem đầu vui ở hắn ngực, cảm kích hắn, a hoàng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. còn có, thực xin lỗi. vì sao nói xin lỗi? diêm lịch hoàng ôm trong lòng người, nhu tình như nước hỏi nàng. đêm qua ta đi tìm lãnh trần thời điểm, bị hỏa hộ pháp thấy được, hắn nghĩ lầm ta là đi gặp lén lãnh trần, cho nên ta muốn cùng ngươi nói xin lỗi. Từ chúng ta nhận thức đến thành thân, còn không đến nửa năm thời gian, ta còn không có chân chính đi làm tốt một cái thế tử. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm còn không có phân rõ sở. Một mặt dựa theo chính mình yêu thích đi tìm, căn bản không đi để ý chuyện này có nên hay không. Cho nên làm tốt chính ngươi, đối ta mà nói chính là một cái chân chính hảo thế tử. Bất quá ta cũng không quá thích ngươi cùng các nam tử đi được thân cận quá, đặc biệt là cái kia họ sở. Hắn mơ hồ nhớ rõ, ở hắn đã chịu ma lực không chế, thống khổ khó nhịn thời điểm, sở thanh phong tưởng tưởng đem nếu hơn mang đi, so sánh với dưới, sở thanh phong muốn so lanh trần lớn hơn rất nhiều. Làm gì đột nhiên để cái kia họ sở? Bất quá nói đến sở thanh phong, nhưng thật ra làm ta nhớ tới một sự kiện. A ngươi biết không? Huyền Vũ Thần thú ở Sở Thanh Phong trong tay, nguyên lai hắn cũng có thần thú, khó trách hành sự so rì vãng điêu nạo. Ta cảm thấy hắn người này lòng dạ hảo tâm, xuất quỷ nhập thần, làm người khó lòng phong bị, thật sự khó có thể nắm lấy. Sở Gia là tứ đại danh gia trí nhất, như vậy muốn bắt được Sở Gia Tản Châu cần thiết phải trải qua hắn, ngươi muốn cẩn thận một chút mới sự. Một nhược thân đối Sở Thanh Phong cảnh giới tâm càng ngày càng cường, bởi vì đoán không ra hắn người này, cho nên mới đem cảnh giới để cao. Hảo, chúng ta không đề cập tới người này, vì tránh cho mọi người không tha, ta quyết định tối nay rời đi. Xắn bây giờ còn có thời gian, chúng ta đến trong thành đi một chút, nhìn xem còn có thể vì nơi này làm điểm chuyện gì. Diêm Lịch Hành không nghĩ đàm luận sở thanh phong người này, cho dù là nói hắn nói bậy cũng không nghĩ nói, đem đề tài đánh gãy, mang theo một nhược thân từ cao. Phong Phi hạ, tùy tiện ở một chỗ rơi xuống đất, sau đó bước chậm mà đi. Lúc này Thái Dương đã dâng lên, ma thành người đều ra tới lao động, chỉ cần không phải quá hiểm lãnh địa phương, đi một đoạn đường là có thể gặp được người. Trong thành người vừa thấy đến Diêm Lịch Hành cùng một nhược hân đều đến bên cạnh đứng, túi đầu hành lễ, khi thì ngẩng đầu ngắm một ngắm bọn họ, tựa hồ có chuyện muốn nói, chính là lại nói không nên lời, cuối cùng đành phải chậm mà không nói. Diêm Lịch Hành cũng không nói lời nào, cứ như vậy ở ma thành đi một vòng, cùng trong thành người đều thấy thượng một mặt, phang phất là ở cùng đại gia từ biệt. Diêm Lệ Hành, Hắc tứ đại hộ pháp đều đang âm thầm chú ý Diêm Lịch Hành hành tung, chỉ cần hắn vừa ly khai, bọn họ liền sẽ lập tức đuổi kịp. Diêm Lịch Hành coi như không nhìn thấy bọn họ, cũng không tính toán dẫn bọn hắn đi, đã sớm đã làm quyết định. Tới rồi buổi tối, hắn đem kim long triệu hồi ra tới, một phi liền có thể đem bọn họ ném xuống, cần gì nghĩ nhiều. Nếu hân, đây là lương suất đêm đổi ra quần áo, thủ công thô ráp chút, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Về sau không biết còn có hay không cơ hội cho người làm quần áo? Một phu nhân nhìn thấy nhược hân liền đem đem qua đẩy nhanh tốc độ làm quần áo lấy ra tới, đôi tay đưa lên. Một nhược hân nhìn trên quần áo mặt đến có chút hỗn độn hoa văn, yêu thích cực kỳ, ta thích đều không kịp, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Nương, ngươi một buổi tối ở đổi cái này quần áo, mệnh muốn chết rồi đi. Điểm này không tính chuyện gì, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ là này đó. Một văn thanh cầm một quyển sách đi tới, cũng đưa cho một nhược Nếu hân, cha là cái văn nhân, không có gì hiếm lạ bà bối. Đây là một quyển ta tự tay viết sao chép thi tập, tuy rằng không nhiều lắm tác dụng, ngươi liền lưu trữ làm kỷ niệm đi. Cảm ơn cha. Một nhược hân không đem phân biệt hai khổ biểu hiện ra ngoài, làm trên mặt tận lực vẫn duy trì sán lạ tươi cười. Ngày hôm qua ta riêng đi tìm đại trưởng lão hỏi một chút, thế mới biết huyền linh giới là địa phương nào. Loại địa phương kia không phải chúng ta loại người này có thể đi, ngươi đi lúc sau muốn cẩn thận một chút. Cha, ngươi yên tâm đi, thực lực của ta ngươi chính là đều kiến thức tới rồi. Thực lực lại cường cũng muốn cẩn thận. Một văn thanh nhiều phiên dặn dò, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Diêm Lịch hành trên người, cũng dặn dò hắn hai câu. Hảo hảo chiếu cô nếu hân còn có chính ngươi, đi tân địa phương phải hiểu được bảo hộ chính mình. Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ tốt nếu hân. Diêm Lịch hành lời thề son sắt mà nói, đối chuyện này rất có tin tưởng. Các ngươi tính toán khi nào đi? Nhạc phụ đại nhân, khi nào đi chúng ta cũng không biết, có lẽ là hậu thiên, có lẽ là ngày mai, có lẽ là hôm nay, còn có khả năng là lập tức. Không cần đưa tiễn, để tránh đổ tăng bí thương. Hảo đi, các ngươi quyết định liền hảo. Một văn thanh cảm thấy có thiên ngôn bắn ngữ, chính là này sẽ lại không biết nên nói cái gì hảo. Ở trong lòng vì ly biệt cảm thấy thương tâm. Diêm lệ hành ở ngoài cửa nghe lén, nghe tới Diêm lịch hành nói khả năng lập tức liền sẽ đi, rốt cuộc nhịn không được, lao tới, nôn nóng hỏi, đại ca, ngươi sẽ không thật sự đợi lát nữa liền đi thôi, ngươi đi thời điểm nhớ rõ mang lên ta, ta là nhất định phải đi theo ngươi đi, ngươi lưu lại. Diêm lịch hành không đáp ứng, một hai phải Diêm lệ hành lưu lại, bất quá Diêm lệ hành cũng không đồng ý, mãnh liệt phản đối, ta chính là không lưu lại, dù sao ta muốn đi theo ngươi, ngươi nếu là không mang theo ta đi, ta liền chính mình đi, hồ nháo, ta như thế nào hồ nháo, ngươi phải về nguyên linh giới, ta chẳng lẽ liền không thể hồi sao? Ngươi đừng quên, ta cũng là từ Huyền Linh giới tới, vẫn là ngươi thân đệ đệ, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem ta một người ném ở chỗ này, chính mình mang theo người yêu trở về hưởng thái phúc. Đại ca, ngươi không thể như vậy quá mức. Ta mặc kệ, dù sao ta liền phải đi theo ngươi. Từ giờ trở đi, ta sẽ một tấc cũng không rời dính ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Diễm Lệ Hành nói làm liền làm, vặn trụ Diễm Lịch Hành cánh tay, đánh chết không bỏ. Diễm Lịch Hành có điểm bất mãn dĩ, bất quá thái độ vẫn là rất cứng ngạnh, kiên trì không mang theo, chuyến này hung hiểm phi thường, kết quả không thể hiểu hết, ta sẽ không mang ngươi đi mạo hiểm, cho nên ngươi cần thiết lưu lại. Ta không, ta liền không. Trừ phi ngươi đem ta đánh chết, bằng không ta nhất định đi theo ngươi. Vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này đi theo. Đại ca, ngươi không thể như vậy vô tình vô nghĩa. Ngươi nguyện ý mang theo đại tẩu đi mạo hiểm, vì cái gì liền không muốn mang ta đâu. Ta chính là ngươi thân đệ đệ a. Nếu trở lại huyền linh giới, ta cũng có thể vì nương thảo công đạo. Diêm lệ hành đau khổ muốn nhờ, thấy Diêm lịch hành vẫn là không có gật đầu ý tứ, ngược lại đi cầu một nhược thân, lôi kéo cánh tay của nàng không bỏ. Đại tẩu, ngươi đi theo đại ca nói nói, mang ta cùng đi đi, được không? Một nhược thân đem cánh tay rút về tới, đứng ở Diêm lịch hành bên người đi, chuyện này sao? Ta nghe ngươi đại ca, hắn đáp ứng cho ngươi đi, ta liền đáp ứng, hắn không đáp ứng nói, ta đây cũng chỉ hảo không đáp ứng. Đại tẩu, ngươi trường nào thì trở nên như vậy nghe ta đại ca nói, ta vẫn luôn đều thực nghe ngươi đại ca nói, được không? thí, ta nhưng không gặp ngươi nghe ta đại ca quá. đại tẩu, ngươi liền mang lên ta đi, được không? diêm lệ hành tiếp tục cầu, vĩnh không buông tay. hỏi ngươi đại ca đi, đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. tan châu ở trên tay hắn, linh châu cũng sẽ là của hắn, cho nên ta nghe hắn. một nhược hân đem sự tình đẩy đến diêm lịch hành trên người, làm hắn tới giải quyết. diêm lệ hành không có biện pháp, đành phải lại đi cầu diêm lịch hành. đại ca kết quả lời nói còn chưa nói xong đã bị người cấp đánh hôn mê. diêm lịch hành đem diêm lệ hành đánh vượng, tạm thời giao cho một văn thanh, nhạc phụ đại nhân, làm phiền thay ta chiếu cố hắn nửa ngày. Một văn thanh tiếp nhận diêm lệ hành, dùng hành động tới cho thấy chính mình đáp ứng chuyện này, cũng từ diêm lịch hành nói chung tìm ra khác tin tức, hỏi, ngươi là tính toán này nửa ngày liền rời đi sao? Mọi việc đã tất, ở lâu chỉ biết tăng thêm không tha cùng phiên nhiễu, ít ngày nữa sớm chút rời đi. Nếu hân, chúng ta đi. Hảo. Một nhược hân gật gật đầu, tính toán đem thu được lễ vật phóng tới một vòng tay, lúc này mới phát hiện phóng không đi vào, nhìn kỹ, nhận thấy được một vòng tay khác thường, không hề ánh sáng, linh lực tựa hồ hoàn toàn biến mất, ta vòng tay làm sao vậy? Làm sao vậy? vậy? Làm Diêm Lịch hành kéo một nhược hơn tay, nhìn xem nàng vòng tay, đống nhiên nhớ tới ngày đó hắn phá tan ý cảnh ra tới lúc sau, vòng tay liền không có linh khí, bởi vì sự tỉnh quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời cấp đã quên, nếu hơn, nó có lẽ bị ta lộng hỏng rồi. Lộng hỏng rồi? Sao có thể? Ý cảnh là sẽ không tùy tiện hư rớt. Ngày đó ta mạnh mẽ phá tan ý cảnh ra tới, có lẽ là nguyên nhân này đi. Sáng này nhưng như thế nào cho phải? Không có ý cảnh, kia nàng về sau lấy cái gì trang đồ vật. Hiện tại mấu chốt vấn đề không phải cái này, mà là ý cảnh rốt cuộc làm sao vậy? Những năm gần đây, nàng vẫn luôn đem ý cảnh đương bằng hữu, hiện giờ cái này bằng hữu đã xảy ra chuyện, nàng không thể mặc kệ. A vòng tay ngươi cầm, ta vào xem. Chỉ cần ngươi cầm vòng tay, đi đến địa phương nào ta đều sẽ đi theo." Mục Nhược Hân đem vòng tay cởi ra, giao cho Diêm Lịch Hành, sau đó hóa thành lục quang, bay vào vòng tay giữa. Diêm Lịch Hành tuy rằng không quá minh bạch là như thế nào, nhưng hắn biết chỉ cần cầm vòng tay, Mục Nhược Hân liền sẽ ở hắn bên người. Lúc này, Hạ Hưng tới, người còn chưa tới liền trước kêu một tiếng, "Chủ thượng." Diêm Lịch Hành nghe được Hạ Hưng thanh âm, hắc quang một chiếu, Đương trường biến mất, bay đến giữa không trung, triệu hồi ra kim long, giở đi ma thành, không muốn cùng mọi người từ biệt. Hạ Hưng mang theo Tử Lan chạy vào, chỉ nhìn đến hôn mê bất tỉnh Diêm Lịch Hành, không hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. "Không xong, chủ thượng đã đi rồi." Chương 267, manh thú chủ người. Diêm lịch hành cưỡi kim long, với ma thành trời cao thượng, thật lâu không đi, lưu luyến không rời nhìn phía dưới người cùng vận, lại lần nữa cùng bọn họ từ biệt. Đãi đủ lúc sau, nhìn xem trong tay vòng tay, sau đó đối kim long hạ mệnh lệnh, đi. Một nhược hân đi vào ý cảnh trung, nhìn đến không hề là ngày xưa phong cảnh như hoa, đẹp như tiên cảnh địa phương, mà là như một tòa bị nghiêm trọng tổn hại tử thành, cỏ cây toàn đảo, phòng ốc tấn hủy, không hề sinh cơ, trong nước cá đều phiên bạch đổ ra, nội tại trên mặt nước, hồ hoa sen hoa cùng diệp khô tại hiếp, nguyên bản thanh triệt thấy đáy suối nước trở nên bất khám. Tại sao lại như vậy? Ý cảnh, ý cảnh mục hân thật cẩn thận mà đi qua bị đá vụn hủy hoại đường nhỏ, có chút địa phương còn phải bỏ qua đi, vừa đi vừa đều, chính là nửa ngày đều không có đáp lại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Nàng chẳng qua mấy ngày không có tới, nơi này liền biến thành một tòa tử thành, nguyên nhân là cái gì, nàng hoàn toàn không biết. Vàng, ta vàng bạc châu báu. Mục Nhược Hân nhớ tới chính mình những cái đó vàng bạc châu báu, chạy nhanh đi tìm, chính là trang tài bảo phòng ở cũng tất cả đều sụp hủy hoại, nàng cần thiết đem thủ thạch đào dọn đi mới có thể nhìn đến bên trong vàng bạc tài bảo. Mục Nhược Hân ở sập phòng ở thượng vậy đầy lục quang hạt giống, dùng linh lực thúc dục hạt giống này mầm, làm chúng nhoáng mắt trưởng thành thô chi lại đẳng, lấy 10 ngón khống chế này đó lại đẳng, đem những cái đó thổ thạch dọn đi. Rõ ràng một khối bằng, đương nhìn đến những cái đó trang vàng bạc châu báu cái dương đều không có tổn thất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm hơi. Ha ha, ta vàng còn ở. Châu Nấu còn ở, thật tốt quá. Tân Tân, giống nhau không thiếu, ít nhiều nàng thông minh, dùng chất lượng tốt cái dương tới trang vàng bạc châu nấu, liền tính phòng ở sụt cũng không sợ, đặc biệt là những cái đó tốt nhất cổ ngọc. Hoa, nguyên lai ta có như vậy nhiều tiền a. Mục Nhược Hân đem sở hữu cái dương đều mở ra, thế mới biết chính mình nguyên lai có như vậy nhiều tài phú, có chút nàng còn nghĩ không ra là như thế nào được đến. Có này đó tiền, đi huyền linh giới hẳn là còn tạm thời duy trì sinh kế đi. Ý cảnh hủy hoại, ta phải một lần nữa tìm một chỗ phóng này đó tiền mới được, để chỗ nào đâu. Mục Nhược Hân ngồi ở mô dương phần thượng, khổ tư biện pháp, đang muốn đến nhập thần thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang từ nàng trước mặt sẽ qua, đem nàng hoảng sợ, thứ gì? Bạch Quang từ ánh mắt trước mắt sẽ qua, rơi xuống bên cạnh trên mặt đất, sau đó biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân tựa hồ bị thực trọng thương, hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, liền nói chuyện độ phì của đất khí đều không có, bất quá lại dùng phẫn nộ hai mắt chừng mắt một người hơn, rất giống là muốn ăn thịt người dường như. Một nhược hơn nhìn đến cái này kỳ quái lão nhân, cảm giác được trên người hắn có một cổ quen thuộc hương vị, cho nên mới không có đem hắn đương kẻ xâm lấn đối đãi. Đứng dậy, đi qua đi, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? À? Như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi, ngươi cái này nhai đầu thúi, như vậy nhiều ngày mới đến, thật là tức chết ta. Ngươi nếu là lại đến một chút, ta này mạng giả liền không có đầu bạc lão nhân khí hoán lại đây lúc sau liền lấy một nhược hơn hết giận một mở miệng chính là mắng chửi người mắng thật sự thẳng phảng phất là ở cùng hiểu biết người ta nói lời nói xin hỏi chúng ta nhận thức sao một nhược hơn đem sở hữu nhận thức người đều ở đại nào chung quét một lần cũng không có tìm được cái này lão nhân ý ngoài lời tại đây phía trước bọn họ căn bản chưa thấy qua mặt không cần biết nếu không cần biết vì cái gì đối phương nói chuyện ngữ khí như là nhận thức nàng hơn nữa hắn thanh âm có điểm quen thuộc chúng ta nhận thức sao người cư nhiên hỏi chúng ta nhận thức sao nha đầu thúi ngươi từ hai tuổi bắt đầu liền ở địa bàn của ta ăn uống tiêu tiểu ngươi hiện tại cư nhiên hỏi chúng ta nhận thức sao thật là mau tức chết ta 2 tuổi ta 2 tuổi thời điểm làm gì nhiên đại quá xa xăm, nàng đã quên. nha đầu chết tiệt kia, ngươi là thật sự không biết, vẫn là giả không có biết. nếu không phải ngươi một hai phải mang người ngoài tiến vào, ta có thể biến thành cái dạng này sao? mang người ngoài tiến vào còn chưa tính, hắn còn ở nơi này đánh nhau, ghê tởm hơn chính là, hắn đem ý cảnh bên ngoài kết giới cấp lập phá, thiếu chút nữa muốn ta này mạng giả. nghe xong nhiều như vậy, mục nhược thân cuối cùng đoán được lão giả thân phận, rất là giật mình, nguyên lai ngươi chính là ý cảnh a? không thể tưởng được ý cảnh thế nhưng là một cái tóc trắng xóa lão nhân, không thể tưởng được a? cái gì tóc trắng xóa lão nhân? ta thập phương, đây là sáng tạo chủ nhân của ta khởi tên. thập tuy rằng là một cái đầu bạc lão giả, kia tính tình bất lão, giống cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử. Thập Phương, sáng tạo nguyên nhân vì cái gì cho ngươi khởi như vậy tên, có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi nương cho ngươi đặt tên nếu hân, xin hỏi có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi, tính, không cùng ngươi xả cái này. Uy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Một nhược hân chỉ vào bốn phía tổn hại sự vật, cho dù đã đoán được đại khái nguyên nhân, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu. Thập Phương nói đến chuyện này liền tới khí, tuy rằng người khởi sướng là Diêm lịch Hành, nhưng hắn chỉ lo cùng một nhược hân tính sổ, khác mặc kệ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi là chuyện như thế nào. Nếu ngươi không cần mang người ngoài tiến bảo, ngươi liền càng không nghe, hiện tại hảo đi, nơi này đều bị hủy hoại. Ngươi ngoài, ta chỉ mang quá a hoành tiến quá, những người khác không mang a. Với ta mà nói, hắn chính là cái người ngoài, chẳng những là cái người ngoài, vẫn là cái hủy diệt hết thể người. Ai cho phép hắn để ý cảnh độ võ? Ai cho phép hắn phá hư ý cảnh cái giới? Ai cho phép? Ngươi có biết hay không hắn dùng chính là cái gì lực lượng phá hư cái giới? Ma lực, cực cường ma lực, ta thiếu chút nữa đã bị hắn đánh chết. Nếu ta sớm biết rằng trên người hắn có ma lực, tuyệt đối sẽ không làm hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Được rồi được rồi. A Hoành cũng không phải cố ý, phụ nợ thế thường, ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường? Một lượt hắn đến lại vung trực tiếp nói bồi thường công việc. Chuyện này là nàng đối lý, bất tranh cái đi. Bồi thường, ngươi cho rằng ta sẽ giống như vậy hái tiền sao? Thập Phương khơi màu cằm, một bộ thực thanh cao bộ dáng, nhưng lại mang theo một chút tiểu hài tử khí, trên người khí chất cùng hắn bộ dạng thực không hợp. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Sự tình đều đã như vậy, ngươi liền tính tức chết cũng không có khả năng thay đổi sự thật, đúng hay không? Giống như cũng đúng. Cái gì giống như? Rõ ràng chính là. Thập Phương ra ra, ngươi nói thẳng đi, nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường. Thập Phương ra ra. Thập Phương nghe xong cái này xưng hô, không biết sao, tâm tình đống nhiên rất tốt, không tức giận, cười hi hi nói, nha đầu, lại kêu một tiếng tới nghe một chút. Thập Phương ra ra. Ha ha, cái này hảo, ta thích, về sau liền như vậy xưng hô, biết không? Thập Phương ra ra, hảo hảo hảo. Nhìn Thập Phương đầy sinh lực bộ dáng, Mục Nhược Hân hảo vung ngư, không thể tưởng được cái này ý cảnh so nàng còn hiếu động. Bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải hắn truy cứu á hoành phá hư ý cảnh sự. Mục Nhược Hân còn tưởng rằng Thập Phương tâm tình hảo liền sẽ đem không tốt sự cấp quên mất, không nghĩ tới. Thập Phương vui vẻ qua đi, vẫn như cũ truy cứu việc này, nha đầu, các ngươi hai vợ chồng đem ta hại thành như vậy, cần thiết bồi thường. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường cứ việc nói đi, bất quá tiền đề là ta khả năng cho phép, ngươi nhưng đừng gọi ta đi trích bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng, ta làm không được. Mục Nhược Hân đối Thập Phương mắt trợn trắng, sau đó ngồi vào cái giường mặt trên chơi vàng. Thập Phương cảm thấy hào chơi, chính là muốn cùng một một nhược hân tế ngồi cùng cái Dương, còn hoạt động một chút đông, dựa đến càng gần một ít, Kỳ hì cười mà nói, "Ta để ý cảnh mệnh nhọc không biết nhiều ít cái năm tháng, chưa từng hình chi linh hóa thành người, lại đến đầy đầu đờ bạc, thời gian dài như vậy tới nay, ta đều không có đi ra ngoài gặp qua bên ngoài thế giới, cho nên, cho nên thế nào? Cho nên ta muốn đi ra ngoài." "Lại không ai cột lấy ngươi, ngươi nghĩ ra đi nói liền trực tiếp đi ra ngoài a. Ta là cảnh linh, chịu không nổi mọi giới ô khí xâm nhiễm, một khi đi ra ngoài, không gian nửa canh giờ liền sẽ hôi liệt, cho nên, ngươi đều một phen tuổi, nói chuyện còn như vậy ấp á đúng, có cái gì cứ việc nói thẳng." Mục Nhược Hân không cái kia nhẫn mại cùng Thập Phương Háo, cảm giác càng ngày càng không tốt, tổng cảm thấy Thập Phương rất có khả năng sẽ đưa ra lệnh nàng khó xử điều kiện. Quả nhiên, Thập Phương cười đến càng xa lạ, đôi mắt đều mị thành một cái vùng, dùng có chứa cầu xin miệng lưỡi, ha hả nói, cho nên ta muốn mượn thân thể của ngươi dùng một chút, ta chỉ cần phó ở trên người của ngươi, đi ra bên ngoài lưu một vòng, sau đó liền trở về. Vừa nghe đến như vậy yêu cầu, Mục Nhược Hân từ cái dương thượng nhảy đánh lên, máy liệt phản đối, không có khả năng. Vạn nhất ngươi phó ở ta trên người, làm một ít sự, kia làm sao bây giờ? Tuy rằng ngươi là cái nhân đi, nhưng ngươi thế nào cũng là cái nam nhân, ta là nữ nhân, vạn nhất ngươi đem ta xem cái biến, ta đây chẳng phải là thực có hại. Ngươi, ta. Tóm lại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ngươi liền đã chết này tâm đi. Tính tính, coi như ta chưa nói. Dù sao bên ngoài thế giới cũng không có gì hào chơi, ta ở bên trong đều có thể xem tới được. Nhát đầu, không có việc gì ngươi liền cút đi đi, ta nguyên khí đại thường, muốn bế quan một đoạn thời gian. Ở ta bế quan trong khoảng thời gian này, ý cảnh tạm thời không mở ra. Thập phương từ bỏ đi ra ngoài đi bộ ý niệm, ngược lại đối một lực hân hạ lệnh chủ khách, không đợi một lực hân hồi đáp, hắn đã đem nàng cấp bắn ra đi vì một nhược hân còn tưởng nói về tài bạo sự, chính là lời nói còn không có tới kịp nói, người đã bị bắn ra đi, bị bắn ra lúc sau vừa vặn dừng ở kim long phía sau lưng biên rất thượng, hơn nữa tốc độ quá nhanh, khiến nàng vô pháp đứng vững, thân thể sau nảy nưỡng, kết quả từ kim long trên lưng quăng ngã đi xuống, à, nếu hân, kim long, nhanh đi cứu nàng. diêm lịch hành cho rằng một nhược hân không nhanh như vậy từ ý cảnh ra tới, liền tính là ra tới cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên không có chú ý, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, một nhược hân đã ngã xuống, kim long đang ở nhanh chóng phi hành, nơi nào nghĩ đến một nhược thân sẽ đột nhiên xuất hiện, còn từ phía trên rất xuống dưới nghe được chủ nhân mệnh lệnh lúc sau chạy nhanh đi xuống phi, đi tiếp được một nhược thân. A một nhược thân tốc độ đi xuống rất, đều quên chính mình có hỏa phượng thần thú sự, mãn đầu hốc tưởng đều là chính mình rơi có bao nhiêu thảm nhiêu thảm, còn chờ mong diêm lịch hành tới cứu nàng, a hành cứu ta. Nếu như diêm lịch hành nhìn một nhược thân đi xuống rất, xuyên qua một tầng lại một tầng mới mù, sợ không thể kịp thời tiếp được, rất là sốt ruột, liều mạng thúc giục kim long, kim long mau chút mau, kim long nhanh hơn tốc độ đi xuống phi bay đến một nhược thân phía dưới, tiếp được nàng. A một nhược thân vừa vặn rất ở kim long trên lưng, ở ngạnh bang bang thượng, lại đau lại vượng. ai eo a, nếu hơn, nơi nào té bị thương, diêm lịch hành chạy nhanh đem nhược hân nâng dậy tới, vô cùng sốt ruột, lo lắng nàng có cái cái gì nhất, thiếu chút nữa liền đem eo cấp căng ngã chặt đứt. Chắc được sao? Là thiếu chút nữa, không đoạn. Này đó vậy thật lạnh, cùng cục đá không khác nhau, chúng ta có phải hay không nên lộng điểm đệm mềm từ đặt ở mặt trên, như vậy ngồi cũng sẽ thoải mái một chút. Một Nhược Hân còn ở đoán giận Kim Long vậy quá lạnh. Kim Long có điểm không rất cao hứng, hơn nữa vừa rồi vì cứu một Nhược Hân đem độ cao hàng thật sự thấp, cơ hội liền cùng mặt đất tiếp xúc, nó vốn định nhanh chóng bay lên, chính là nghe xong một Nhược Hân những cái đó nó không thích nghe nói, một cái lóe thần, Long đuôi quét tới rồi nào đó tháp cao thượng, đem tháp tầng cao nhất quét đoạn. Choang! Tháp đỉnh rất xuống dưới, ngã thành nát, phát ra thật lớn tiếng vang, kinh động chúng quanh mọi người đây là một cái cổ chùa bảo tháp, tuy rằng niên đại đã lâu, nhưng thế nhân đem này bảo hộ rất khá, tháp hạ hương khói cường thịnh, thường xuyên có ba cánh tới dân hương cầu phúc, ngay cả hoàng tôn quý tộc cũng không ngoại lệ. cổ chùa kiến với bắc ngung quốc trung, thâm đến bắc ngung quốc con dân yêu thích, bắc ngung quốc đế quân càng là đem cổ chùa phương trượng phong làm hộ quốc pháp sư. một ngày này, với lúc là bắc ngung quốc đế quân đến cổ chùa dân hương cầu phúc nhật tử, há liêu trời giáng thần long, quét đoạn tháp đỉnh, lệnh người khiếp sợ. này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? bắc ngung quốc đế quân căn bản không xem bị quét đoạn tháp đỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm trời cao thần long vọng, thiếu chút nữa liền lạy. bắc ngung quốc đế quân là thiếu chút nữa lạy, những người khác là đã lạy, đem chuyện này đương thần ý chỉ tới đối la long, thần long Thần Long hàng ta Bắc Ngô Quốc, thần Long tướng ta Bắc Ngô Quốc. Nhưng mà ở đông đảo người Hoan Hô chung, lại cũng có không ít người sắc mặt trầm trọng, vô pháp nở rộ miệng cười. Thần Long quét đoạn cổ tháp, này chỉ sợ là điểm xấu hiện ra, gọi bọn hắn như thế nào cười được. Kim Long không cẩn thận quét chặt đứt cổ chùa cổ tháp, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, bằng mong là tốc độ bay lên mà đi, ngay mắt liền biến mất vô ảnh, đến giữa không trung lúc sau, lúc này mới không vui nói, đều là ngươi nha đầu này làm hại. Kim Long thiềm bối, ta giống như không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi đi, ngươi như thế nào lại đến ta trên đầu tới? Mộc Nhược Hân cảm thấy hài lòng, bất quá cũng không có tâm tư cùng Kim Long đấu võ mồm, muốn biết phía dưới tình huống thế nào, cho nên thói quen tính giờ ra bàn tay, sử dụng ý niệm, muốn tự ý cảnh lấy ra kính viễn vọng, ai ngờ thế nhưng lấy không ra, nhìn nhìn không hề linh khí vòng tay, lúc này mới nhớ tới thập phương lời nói, ý cảnh không thể dùng, đừng nói là kính viễn vọng, ngay cả ngày thường ăn đồ vật đều không có, cái này phiến thoại, vạn nhất lại bị vây ở không có thủy, không có đồ ăn địa phương, kia nàng chẳng phải là muốn nói bụng, làm sao bây giờ? Diêm Lịch hành đối vừa rồi phát sinh sự thờ ơ, nhìn đến Mộc Nhược Hân đẩy mặt sầu, cho rằng nàng thân thể không thoải mái, suốt ruột hỏi một chút, nếu hân, ngươi làm sao vậy? mục nhục hơn vẫn là khổ một khuôn mặt đem mất đi linh khí vòng tay vươn tới cấp diêm lịch hành xem thiếu khí vô lực mà nói vòng tay hỏng rồi bên trong đồ vật cũng chưa biện pháp lấy ra tới dùng hỏng rồi chẳng lẽ bởi vì ta phá kính mà ra diêm lịch hành một đoán liền đoán được nguyên nhân nhưng cũng không tự trách chẳng qua là một cái có thể có có thể không đồ vật hắn hà tất tự trách có lẽ đi không quan hệ quá một đoạn thời gian nó sẽ tốt bất quá trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tương đối phiền thoái đi bất luận cái gì địa phương đều phải mang theo một cái tay mải còn muốn lo lắng thiếu thủy cạn lương thực ai đừng lo chúng ta có thần thú nhưng tái hành trong thi đường ngày nhiều thi một ngày nhưng ở trong thiên địa quay lại tự do nói được cũng đúng kỳ kỳ Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích. A Hoành, vừa rồi cái kia tháp đỉnh rơi xuống thời điểm, tựa hồ khiến cho không nhỏ sự, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Mục Nhược Hân bắt tay buông xuống, không hề đi phiền não vòng tay sự, về phía trước xem. Cũng hảo. Diêm Lịch Hành gật gật đầu, vươn tay lâu chủ mục Nhược Hân eo, ôm nàng, sau đó đem Kim Long Triệu hoàn trở về, từ giữa không trung trực tiếp hóa làm hắc quang, phi rơi xuống đất mặt, tìm cái góc không người hết thân. Cổ trong chùa vẫn như cũ kín người hết chỗ, đều vây quanh cái kia bị thần long quét đoạn tháp đỉnh xem, bốn phía đã có trọng binh gác, người không liên quan căn bản vô pháp tới gần, chỉ có thể ở nơi xa quan vọng. Bắc quốc từ Bắc thần nhất tộc thống trị, nhưng này chỉ là mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế là từ năm đại gia tộc chi nhất Tư Mã gia chế. Thần Long đột nhiên rơi xuống cổ chùa tin tức, thực mau liền chuyển tới Tư Mã gia lô hai, Tư Mã gia toàn viên xuất động, bằng mau tốc độ đổi tới cổ chùa, làm lơ bên ngoài trọng binh gác, Tiêu ngạo Ưng ngạnh mà xuống tới, đem Bắc Thần nhất tộc người tế đến bên cạnh, thay chính bọn họ người. Chém ra, chém ra, tất cả đều tránh ra. Tư Mã gia chủ tới, nhanh lên đường đường. Tránh ra. Có chút người làm đến chậm một chút, trực tiếp bị Tư Mã gia đệ tử cấp đẩy đi, có thậm chí bị ném đi. Như thế Tiêu ngạo hành cử, lệnh Bắc Thần nhất tộc rất là xin khí, nhưng tái sinh khí cũng phải nhịn, không dám dễ dàng cùng Tư Mã gia người trở mặt. Ở Bắc Trung quốc, không người không biết, không người không hiểu được Tư Mã gia chỗ dựa lai lịch, ai dám chê một cái dáng người hơi béo trung niên nam tử ở đông đảo đệ tử vây quanh hạ đi tới bên cạnh còn có bốn cái đệ tử khiêng một phen rượu to theo sát nam tử chính là Tư Mã Gia gia chủ Tư Mã Cát trời sinh thần lực có thể chơi đến khởi ngàn cân trọng rượu cùng Tư Mã Tưởng sóng vai đi cũng là một cái hơi béo nam tử trong tay cầm một con gà vừa ăn bi đi đầy mặt phì du chính là Tư Mã Gia con trai độc nhất Tư Mã Tưởng Tư Mã Gia phụ tử hai không có sai biệt cho dù là người ngoài cũng có thể nhìn ra được bọn họ là hai phụ tử nhìn đến này đôi phụ tử ghê tởm dạng một nhược thân liền nghĩ đến những cái đó tứ đại danh gia năm đại gia tộc y thế hiếp người hành sự tác phong phỏng đoán Tư Mã Gia cũng không ngoại lệ Này tứ đại danh gia, năm đại gia tộc trùng, thật đúng là không mấy cái là tốt, cơ hồ đều là nhân tra, xem ra là ngày lành quá đến quá nhiều đi. Áo Hành, tư Mã gia người lợi hại hay không? Mục Nhược Hân đối tư Mã gia không hiểu biết, cho nên liền tùy tiện hỏi một chút, cũng không tính toán đi tìm hiểu quá nhiều, hơi chút biết một chút liền hảo. Diễm Lịch hoành mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước biển người tập lập, không quá thích trường hợp này, nhưng vẫn là kiên nhẫn trả lời Mục Nhược Hân vấn đề, tư Mã gia lúc sau bối bối đều ra trời sinh thần lực người, cho dù không lợi võ, bọn họ thần lực cũng có thể đánh chết một cái võ công cao cường người. Nghe nói, thủy tộc từng có một phen thủy linh dịu, tuy nhẹ như nũ thủy, nhưng uy lực lại đại như bàn thạch. 20 năm trước, Thủy Tộc đem Thủy Linh Diệu tặng cho Tư Mã Gia. Từ đây Tư Mã Gia càng là không coi ai ra gì, sớm đã không đem Bắc Thần Nhất Tộc để vào trong mắt. Thủy Linh Diệu nhẹ như núi thủy, nghe tới là cái thực không tuổi vũ khí đâu. Ngươi thích, nếu hắn thích, hắn không ngại đi đoạt lấy. Không có nhìn thấy vật thật, không biết có thích hay không, chờ gặp được lại trả lời ngươi vấn đề này. Mục Nhược Hân vô cùng hiếu động, yêu thích xem náo nhiệt, chỉ là trốn ở góc phòng đã thỏa mãn không được nàng, này sẽ đã chiều đám người đi đến, tới gần một ít đi xem. Diêm Lực Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đuổi kịp, đề phòng bên phía, để tránh gặp đánh lén. Bất quá nơi này người đều không quen biết bọn họ, hẳn là không ai sẽ đánh lén mới là trên thực tế, thật đúng là không ai nhận thức diêm lịch hành cùng một được hơn, ánh mắt mọi người đều ở tư mã người nhà trên người, người thường không một cái dám ra tiếng, ngay cả hô hấp cũng phong đến chậm một chút, liền sợ đắc tội tư mã ra người. tư mã cát, tư mã tường phụ tử hai đi vào hiện trường sau, bỏ qua bắc thần nhất tộc tồn tại, tỷ vương trưởng hỏi rõ sự tình mọi nguồn. phương trưởng, nghe nói ngươi nơi này có thần long xuất hiện, nhưng có chuyện này. Phương trưởng tuy rằng là hộ quốc pháp sư, nhưng cũng không dám đắc tội tư mã ra người, chỉ phải thành thành thật thật trả lời. đích xác, liền ở mới vừa không lâu, cổ tháp thượng bay qua một cái kim sắt thần long, thần long chi đuôi quét đoạn tháp đỉnh liền bay đi. Tư Mã Tường còn ở gầm gà, trong miệng tất cả đều là thịt, cứ như vậy nói chuyện, còn lấy dầu mỡ gà chỉ vào Phương Trượng, thái độ vô cùng khất liệt, kia thần long vì cái gì sẽ bay đi? Có phải hay không ngươi từ giữa rợ cho quỷ? Vấn đề này nhưng đem Phương Trượng cấp hỏi đổ, cái này lao nạp không biết. Thần Long đột nhiên rơi xuống, quét đoạn cổ tháp chi đỉnh liền rời đi, người chung quanh đều đều có thể làm chứng. Người cái này mắt lão đầu, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi không nói lời nói thật, có phải hay không? Tư Mã Tường đem ăn một nửa gà ném tới trên mặt đất, hung hăng giẫm một ngã, này một ngã chi lực liền đem toàn bộ mặt đất cấp chấn động, thật nhiều người suýt nữa đứng không vững. Bắc Ngung quốc đế quân cũng không ngoại lệ, nếu không có phía sau Thái giám đỡ lấy hắn, hắn sớm đã đem đến Long Uy toàn vô. Vì giữ được hoàng tộc thể diện, cho dù lại sợ Tư Mã gia cũng muốn xuất khẩu gian dạy vài câu. Tư Mã các, Tư Mã Tưởng, các ngươi phụ tử hai không cần quá mức kiêu ngạo, đừng quên, ở ta Bắc Ngung một quốc gia, còn có ta Bắc Thần nhất tộc. Bắc Ngung quốc đế quân nói vừa nói xong liền lọt vào Tư Mã gia cười nạo, đặc biệt là Tư Mã Cát cùng Tư Mã Tưởng phụ tử, cười xong lúc sau còn mở miệng vũ đủ. Bắc Thần nhất tộc, Bắc Thần nhất tộc tính cái thứ gì? Chính là, chúng ta Tư Mã gia chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem các ngươi Bắc Thần nhất tộc đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngươi, các ngươi Bắc Ngung quốc đế quân tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hơn nữa tuổi lớn điểm, trái tim không tốt lắm, không yên. Phu Hoàng bắt thần trường mặt trời đã cao trước đỡ lấy lê quân, sau đó đứng ở phía trước tới, rục cùng tư mã gia một trận chiến, Phu Hoàng, tư mã gia khinh người quá đáng, thả làm nhi thần giáo hấn bọn họ. Trường này, không thể lúc mãng. Phu Hoàng, lui ra.